Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, ký sinh. Cổ Thông mấy ngày gần đây nhất đang nghiên cứu đạt được thần bí vô địch ký sinh năng lực, xin phép nghỉ một tuần lễ, vô địch ký sinh năng lực đã phỏng đoán không sai biệt lắm. Hư Phát tiểu khúc trở lại ra nhà ở, mở cửa, ngập ép. Quân thuộc trong phòng lộn xộn, chan, mền lăn đến có chút nước bùn trên sàn nhà, trong phòng đang có hai người, nữ tử đúng là cổ thông bạn gái Bạch Lộ Tiên. Mà tên kia lão heo mập nam tử Cố thông qua quen thuộc, hắn đúng là Bành Lộ Thiến lão bản, đã đem gần 60 tuổi, cái kia mập mạp thân thể ra sức cúp cáo tử. Bởi vì hai tay quá mức mập mạp rồi, một mực tầm đó không cách nào gỡ néo khai mở, Bành Lộ Thiến đang giúp vội vàng. Cho thuê cửa phòng đột nhiên mở ra, lệnh động tác của bọn hắn hoàn toàn mà dừng, Bành Lộ Thiến nhìn xem cửa ra vào thân ảnh quen thuộc, sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ điệu nhìn xem cửa ra vào. Ngắn ngủn vài giây, Bành Lộ Thiến lại khôi phục bình thường sắc mặt, không chút hoang mang điệu đứng dậy. Hào không thèm để ý trên người không hề vật che chắn chi vật, đi về hướng Cổ Thông, trong con mắt biểu lộ ra đều là khinh thường, chán ghét. "Điệu đạo, mà nói Cổ Thông, chúng ta chia tay a. Ta biết đạo ngươi là người tốt, nhưng là, ngươi cho không được ta muốn sinh hoạt." Lao Heo mập tràn ngập trào phúng, đùa giỡn hành hạ ánh mắt nhìn xem Cổ Thông, không chút hoang mang địa nằm, căn bản không có lên ý tứ, đối với Cổ Thông, cái này cùng điệu tí tí, tùy tùy tiện tiện đùa chơi chết, trong mắt hắn, Cổ Thông ở trước mặt hắn Vĩnh Viễn cũng lật không nổi cái gì bằng nước. "Tiểu tử, cho ngươi 10 vạn, lập tức cho ra biến mất." Lao Heo mập ngữ khí phi thường bất thiện điệu đạo, mà nói, Lao Heo mập cực kỳ phẫn nộ, hôm nay rốt cục muốn đã được như nguyện rồi, đạt được tha thiết ước mơ mị nữ rồi, lại bị quấy rầy, làm hắn phi thường khó chịu, hắn còn ý định tiếp tục, hôm nay không chiếm được tuyệt đối không đi. Lúc này cảnh ngợi, cổ thông vẫn nộ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, sắc mặt tái nhợt vặn vẹo phẫn nộ. Nghe xong Bành Lộ Thiến cùng Lão Heo mập chậm rãi giảm bớt lửa giận trong lòng. Cổ Thông đã sớm nghe người khác nói, Lão Heo mập một mực tại đuổi theo Bành Lộ Thiến, đối với trường cấp 2, trường cấp 3 cùng đại học đều là cùng một chỗ bạn gái, hắn đối với Bành Lộ Thiến tự đáy lòng điệu tương tín, bình thường lời đồn đại chuyên nhảm, hắn đều là tiến thai trái ra thai phải. Nếu như là không có đạt được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực trước kia, Cổ Thông quyết định hội mất đi lý trí địa sông đi lên, đối với cái này đôi cẩu nam nữ điên cuồng mà hành hung. Theo trường cấp 2, trường cấp 3 cùng đại học, Cổ Thông vì Bạch Lộ Thiến xuất phát từ nội tâm đau phổi, vì nàng, Cổ Thông càng là bỏ cuộc đạo 985, 211 trọng điểm đại học, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Tam Lưu trường học. Đổi lại điều tí tí góc độ đến muốn, Cổ Thông cũng không lỗ, Bạch Lộ Thiến dáng người phi thường tốt, khuôn mặt thoạt nhìn bóng loáng non mịn, đi lại trên đường cái, quay đầu lại tỉ lệ hay là rất cao, nên làm, Cổ Thông những năm này không biết làm bao nhiêu lần. Tuy nhiên như thế, không cam lòng cảm xúc hay là thật lâu bồi hồi trong lòng. Lộ Thiến, tới đem 10 vạn chi phiếu cho tiểu tử kia, chạy nhanh lại để cho hắn xéo đi, chúng ta tiếp tục. Lão heo mập gặp cổ thông đắc sắc sắc mặt, tràn đầy đắc ý. Chán ghét, Bành Lộ Thiến nũng nịu mà nói, lão heo mập thừa dịp Bành Lộ Thiến cầm chi phiếu thời khắc, nhéo nhéo Bành Lộ Thiến nóng bỏng bộ vị. Cổ thông gặp cái này đôi cầu nam nữ, vậy mà mang của bọn hắn mặt tán tỉnh, vừa mới chậm rãi thở bình thường lại lựa giận, lại rồi đột nhiên bay lên. Ký sinh Cổ thông gào thét đê nói ra hai chữ này. Hai quả mắt thường không cách nào chứng kiến, đầu ngành lớn nhỏ tối tăm lu mờ mịt linh hồn hạt, giống theo cổ thông linh hồn mà ra, lập tức tiến vào bành lộ thiên, cùng lão heo mập trong ngóc, cùng linh hồn của bọn hắn dung hợp cùng một chỗ. Theo cổ thông nói ra ký sinh hai chữ này, điện hỏa hoa thời gian ở trong, linh hồn hạt giống đã hoàn thành ký sinh. Lập tức, bành lộ thiên cùng lão heo mập chỉ cảm thấy vô hạn sợ hãi xông lên đầu, sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy. Theo linh hồn phía trên cho tới bây giờ vô hạn sợ hãi, không ngừng mà theo hai người trên nhục thể biểu lộ ra. Nguyên một đám đổ mồ hôi cầu, như mọc lên như ngấm theo Bạch Lộ Thiến cùng Lão Heo mập toàn thân từ trên xuống, dưới, mảnh liệt mảnh chướng địa xung ra, hai người chùi lủi thân thể, rõ ràng có thể thấy được. Nguyên một đám đổ mồ hôi cầu, rất nhanh điệu tạo thành giọt giọt mồ hôi, tích lộ tại lộn xộn trên giường cùng với trên sàn nhà. Tí tách, tí tách. Tiên tính cho thuê trong phòng, ngoại trừ mồ hôi thành âm tiểu là bài lỗ thiên cùng lao heo mập, sợ hai ồ ồ tiếng hít thở âm, cùng với bọn hắn sợ hãi run rẩy thân thể, nhồi vào sợ hãi đồng tử, chầm chậm hướng cổ thông. Bọn hắn không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, vì cái gì sợ hãi trước mắt thân ảnh quen thuộc, trước kia tùy ý đùa bỡn cùng Điệu Titi, trong ngóc, không dám có bất kỳ đối với hắn xấu ý niệm trong đầu. Bất luận cái gì xấu ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, lập tức bị phai mờ, hơn nữa linh hồn phía trên truyền đến sợ hãi, càng thêm nghiêm trọng rồi, tê tâm liệt phế. Giống như linh hồn ngủ yên ác, tùy thời đều hỗn phi phách tán. Linh hồn hạt giống, ký sinh hoàn thành về sau, Cổ Thông lạnh lùng nhìn Bành Lộ Thiến cùng Lão Heo mập vài giây, nộ khí chậm rãi lắng xuống, lạnh giọng điệu đạo, mà nói hừ, linh hồn hạt giống vậy mà dùng tại đây hai cái rác rưởi trên người. Linh hồn hạt giống, tuy là Cổ Thông đạt được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, trước mắt, Cổ Thông tổng cộng có được 49 cái linh hồn hạt giống, cũng may linh hồn hạt giống có thể trở về thu lại dụng. Linh hồn hạt giống ký sinh đối tượng tử vong về sau, linh hồn hạt giống trở về cổ thông. Đồng thời, cổ thông cũng có thể tùy thời triệu hồi linh hồn hạt giống, đem làm linh hồn hạt giống triệu hồi, cổ thông làm mất đi đối với ký sinh đối tượng không chế. Mà bị triệu hồi hạt giống đối tượng, nếu như là sinh linh, sẽ hồn phi phách tán, biến thành hoạt tử nhận, người đàn độn, hồn phi phách tán linh hồn, bị linh hồn hạt giống hấp thu, trở thành nó chất dinh dưỡng. T.E.G. Hoàn của tôi nét cổ thông đạt được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, cái này muốn theo 3 ngày trước nói lên. 3 ngày trước, cổ thông tỉnh, ngắn ngủi đầu tráng váng nao chướng về sau, tiếp theo là vô cùng sảng khoái, nguyên lai độ cao cận thị ánh mắt khôi phục bình thường, thị lực so trước kia rất tốt, thân thể từng cái tình huống, cũng so trước kia càng khỏe mạnh, rất tốt. Trong đầu có nhỏ nhất mảnh vỡ trí nhớ, cảnh trong mơ trong trí nhớ, cổ thông là siêu cấp vô địch tại vũ trụ ký sinh đại đế, dưới cờ có vô số khủng bố ký sinh đại quân. Quét ngang vũ trụ sở hữu tất cả văn minh, đối với đã vô địch trong vũ trụ hắn cũng không cảm giác thỏa mãn, hắn muốn đem toàn bộ vũ trụ khống chế, nhất nghiệm vạn vật sinh, nhất nghiệm vạn vật hủy. Trong ngộng cảnh cổ thông đã phát động ra đối với vũ trụ siêu cấp vô địch ký sinh, kết quả tao ngộ cắn trả, cảnh trong mơ tổn hại, trong cơn ác mộng tỉnh lại cổ thông, siêu cấp vô địch ký sinh năng lực cũng nương theo mà đến. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu cùng thí nghiệm, cổ thông đối với cái này siêu cấp vô địch ký sinh năng lực cũng có nhất định được hiểu rõ, linh hồn là chân thật tồn tại, mà linh hồn của hắn biến thành một gốc cây trăm mét đại thụ. Trăm mét linh hồn đại thụ, cắm rễ tại một cái tối tăm lu mờ mịt, đường kính không sai biệt lắm hơn 1000m không biết thần bí mạnh vỡ phía trên, đối với cái này cái hình cẩu, vật trong trí nhớ, không hề giới thiệu. Linh hồn đại thụ phía trên, kết có 336 cái hạt gạo lớn nhỏ màu xám đen trái cây, màu xám đen trái cây thành thục về sau, đem biến thành đậu lành lớn nhỏ tối tăm lu mờ mịt trái cây trong ra linh hồn đại thụ, rơi xuống không biết thần bí mạnh vỡ phía trên. Mộc rễ nổi mầm. Chương 2, nhị hóa, ngươi chí lực lại tăng lên. Giờ phút này, trăm mét linh hồn đại thụ chúng quanh vụn vật lẻ tẻ, bay xuống lay 47 cái đầu nhánh lớn nhỏ tối tăm lum mờ mịt linh hồn hạt, giống thành thục linh hồn hạt giống tổng cộng có được 49 quả. Vừa mới tại Bành Lộ Thiến cùng lão heo mập trên người dùng hai cái linh hồn hạt giống. Ngoại trừ 49 quả linh hồn hạt giống, còn có 3 quả linh hồn cây giống. Lưỡng khỏa tọa lạc tại thần bí mảnh vỡ phía trên, mặt khắc một góc cây, cổ thông đã khiến nó ký sinh. Cổ thông trải qua mấy ngày nay thí nghiệm, cùng trong óc vụn vật trí nhớ, minh bạch linh hồn hạt giống cùng linh hồn cây giống tác dụng. Linh hồn cây giống, ký sinh đối tượng, có thể giao phó hắn vô hạn tiến hóa năng lực, tại tiến hóa đồng thời, lớn mạnh linh hồn cây giống, đồng thời, cũng nương theo ký sinh đối tượng, càng không ngừng tiến hóa. Linh hồn hạt giống, ký sinh đối tượng về sau, không cách nào tự chủ hấp thu năng lượng. Giáo phó không được ký sinh đối tượng bất luận cái gì tiến hóa năng lực, ký sinh thời điểm thế nào, ký sinh về sau vô số năm hay là thế nào. Linh hồn hạt giống ký sinh đối tượng, không cách nào lệnh hắn cùng ký sinh đối tượng làm được hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tiến hóa. Một ngày sau đó, "Chủ nhân, 100 vạn đã đi vào ngài tài khoản, cho thuê trong phòng." Lao Heo Mập xoay người cùng kính mà nói. "Lao Heo Mập, thân quen cái nào đó trang phục lão bản của công ty, hàng năm trang phục công ty cho hắn mang đến 1000 vạn đến 2000 vạn thu nhập." có được sở hữu tất cả tài phú tính toán xuống, cũng có hơn 2 ức nhân dân tệ. Bao dưỡng tình nhân, ngoại trừ Bạch Lộ Thiến, còn có 5 tên tình nhân, trong nhà còn có chính quý lão bà tại. Công ty cổ phần chuyển di còn cần bao lâu? Cổ Thông lạnh như băng sông Ngâu, lạnh lùng điệu nhìn xem Lão Heo Mập nói. Lão Heo Mập tại cổ Thông trong mắt, tuy là cái người chết, bây giờ có thể còn sống, đại biểu hắn còn có chút giá trị lợi dụng, công ty cổ phần chuyển di hoàn tất về sau, cũng là Lão Heo Mập hồn phi phách tán thời điểm. Linh hồn trở thành linh hồn hạt giống chất dinh dưỡng. Nếu là lúc trước cổ thông, cùng Lao heo mập đối kháng, không có bất kỳ chỗ tốt, tăng thêm bi thường, trước bạn gái vẫn là nằm ở người khác trong lực, đảm nhiệm người khác đồ bẩn. Chỉ có thể trong đầu tưởng tượng lấy, chơi như thế nào chết Lao heo mập, hung hăng địa lệnh Lao heo mập muốn sống không thể, muốn chết không xong. Chủ nhân, trong vòng 3 ngày, cam đoan ta danh nghĩa sở hữu tất cả tài sản toàn bộ chuyển rời đến Lộ Thiến danh nghĩa, nhà của ta cái kia lỗ hổng, năm cái tình nhân tài sản. Cùng với hai cái hài tử danh nghĩa tài sản chuyển di cần phải thời gian, Lão heo mập nhìn xem, cổ thông ánh mắt lạnh như băng, không dám nhìn nhiều, run rẩy thân thể vội vàng nói: "Ta chỉ muốn tài sản của ngươi." Cổ thông ngăn hết một ngụm mì tôm, uống một ngụm sút, lãnh đạm mà nói: "Đúng, đúng." Lão heo mập vội vàng mãnh liệt gật đầu nói, sợ cổ thông tức giận, linh hồn phía trên truyền đến sợ hãi, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có tự mình cảm thụ mới hiểu rõ. "Chủ nhân, cần thêm nước sôi sao?" Bành Lộ Thiến cẩn thận từng ly từng tí, thanh âm yếu ớt mà nói. Không cần, người kê tiếp cần phải làm là đem láo heo mập tài phú, toàn bộ chuyển di tới, cổ thông bình thẳng ngựa khí hướng phía Bành Lộ Thiến nói. Bành Lộ Thiến, đối mặt cổ thông người qua đường đồng dạng ngựa khí, trong nội tâm không hiểu đau lòng, giống như ném đi cái gì trọng muốn cái gì, trong nội tâm trống giống địa phương. Vâng, chủ nhân, Bành Lộ Thiến không người mà nói, thanh âm mang theo thê thảm, có loại sở sở cảm giác đáng thừng. Chòe đu À toái bành lộ thiến cùng láo heo mập, đi ra cho thuê phòng, nhìn xem bành lộ thiến bóng lưng, có loại thoải mái trong nội tâm, lại có loại bi ai cùng ấy nấy giao tạp cùng một chỗ. Cổ thông thở dài nói ai? Mười năm cảm tình, mười năm yêu, vì tiền tài cùng cái kia phần lòng hư vinh, đây rốt cuộc là đúng, hay là sai, đều là ngày hôm đó cầu xã hội nước lũ. Cổ thông biết nói, hắn và bành lộ thiến không còn có khả năng, mười năm yêu, mười năm cảm tình, chỉ có thể tồn tại ở trong chi nhớ ức. Có người nói Mỹ Hạo chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ, bởi vì nó quá ngắn tạm rồi. Lao Hiêm Mập, Cổ Thông Khả Dĩ tùy tiện đùa chơi chết hắn, mà Bành Lộ Thiến, dù sao cũng là 10 năm cảm tình, hơn nữa hay là cùng một cái trên thị trấn người, Cổ Thông Chố Thôn, cùng Bành Lộ Thiến Chố Thôn, chính là tương liên, đi đường gần kệ cần nửa giờ. Đã Bành Lộ Thiến ưa thích tiền tài, ưa thích cái kia phần lòng hư vinh, như vậy Cổ Thông lệnh nàng có được, trước kia nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tài phú vô tận tiền tài nương theo lấy nàng. Đinh linh linh. Cổ Thông nghe được quen thuộc tiếng chuông, đây là hắn điện thoại tin nhắn tiếng chuông. Cổ Thông nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn nhấp nhở, ngân hàng công thương ngải số đuôi 890008 chi phiếu tháng 5 năm 19 số thập phần 30 đến sổ sách xuất 100 vạn nhân dân tệ, số dư còn lại là 1002851. 25 nhân dân tệ. Cổ Thông cùng với Bành Lộ Thiến những năm này, đến trường thời điểm, tư tưởng cũng tương đối là đơn thuần, tiêu dùng tương đối nhỏ. Theo công tác bắt đầu, hai người chi tiêu càng lúc càng lớn, trên căn bản là ánh trang tộc. Đặc biệt là Bạch Lộ Hiên, một cái tiêu dùng chiếm dụng 2 người thu nhập 80%, các loại đồ trang điểm cùng hàng hiệu bao bao, đồ trang điểm là nữ nhân mỹ lệ đích thủ đoạn, hàng hiệu bao bao là nữ nhân thể diện. Tại thợ trang điểm trước mặt, vịt con xấu xí cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, biến thân trở thành thiên nga trắng. Cho thuê phòng, dựa vào tường tiểu trong tủ chén, 10 cái hàng hiệu bao bao chỉnh tề địa xếp đặt lấy, những Này bao bao chiếm dụng hai người những năm này một nửa thu nhập. Hoa ha ha, lão tử cũng là người có tiền, cổ thông lớn tiếng địa gầm rú nói, thanh âm truyền ra cho thuê phòng, truyền vào chung quanh cho thuê trong phòng. Lập tức, tầng gian cho thuê trong phòng truyền đến tiếng nghị luận, tra phúng cùng khinh thường thanh âm chỗ nào cũng có, đồng thời, cũng có đồng tình thanh âm nương theo trong đó. Nóc cái mũ, bị người đeo nó xanh, cắm sừng, thật không ngờ cao hứng, thật sự là thế kỷ 21 thuộc loại châu bò nón xanh vương bị người bán đi, còn cho người khác kiếm tiền, đã sớm nhắc nhở qua hắn, bạn gái của hắn không đáng tin cậy rồi. Kệ có tiền, cũng là dựa vào bạn gái, đạt được giơ bẩn tiền. Phi, phi, lão bản, thật nhiều người chửi, má ngươi, thanh em non nớt tại trò thuê trong phòng vang lên. Bọn hắn đây là hâm mộ cùng đấu kỵ, đường mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, lão tử gửi ngân hàng cũng phá trăm vạn rồi, Cổ Thông Hảo vô tình nói. Từ khi đạt được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, Linh hồn biến đổi lớn, thân thể các hạng tố chất đã có chất tăng lên, tương đương với bộ đội đặc chủng thể chất. Hai lực phi thường tốt, xung quanh cho thuê trong phòng các loại trò phúng thanh âm, tự nhiên nghe được nhất thanh nghị sở. Nhi hóa, ngươi trí lực lại tăng lên, cổ thông vỗ vỗ trên mặt bàn, đã có được 4-5 năm lịch sử hoa to lớn bài tử laptop nói. Linh hồn tiểu thụ ký sinh laptop, đã ngày thứ 3. Ngày đầu tiên, linh hồn cây rông ký sinh laptop về sau, gần kệ mấy giờ, máy móc thanh âm theo laptop chuyển ra. Giọ cổ thông kêu to một tiếng, lập tức mở ép. Ngày hôm sau, bị ký sinh laptop, tiếng nói tuy nhiên là máy móc tức, đã có thể cùng cổ thông tiến hành đơn giản trao đổi. Hôm nay là ngày thứ 3, theo ký sinh laptop truyền ra thanh âm, không còn là máy móc tức, tương đương với 2 3 tuổi trẻ nhỏ hài đồng nói ra thanh âm non nớt. Linh hồn cây rỗng, thật sự là quá nguy thiên, đáng tiếc gần gề 3 quả, đã dùng hết một gốc cây, còn thừa lại lưỡng quả, cổ thông kinh hỉ vô cùng, thổn thức vô cùng địa cảm thán nói. Chương 3 Phòng cho thuê. Ngắn ngủn 3 ngày, một đài 4-5 năm lạc tọc, phát sinh lớn như thế tiến hóa, còn đang không ngừng điệu tiến hóa bên trong. Cho cổ thông cảm giác, ngoại trừ nghịch thiên, hay là nghịch thiên. Chỉ tiếc, linh hồn cây giống gần kề 3 khỏa, mặt khác 49 cái linh hồn hạt giống, cũng không biết lúc nào có thể mọc dề nợi mầm. Linh hồn đại thụ 336 khỏa hạt gạo lớn nhỏ trái cây, cũng không biết lúc nào thành thụ. 49 cái linh hồn hạt giống muốn mọc dề nợi mầm, khó như lên trời. Mấy ngày nay thí nghiệm bên trong, cổ thông tổng kết ra, linh hồn hạt giống, ngoại trừ hấp thu linh hồn năng lượng trên địa cầu, trước mắt mới chỉ, cổ thông không có tìm được nó có thể hấp thu năng lượng. Địa cầu dùng tối đa bình thường nhất nguồn năng lượng, điện năng. Cổ thông đem linh hồn hạt giống ném vào ổ điện nội, cùng với đường dây cao thế lên, không phản ứng chút nào. Cổ thông cũng không thể vì linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm, tại trên địa cầu đại khai sắc giới, cho linh hồn hạt giống cung cấp có thể hấp thu năng lượng. Tức đẩy nó rất nhanh mọc rễ lấy mầm. Linh hồn cây rỗng, chỉ còn lại lưỡng quả, đối với có thể giao phó ký sinh đối tượng vô hạn tiến hóa năng lực cây rỗng, trước mắt Cổ Thông còn không nghĩ pháp tốt ký sinh cái gì đó. Còn lại linh hồn cây rỗng không thể tùy tùy tiện tiện ký sinh thứ đồ vật, có chút tiếc nuối là linh hồn cây rỗng không cách nào ký sinh chính mình, nếu không, thân thể của mình sắp có được vô hạn tiến hóa năng lực, Cổ Thông nói thầm nói. Cổ Thông linh hồn đã đã xẻ ra triệt để dự biến, thân thể cùng linh hồn so với tăng lên cực kỳ bé nhỏ, gần kề tương đương với người bình thường thân thể gấp 2 tổ chất. Như dược linh hồn cây giống có thể ký sinh cổ thông thân thể, tiểu tiểu nhân La Tọt bị ký sinh về sau ngắn ngủn 3 ngày, phát sinh như thế nghịch thiên tiến hóa, như vậy thân thể bị ký sinh rồi, chẳng phải là trong thời gian ngắn tiến hóa làm siêu nhân tồn tại. Nhị hóa, thế nào đám bọn họ cũng là người có tiền, nên đổi lại cho ở rồi, cổ thông nhìn nhìn nhỏ hẹp cho thuê phòng, nhíu mày nói. Cổ thông cùng Bành Lộ Thiến đã ở chỗ này ở nửa năm. Ơm ú ấm ướt, gần cây một cái dài rộng cao không đến 50cm cửa sổ nhỏ, gian phòng cùng gian phòng ở giữa cách âm hiệu quả trinh lệnh, vệ sinh tình huống cực kỳ không song. Phơi quần áo địa phương, cũng là người đến người đi lối đi nhỏ, y phục thu sai rồi, cùng vô cớ biến mất, hoặc là bị cái nào đó hèn mọn bị hồi người cố ý làm dơ, lúc có phát sinh. Dù vậy, như vậy phòng ở tiền thuê nhà phí mỗi tháng 650 nhân dân tệ, tại đại thâm quyến như vậy phòng ở phi thường thường thủ, cổ thông có thể thuê đến như vậy phòng ở hay là theo thằng quan đồng sự trò thuê lại tới. "Lão bản, tiền rất trọng yếu sao?" Nghị Hóa non nớt ngây thơ hiếu kỳ nói. "Trọng yếu, trọng yếu phi thường, có tiền khả dĩ đi khắp thiên hạ, hắc bạch điên đảo, con người làm ra tài vòng, vì tài khả dĩ vứt bỏ tôn nghiêm, huynh đệ phản bội, vợ chồng phản bội." "Là cái tài khả dĩ vứt bỏ hết thảy," cổ thông mang theo kích động ngữ khí nói. Trong lời nói phát huy vô cùng tinh tế mà đem hận ý biểu lộ ở trong đó, tại tai trước mặt, hắn là sự thất bại ấy trở thành đương kim xã hội nước lũ vô số nón xanh bên trong đích trong đó một thành viên, trở thành cổ thông nhân sinh một đại chỗ bẩn. Đã có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực cổ thông, ký sinh phía dưới đối tượng, triệt để quy hạn khống chế, lần này nhân sinh chỗ bẩn chính là cuối cùng chỗ bẩn. Bất động sản môi giới trải rộng đại thăm quyến phố lớn ngõ nhỏ, hành tẩu tại trên đường cái, thành công nhân sĩ cách gan mặc bất động sản người đại diện lúc có gặp phải. Cổ thông hầu bao đã có 100 vạn khoản tiền lớn, mua nhà tại đại thăm quyến gần kê tính toán cái tiền đã cọc, trong mua trả góp, phòng cho thuê, 100 vạn khả dĩ tùy tùy tiện tiện thuê một bộ phi thường tốt phòng ở. Theo lão heo mập chỗ đó làm đến 100 vạn nhân dân tệ, đã là cực hạn, nhiều hơn nữa đem xảy ra vấn đề. 2017 năm Central Bank tăng lớn đối với phạm giữa tiền trọng điểm giám sát và điều kiện, farm lai 100 vạn trở lên tài khoản thu chi, đều là Central Bank trọng điểm giám sát và điều kiện đối tượng, cổ thông có thể không hy vọng tiền còn không có có thoải mái một thoải mái. Tài chính đã bị ngân hàng đóng lại. Về phần Bạch Lộ Thiến đạt được lão heo mập trang phục công ty cổ phần cùng tài phú, có lý có cớ, sở hữu tất cả tài phú nơi phát ra hợp pháp hợp lý, pháp luật thượng chưa nói không thể đem tài sản chuyển di cho tình nhân, hoặc là đối với công ty có kiến suất cống hiến công nhân. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài cần phòng cho thuê hay là mua phòng? Cổ thông mới vừa tiến vào mỗ công nhân bất động sản mua giới, bất động sản người đại diện Nhật Tình trên mặt đất trước cung kính mà nói. Bởi vì Bất động sản môi giới ngành sản xuất cạnh tranh khốc liệt, đại bộ phận đều là lễ phép, nhiệt tình, địa bộ rất khó tại bất động sản môi giới sinh tồn, dù là ngươi lại không thích, khách nhân đến đến trong tiệm, cũng phải nhiệt tình tiếp đãi, nếu không, bị trách cứ vậy thì được không bù mất. Phòng cho thuê, Cổ Thông cười cười nói, đã từng hắn cũng đã làm một tháng bất động sản người đại diện, muốn tại đây đi mở một đường máu, phải mỗi ngày đánh máu gà thức địa dọc sức liệu mạng công tác. Bất động sản người đại diện gặp Cổ Thông biểu lộ, con mắt lóe sáng có hy vọng. Bất động sản môi giới, mỗi tháng giao dịch bất động sản không nhiều lắm, phòng cho thuê vậy thì nhiều hơn, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện vài nét bút. Ngài cần gì giá vị? Bất động sản người đại diện càng thêm nhiệt tình mà nói. Cảnh biển phòng, tốt nhất có thể hôm nay có thể vào ở, cổ thông đầu đi lòng vàng nói. Hiện tại cảnh biển phòng rốt cuộc là giá bao nhiêu vị, cổ thông thật không biết, hắn làm bất động sản người đại diện cũng là vừa vận tốt nghiệp thời điểm, bất động sản cái này ngành sản xuất biến hóa quá lớn, đại thâm quyển bất động sản Mỗi ngày đều tại phòng đại. Bất động sản người đại diện Lưu Lệ Mai, con mắt lóe sáng, lóe sáng địa chằm chằm vào cổ thông, cái này thoạt nhìn đại chúng hóa, ăn mặc hàng thông thường khách hàng, còn là một phú nhị đại. Lưu Lệ Mai đột nhiên mở người, trong nội tâm thầm nói không đúng, không đúng, cái này phú nhị đại có chút nhìn qua mắt. Cổ thông. Lưu Lệ Mai trong đầu nhảy ra hai chữ này, nhỏ giọng mà nói. Cổ thông đang chìm đắm tại tưởng tượng ra được cảnh biển trong phòng, đột nhiên, có người gọi hắn, phục hồi tinh thần lại. Xem đã đúng là tiếp đãi hắn bất động sản người lại diện. "Mị nữ, ngươi nhận thức ta?" Cổ Thông ngạc nhiên nói. Hắn là có chút nổi danh, hắn nổi danh địa phương tại cho thuê phòng chung quanh khách thuê đám bọn họ, tên xấu chiêu lấy nón xanh vương, vì phòng cho thuê, hắn đã rời xa cho thuê phòng chỗ khu, còn có người nhận thức hắn. "Ta là Lưu Lệ Mai, mới 2 năm ngươi sẽ đem ta cấp quên mất rồi." Lưu Lệ Mai chừng chừng cổ thông bất mãn mà nói. "Lệ Mai tỷ, ngươi không phải tại Phúc Châu, làm sao tới Đại Thâm Quỷ đến rồi?" Cổ Thông sững sờ điệu nhìn xem Lưu Lệ Mai, bất khả tư nghị mà nói. Cổ Thông tốt nghiệp ở Nam Dương Tam Lưu trường học, phần thứ nhất công tác dự định là tại Phúc Châu, thì ra là bất động sản người đại diện, lúc ấy hắn hay là Lưu Lệ Mai phỏng vấn, nàng là ở đâu điểm trưởng, nàng như thế nào chạy đến Đại Thâm Quến đã đến. Ha ha, ngươi có thể tới, ta như thế nào không thể tới? Lưu Lệ Mai cười ha hả mà nói, tâm tình thêm vào địa sung sướng, nàng đối với Cổ Thông ấn tượng phi thường khắc sâu, người này tìm nàng chọn vẹn phòng vấn ba lượn. Miên Cương ngẩn người trở thành bất động sản người đại diện. Cố Thông chú ý tới Lưu Lệ Mai, hơi có ảm đạm đồng tử, nhất thiem tức thì, Lệ Mai tỷ trên người khẳng định xảy ra chuyện gì, nàng là Phúc Châu người địa phương, lúc ấy đã là bất động sản môi giới điếm trưởng, này điếm cùng nàng Phúc Châu cho điếm tên cũng không giống với, không phải chi nhánh. Chương 4, cảnh biển phòng. Cố Thông, cái này cảnh biển phòng cũng không tệ lắm phải không? Lưu Lệ Mai cười dịu dàng mà nói, "Không tệ, không tệ, ba cái gian phòng." Một cái chủ nằm, hai cái nằm nghiêng, phòng khách khá lớn, mỗi cái gian phòng đều có độc lập sân thượng, chủ nằm mặt hướng biển cả, lắp đặt thiết bị tinh xảo, sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà mọi thứ đều đủ, Lệ Mai tỷ, tựu bộ này rồi, Cổ Thông đi thăm một chút này bộ đồ cảnh biển phòng, Phi thường hài lòng mà nói. Đặc biệt là chủ nằm phi thường đại, trang sức như kịch truyền hình thượng hoàng cung, còn có một khả dĩ 10 người ngâm trong buồn tắm nhà tắm. Cổ Thông, ngươi có phải hay không cấp ngân hàng rồi? Cái này phòng nhỏ tổng cộng 260m vuông, có thể không rẻ, tiền thuê mỗi tháng 3 vạn 5000, chủ thuê nhà ủy thác ta giá thấp nhất 3 vạn, 1 năm trả tiền một lần, nhưng lại muốn áp 1 năm tiền thuê nhà. Lưu Lệ Mai xong mâu khiếp sợ điệu chầm chậm vào cổ thông nói: "Bộ này cảnh biển phòng mỗi tháng 3 vạn nhân dân tệ, 1 năm tụu là 36 vạn nhân dân tệ, cổ thông muốn thuê hạ cái này phòng nhỏ, vậy thì được tiền trả 72 vạn nhân dân tệ, đây chính là 72 vạn, không phải 72 khối tiền." 2 năm trước Cổ Thông mới vừa lên lớp hai ngày, hướng chính mình vay tiền, cha mẹ đều là điển hình nông dân, chẳng lẽ 2 năm qua, tiểu tử này phát tài? Cổ Thông trợn trắng mắt nói Lệ Mai tỷ, đã đoạt ngân hàng, còn có thể nên ngang điệu thuê phòng sao? Tiểu tử ngươi 2 năm qua tại Đại Thâm Quý lăn lộn thật tốt quá, ở đâu phát tài cũng không mang theo thượng tỷ tỷ, Lưu Lệ Mai nhìn chằm chằm vào Cổ Thông, nhìn xem lấy tiểu tử, trong 2 năm qua, đến cùng biến hóa bao nhiêu. Cổ Thông tiếp tục trợn trắng mắt, mang lên nàng Đem nàng bán cho lão heo mập không sai biệt lắm. An mặc trang phục nghề nghiệp lưu lệ mai khí khái hào hùng mười phần, có nữ cường nhân phong phạm, dáng người mặc dù không có bành lộ thiên nóng bỏng, hay là rất mê người, bình thường đại chúng mặt, sau khi hoa trang, đi lại trên đường cái, quay đầu lại tỉ lệ hơi kém tại bành lộ thiên. "Đúng rồi, tại sao không có thấy bạn gái của ngươi?" Lưu Lệ Mai tò mò hỏi. "2 năm trước, với tư cách bất động sản người đại diện cổ thông, phi thường cố gắng, ngắn ngủn 1 tháng, ký lượng đơn mua phòng" Tiền đồ một mảnh tốt, hắn từ trước nguyên nhân là vì bạn gái cần đến đại thẩm quyền. Ban lộ Thiến người này, Lưu Lệ Mai cũng xem qua, đối với nàng ấn tượng như không tệ, vừa ra cửa trưởng nữ Hải Nhi, đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập ước mơ, sức sống. Ngày hôm qua chia tay rồi, Cổ Thông thở dài nói. Lưu Lệ Mai nghe vậy ngạc nhiên điệu nhìn xem Cổ Thông, bọn hắn ngay lúc đó cảm tình thật tốt, Cổ Thông vội vàng không có thời gian ăn cơm trưa, giữa trưa, nóng rất liệt dương đổ nướng lấy lại địa, ngay tại dưới tình huống như vậy Vành Lộ Thiến cho Cổ Thông đưa tới cơm trưa, cũng không phải một lần, hai lần, hai năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Thông thần sắc nói cho nàng biết, đưa ra chiêu tay cũng không phải hắn, mà là nàng. Không có ý tứ, Lưu Lệ Mai ảm đạm mà nói, trong đầu hồi ức chính mình qua lại, sao mà tương tự, năm sáu năm cảm tình, nói phân tựu phân ra. Tốt rồi, không nói cái này rồi, Lệ Mai tỷ, tiểu thê bộ này rồi, Cổ Thông cười cười nói. Qua nét mặt của Lưu Lệ Mai thoạt nhìn, Hắn đã suy đoán đến nàng tại sao tới Đại Thâm Quuyến rồi, cùng là chân trời xa xăm lưu là người. Chủ thuê nhà đã đến nước ngoài rồi, phòng cho thuê hiệp nghị toàn quyền ủy thác Lưu Lệ Mai tiến hành thủ tục, cổ thông cùng Lưu Lệ Mai ký hạ đại danh, tài chính tiến vào bất động sản môi giới tài khoản. Cổ thông, tháng này tỷ tỷ vượt mức hoàn thành nghiệp vụ lượng, tăng lên phó điểm trưởng là 100% rồi, buổi tối tỷ tỉ tỷ tỉ tình huống chúc mừng một chút, Lưu Lệ Mai cao hứng lớn tiếng tuyên bố. Lệ Mai tỷ, còn có ta, ta. Đừng kéo ta Hừ <cười> hừ. Không thấy được lệ mai tỷ cùng cái kia xuất gia quan hệ rất không tầm thường, ngươi đi xem náo nhiệt gì?" Một nam nữ bất động sản người đại diện lôi kéo bên người nam bất động sản người đại diện nói. Quy tắc ngầm. Nam kinh tế còn nhỏ âm thinh mà nói, "72 vạn tờ danh sách, cũng không phải là nói ký tự ký, bất động sản ngành sản xuất đã sớm truyền lưu, muốn muốn chào hàng ra tay ở bên trong phòng ở, được trước đem mình chào hàng cho khách hàng." "Tiêm cái đầu của ngươi, vừa mới ngươi không có ở." coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, bọn hắn đã sớm nhận thức, hơn nữa vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, nguyên lai like cái kia xuất ca cũng đã làm bất động sản người đại diện, hay là lệ mai tỷ thủ hạ, nữ bất động sản người đại diện, đột nhiên vô vũ nam bất động sản người đại diện đầu nói, "Lệ Mai tỷ, ta tại Đại Thâm Quýn ngây người 2 năm, ngươi tới Đại Thâm Quýn mới 2 tháng, ta là chủ nhà, mời khách cũng là ta thỉnh." Cổ thông thanh âm to mà nói, "Cái này xuất ca quá ngu bước rồi." Ngắn ngủn 2 năm vậy mà tại Đại Thâm Quý lăn lộn tốt như vậy, nhất định đến làm cho Lệ Mai tỷ giới thiệu một chút, cấu kết lại cao như vậy phú suất, An Mặc không lo rồi." Một gã ngồi ở nơi hẻo lánh nửa bất động sản người đại diện nói. "Có chút, cùng Lệ Mai tỷ so với, ngươi vốn liếng kém mấy cái phố, còn cần ăn nhiều vài năm cơm, hoặc là đến mộ cốt cải tạo một phen." Sếp giàu nam bất động sản người đại diện mang theo đầu kỵ ngựa khí nói. "Người này gọi có chút nữ hải, vừa ra cửa trường tiểu nữ sinh, thế nhưng mà hắn mục tiêu theo đuổi." Về phần Lưu Lệ Mai, khí trạng quá lớn, tại trước mặt nàng không dám có ý nghĩ này. "Hung ca, ra đi a." Một gã mang theo kính mắt bất động sản người đại diện nói. "Ngươi nha." "Hung ca, có lẽ hắn ưa thích đồng tính." Quán bán hàng. Lưu Lệ Mai nhìn thấy quán bán hàng quen thuộc tràn cảnh ngẩn người, cổ thông phòng cho thuê con mắt cũng không nháy mắt một chút thanh toán xong 72 vạn, tại dự đoán của nàng bên trong, cổ thông tài sản ít nhất mấy trăm, hơn 1 ngàn vạn. Như vậy thành công nhân sĩ Tiến vào đều là giá cao nơi, trên đường cái quán bán hàng quá nếm thân phận. Không thích. Như vậy chúng ta đổi một nhà, hôm nay ta thì ngươi, ngươi lớn nhất, cổ thông cười cười nói. Không phải, giống như ngươi vậy thành công nhân sĩ, tại đây dạng địa phương ăn cơm, không thích hợp a. Lưu Lệ Mai mỉm cười mà nói, làm bất động sản ngành sản xuất, Lưu Lệ Mai tướng mạo không tệ, khí chàng mười phần, thường xuyên có một ít, ít có tài sản thành công nhân sự thỉnh nàng ăn cơm, tiến vào toàn bộ đều là giá cao nơi. Cổ Thông cười khổ lắc đầu lệ Mai tỷ, "Ta ở đâu như thành công nhân sự? Ngày hôm qua bạn gái vừa mới cùng nàng chia tay, nếu như hắn thật sự là cái gì thành công nhân sĩ, tài sản mấy trăm, hơn 1000 vạn, chứ bạn gái cũng không trở thành cho hắn bị vợ ngoại tình." Bổ chân, "Ta biết nói, ngươi là ít xuất hiện cùng một mạc thành công nhân sĩ, có nguyên tắc của mình." Lưu Lệ Mai cười cười nói, "Như vậy Cổ Thông, mới được là nàng 2 năm trước nhận thức Cổ Thông, chưa từng có biến qua." Hai vị, xem các ngươi là lần đầu tiên đến. Menu chỉ có những này, nếu như các ngươi còn muốn ăn điểm đặc biệt, ta nếu biết làm, cũng có thể làm cho các ngươi ăn." Quán bán hàng lão bản thân thiết nhiệt tình mà nói. "Lão bản." Bình rượu tới trước Lương Dương, Lưu Lệ Mai mỉm cười mà nói, "Cái này lão bản cầu âm, nghe hình như là đồ gương." "Mệt mỏi quá, Lương Dương kia, cần băng hay là?" Quán bán hàng bà chủ nói. "Lệ Mai tỷ, Lương Dương, ngày mai ngươi không có ý định đi làm rồi." Cổ Thông giật mình địa chằm chằm vào Lưu Lệ Mai nói chút lòng thành, tỉ thế nhưng mà lại qua, hôm nay không say không về, lưu lệ mai hảo vô tình nói, gặp được người quen, lại là cùng nàng có cộng đồng cảm tình kinh nghiệm người. Đọc truyện tại, choẹ nụ ạ toi tốt, đêm nay không say không về, cổ thông lớn tiếng mà nói. Chương 5, nhị hóa, thoái hóa hạ. Đêm nay vừa dễ dàng đem động lại trong lòng phiền muộn, không thoải mái, toàn bộ phát tiết đi ra, cùng đi qua cáo biệt, nên đón toàn bộ khởi đầu mới. Có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực cổ thông Hắn hào quang nhất định chiếu rọi tại toàn bộ thế giới, thế giới bởi vì hắn mà đặc sắc, chủ đạo địa cầu hướng đi, nhân loại bởi vì hắn càng mạnh hơn nữa, đi xa hơn. Cạc Ly. Cạc Ly. Đau đầu. Sa hoa cảnh biển trong phòng, mềm mại trên mặt giường lớn, cổ thông vô vô đầu tỉnh lại, đầu truyền đến trận trận đau đớn, hai tay phản xạ có điều kiện địa vươn hướng đầu, chậm rãi thích ứng trận trận đau đầu, phục hồi tinh thần lại. Đêm qua, hắn cũng không biết uống bao nhiêu rượu, một ly đón lấy một ly, uống đến đằng sau hú loạn vẫn còn uống, cũng không biết uống tới khi nào. Mơ mị ánh mắt nhìn xung quanh, quen thuộc cảnh sắc, đây là hắn thuê cảnh biệt phòng, ngày hôm qua tại sao trở về, không, có bất kỳ ấn tượng. Cổ Thông, ngươi đã tỉnh, uống chút trà nóng tỉnh rượu, Lưu Lệ Mai bưng trà nóng đi đến, mỉm cười mà nói. Cổ Thông nhìn thấy hoàng cung tức cửa phòng mở ra, Lưu Lệ Mai từ bên ngoài đi đến, bưng một chén trà nóng, ngây người điệu nhìn xem ăn mặc cao tắm Lưu Lệ Mai, tóc còn chưa toàn bộ làm, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa. Thân thể cùng ổ chăn thúc cảm truyền vào đại não, rõ ràng địa cảm nhận được, ngoại trừ tứ giác, lại không có vật gì khác. Chẳng lẽ tối hôm qua, Cổ Thông trong ngóc hiện ra đêm qua hắn và Lưu Lệ Mai thật sự đã xảy ra thân thiết hơn mức sự tình, Lưu Lệ Mai hơi kém tại Bạch Lộ Thiến, cùng mị nước như vậy phát sinh thân mật sự tình cũng không tệ, mấu chốt là không có bất kỳ ấn tượng. Lưu Lệ Mai nhìn thấy Cổ Thông ngạc nhiên biểu lộ, nhìn quét ánh mắt của mình, sắc mặt lập tức hừng hồ một mảnh, vừa mới cho rằng Cổ Thông còn không có tỉnh anh mà cao tắm tiểu đi đến. Muốn cái gì? Lưu Lệ Mai trợn trắng mắt nói, "Lệ Mai tỷ, đêm qua?" Lưu Lệ Mai tiếp tục trợn trắng mắt nói đừng có đoán mò, đêm qua cái gì cũng không có, ngươi nên bất mập một chút rồi, khá tốt quán bán hàng lão bản tốt, hỗ trợ con ngươi trở về, nếu không, ngươi bây giờ nằm không phải mềm mại trên mặt giường lớn, là thối trong khe nước. Nàng ngày hôm qua ngược lại là muốn phát sinh cái gì, tiểu tử này tiểu lượng thật sự quá kém, ngủ như lợn chết tiệt tựa như vụng chồm kích thích một chút tiểu tử này, toàn thân từ trên xuống dưới mềm nhũn, hào không bất kỳ phản ứng nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cổ thông nhẹ nhàng thở ra nói. Đã thành, tiểu ngươi cái kia đầu đỏ đỉnh, tỷ không có hứng thú, đã ngươi đã tỉnh, tỷ cũng nên đi làm, Lưu Lệ Mai lắc đầu nói. Tiên Lặng Điệu nhìn xem Lưu Lệ Mai đi ra gian phòng, sờ lên tiểu cổ thông nói thầm mà nói đầu đỏ đỉnh, ở đâu nhỏ hơn, chẳng lẽ tối hôm qua bị Lệ Mai tỷ trộm đạo rồi, bằng không nàng làm sao biết? Cổ Thông theo mềm mại trên mặt giường lớn bò lên, kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, đi đến trên ban công, từng đợt gió biển trước mặt đánh tới, sảng khoái vô cùng. Thoải mái, quá sung sướng, đứng tại bờ biển cùng đứng tại cảnh biển trên phòng, cảm giác đặc biệt không giống với, có loại một phòng nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác, khó trách cảnh biển phòng tặc quý tặc quý, chỉ tiếc cái này phòng ở không phải là của mình, Cổ Thông cảm thán mà nói. Ồ. Đứng lâu rồi, cũng không có cái gì, cùng đứng tại bờ biển không sai biệt lắm. Cổ Thông nói thầm mà nói: "Mụ mụ, mụ mụ, bên cạnh gia thúc thúc cùng ba ba đồng, dạ, ưa thích đem bạo bối tàng tại đâu đó, tương lai rộn ràng cũng phải đem bạo bối giấu ở chỗ này." Một cái ngây thơ nữ đồng âm hưởng lên, phá vỡ cảm thụ gió biển của Cổ Thông. Cổ Thông nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, tại bên cạnh trên ban công, một gã 3-4 tuổi đáng yêu nữ đồng, ngón tay nhỏ lấy Cổ Thông, chính hướng phía gạt ý phục thiếu phụ lớn tiếng gọi: "Lưu Minh, bạo lộ cùng, thiếu phụ nói xong vội vàng vật che chắn nữ đồng ánh mắt nhìn hằm hằm, cổ thông lớn tiếng nói. Cổ thông cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn chỉ mặc tứ giác, hơn nữa còn là nhất trụ kình thiên, xấu hổ, vô cùng xấu hổ, cho thiếu phụ một cái thật có lôi ánh mắt, chợt vật địa hướng phòng ngủ sông. Bên hai truyền đến tiểu nữ đồng yếu ớt thanh âm nói vì cái gì người ta tại thời điểm, mụ mụ đều nói ba ba cùng thúc thúc là bạo lộ cùng, người ta không tại thời điểm, mụ mụ còn thường xuyên gục ở chỗ này. Thiếu phụ nghe vậy càng thêm xấu hổ rồi, theo sắc mặt đến cổ Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, ôm tiểu nữ đồng vọt vào phòng ngủ, rửa sạch sẽ ý phụ, rơi xuống dưới mặt đất cũng không quan tâm. Đụng, nữ đồng đồng âm lực sát thương khủng bố vô cùng, cổ thông ngã sắp xuống rồi, ngã lại trong phòng ngủ. Ai ôi ba! Đau chết, cái này gấu hài từ mẹ, cũng quá không cẩn thận, cổ thông chịu đựng đau đớn, gian nan đứng lên, nói thầm mà nói. Ô ô ô ô! Lão bản, người rốt cục trở về rồi, lại không trở lại, ta muốn treo rồi, xong. Cổ thông trở lại nhỏ hẹp cho thuê trong phòng, thanh âm non nớt truyền vào mà đường nội, thanh âm nhỏ nhất, suy yếu vô cùng. "Nghị hóa, ngươi đây là làm gì? Thoái hóa rồi?" Cổ thông ngẩng người, "Linh hồn, cây rồng, ký sinh đối tượng, hội thoái hóa." "Lão bản, điện." Nghị hóa nói xong câu đó, không còn có bất kỳ thanh âm gì. "Ta đi." Lại bị cúp điện, phòng ở cũ tiểu là phòng ở cũ, còn tưởng rằng Nghị hóa thoái hóa rồi, nguyên lai là không có điện rồi, cổ thông rực rỡ hiểu ra mà nói. Mất điện đã một thời gian ngắn rồi, nhị hóa dự trữ nguồn điện đều hết sạch. Đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra, siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, thế nhưng mà hắn siêu cấp kim thủ chỉ, tương lai lưu bức chi lộ còn dựa vào hắn, khá tốt kim thủ chỉ, không có xảy ra vấn đề. Cổ thông ở chỗ này ở một thời gian ngắn ở trong, mất điện đã trở thành thói quen, mỗi lần mất điện, đối với trước kia cổ thông mà nói, cực kỳ không xong, Bành Lộ Thiến luôn đối với hắn đại phát giận. Cho thuê trong phòng, chỉ có nhị hóa trọng yếu nhất vật gì đó khác, đối với cổ thông mà nói có cũng được mà không cũng có cũng không sao, cho thuê trong phòng, thứ đồ vật nhiều nhất là bài lỗ thiên. Nhi hóa, chúng ta đi, cổ thông giả bộ tốt là xong, đi ra cho thuê phòng. Ngoại trừ Nhi hóa, những thứ khác bất kỳ vật gì, cổ thông không có mang đi một kiện, thông qua ký sinh linh hồn hạt giống liên hệ với bài lỗ thiên, kết thúc công việc công tác giao cho nàng. Cổ thông trở lại cảnh biển phòng, trước tiên cho laptop cắm điện vào, đệ 10 giây đồng hồ, quen thuộc thao tác giao diện sáng lên. Vang lên thanh âm quen thuộc nói lao bản, ồ oh, ồ, oh, rốt cục lần nữa nhìn thấy ngươi rồi, hát phòng quá kinh khủng. Laptop tiến hóa rất lớn, nguyên lai like khởi động máy cần một phần tả hưu, đôi khi thậm chí một phần nửa tả hưu, hiện tại chỉ cần 10 giây đồng hồ, máy tính chương trình cùng phần cứng đều đang không ngừng tiến hóa bên trong. Theo laptop vô hạn tiến hóa, tương lai có thể tiến hóa thành cái dặn gì, cổ thông cũng không biết, chỉ biết là mặc kệ nhị hóa như thế nào tiến hóa, đều tại hắn trong không chế, thoát ly hắn. Nghị hóa là mất đi vô hạn tiến hóa năng lực. Nghị hóa, một ngày không thấy, lại có chút tiến hóa rồi, cổ thông thỏa mãn mà nói. Giờ phút này Nghị hóa, thanh âm tương đương với 5 6 tuổi hài đồng, trí lực toàn bộ xa xa đại tại 5 6 tuổi, tương đương với mười mấy tuổi thiếu niên. Lão bản, đây là chúng ta nhà mới, bút ký buồn thượng cả mẹ giật bục lên. Mà bắt đầu, nhìn quét một chút hoàn cảnh chu quanh, mang theo hơi có kích động ngữ khí nói. Chương 6, đau lòng. Tạm thời ở lại địa phương, không phải ra Nhà của chúng ta tại Hồ Lô Thôn, nơi đó là cái Mỹ Lệ Nông Thôn, cổ thông nhìn xem phương xa mặt biển nói, hắn nhớ nhà. Ta đi, nhị hóa, ngươi thành Transformer rồi, cổ thông trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên chân Lạp Tọc nói. Lạp Tọc, rõ ràng rỗi ra bốn chân, đi tới chân của hắn bên cạnh, cùng hắn song song địa đứng chung một chỗ, nguyên đến trên màn hình camera, bước lên. Mà bắt đầu, khả dĩ tiến hành 360 độ chuyển biến. Lão bản, Transformer, cái loại này ngốc đại cá tử. Cùng ta so với kém xa, Nhị Hóa thanh âm non nớt, mang theo khinh thường nói: "Nhị Hóa ngươi đi nha." Hiểu được đồ mặt dày rồi, bên cạnh ra gấu hài tử, từng phút đồng hồ trùng có thể đem ngươi cái này thân thể hủy đi nhão nhoẹt, cổ thông cười cười nói: "Lão bản, người ta mới sinh ra đời vài ngày, Nhị Hóa hơi ủy khuất ngữ khí nói, cùng một cái mấy tuổi hài đồng so, cho nó vài năm thời gian, không chỉ nói hài đồng, trên phở nó có lòng tin treo lên đánh." Thúc thúc, thúc thúc, theo tiệm cơm đóng gói trở về, Trên đường đi về nhà, phía sau vang lên tiếng tiểu nữ đồng thanh âm, thanh âm tương đối quen thuộc, hình như là bên cạnh gia thiếu phụ kia. Hi hi, chầm một chút, chầm một chút, phía sau đi theo một gã thiếu phụ, lớn tiếng địa hướng phía chạy trốn tiểu nữ đồng lớn tiếng mà nói. Cổ Thông dừng bước lại, quay người, một gã đang yêu tiểu nữ đồng chính hưng phấn mà hướng phía hắn đã chạy tới, trong miệng hô hào thúc thúc, thúc thúc. Cách đó không xa đúng là bên cạnh gia thiếu phụ, mặc màu trắng đen đường vân váy liền áo rơi tới tận cùng thể hiện ra dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, trắng nõn da thịt, tinh xảo khuôn mặt, bảo dưỡng phi thường không tệ, vẻ mặt lo lắng chầm chậm vào chạy trốn tiểu nữ đồng. "Hi hi, là ngươi đang bảo ta?" Cổ Thông ngồi xổm xuống rồi, méo méo đáng yêu khuôn mặt nói. "Cổ Thông cũng có một người muội muội, năm tuổi đến phiên chợ đi chợ đi lạc, đến nay cũng không có tìm được, trở thành trong nhà vĩnh viễn tiếng đuối, mỗi lần nhớ tới cái này, có loại nói không nên lời đau lòng." Tính toán thời gian, đi lạc tiểu muội Nếu như còn sống trên đời cũng 20 tuổi, có lẽ thượng đại nhất, hoặc là đại nhị. Ồ, thúc thúc, làm sao ngươi biết người ta gọi hi hi, tiểu nữ đồng khờ dại nhìn nhìn cổ thông, tò mò nói. Với tư cách hi hi thúc thúc, đương nhiên biết đạo ngươi gọi hi hi, cổ thông cười cười nói. Mụ mụ, mụ mụ, hi hi còn có thúc thúc, ngươi như thế nào chưa bao giờ nói cho hi hi. Tiểu nữ đồng hơi tức giận ngữ khi nói, mặt khác tiểu bằng hữu đều có thúc thúc, cô cô, tiểu nàng có cô cô, không có thúc thúc. Tiểu cô nương khát vọng có được thúc thúc. Từ Tích Duyên nhìn thấy dĩ nhiên là bên cạnh hàng xóm, sắc mặt không tự giác địa hỏa nóng, chầm dãi đỏ bừng mà bắt đầu, kiên trì nhỏ giọng mà nói ngươi tốt. Tiên nữ, ngươi tốt." Cổ Thông mỉm cười mà nói, mỹ nữ trước mắt phi thường nén lòng mà nhìn xem lần hai, đáng tiếc như thế mỹ nữ, đã là người khác có con dâu, hài tử mẹ. "Hách, tiên nữ." Không dám nhận, ta gọi Từ Tích Duyên, thiếu phụ sửng sốt một chút nói. "Cổ Thông, rất hân hạnh được biết ngươi." Cổ Thông mỉm cười địa đáp lên nói: "Trước kia không có chứng kiến ngươi, ngươi là mới đưa đến, tử tích duyên thật là đúng dịp dò hỏi." "Ừ, ngày hôm qua vừa đưa đến." Mụ mụ, mụ mụ, tiểu nữ hài bất mãn rồi, mụ mụ chỉ lo cùng thúc thúc nói chuyện tiếu, không để mắt đến nàng. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, thành phố lớn tinh quang, cùng ở nông thôn so với, nhược rất nhiều, chủ nằm sân thượng, cổ Thông phiền muộn địa ngồi chỗ đó ăn cơm, xa xa bờ biển trên bờ cát, ngọn đèn lập lòe đang có vui đùa ẩm ỉ chơi đùa đám người, nối liền không dứt. Nhị hóa, cái này lại là top, hành tử ở tại trên ban công, cả mạ giật rối lao trưởng lao trưởng, 360 độ xoay tròn, tò mò tiếp nhận ngoại giới truyền lại đến tin tức. Mô đen sắc ngoài, từ xa nhìn lại, tiểu là cái siêu đại kiểu con cua, tại trên ban công qua lại di động, kẻ có tiền ưa thích đem sủng vật xuyên thẳng mặc vào kỳ lạ quý hiếm cổ quái áo ngoài. Xem ở đây người, rất nhanh không để mắt đến cái này kỳ quái đồ vật, có thể đi đường laptop cái trong ảo tưởng, hoặc là khoa học viễn tưởng trong phim ảnh. Bên cạnh Linh ở nhà tiểu nữ Đồng Hi Hi, không biết lúc nào chạy đến trên ban công, chính vẻ mặt hiếu kỳ chầm chậm vào qua lại di động Nghị Hóa. Như thế nào thuê khu nhà cấp cao, ăn xong là bên ngoài bán, chẳng lẽ còn muốn tìm một cái bảo mẫu trở về, trong nội tâm như thế nào như vậy không thoải mái, cao hứng không nổi, Tiên Lặng ăn lấy bên ngoài bán cổ thông, nói thầm mà nói. Nghị Hóa, ngươi nói ta vì cái gì cao hứng không nổi? Cổ thông hướng phía đi tới đi lui không ngừng Nghị Hóa nói. Nghị hóa kết thúc qua lại di động, ngừng một chút nói lão bản, căn cứ trên mạng tư liệu, nhân loại nếu như mất hứng, có thiệt nhiều loại, ví dụ như cùng người cái nhau, thiếu người tiền, mượn tiền của người khác, thất tình, thất nghiệp, tiền lương thấp. Ngừng, ngừng, cổ thông đá một cốc nghị hóa, thằng này nói cái không rước. Lão bản, căn cứ trên mạng tư liệu phán đoán, giờ phút này ngươi mất hứng nguyên nhân, có hai loại nhân tố, thứ nhất, ngươi bị mang nón xanh rồi, nghiêm trọng thất tình rồi, thứ hai Ngươi tịch mịch rồi, cần một người tại bên người làm bạn." Nghị Hóa lắc lắc vừa mới đụng vào sàn nhà cả mạ dạ, tiếp tục nói: "Ta tịch mịch hả?" Cổ Thông ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không nói. "Nghị Hóa, ta nhớ nhà." Cổ Thông phục hồi tinh thần lại, cúi đầu xuống, an hết một ngụm cơm nói: "Lão bản, nhớ nhà, chúng ta có thể trở về gia, trên mạng có tay ca gọi là thường về thăm nhà một chút, lão bản có cần hay không? Ta hát cho ngươi nghe." Nghị Hóa theo Cổ Thông bên người dạo qua một vòng nói: "Về nhà?" Cổ thông vô ý thức sợ lên hồ bao, một cổ cảm giác đau lòng lập tức xông lên trong lòng. Ao gấm về nhà. Mỗi lần về nhà lễ mừng năm mới, ngồi ở nông thôn tiểu xe biết lên, trong đầu thường xuyên tưởng tượng ao gấm về nhà tráng cảnh, thực tế thì tàn cốc đấy, ao gấm về nhà tráng cảnh chỉ có thể tồn tại trong mộng cảnh. Thương Thiên Nha, Đại Điệu Nha. Lao tử như thế nào đầu óc nóng lên, thuê 72 vạn phòng ở, 72 vạn nhân dân tệ, trong nhà lao đầu tử, cần phấn đấu bao nhiêu năm? mới có thể tích lũy hạ là như thế hơn khoản tiền lớn, cổ thông to thanh âm truyền vào chung quanh hàng xóm trong nhà. Đến khắp chung quanh hàng xóm sẽ như thế nào muốn, như thế nào đối đại hắn, hoàn toàn không tại cổ thông cân nhắc trong phạm vi, giờ phút này hắn, ngoại trừ đau lòng, hay là đau lòng. Ngày hôm qua thuê phòng thời điểm, cổ thông tiền trả 72 vạn nhân dân tệ thời điểm, hoàn toàn không có cảm giác đau lòng, 10 phần buộc phát phú. Nếu như còn có 100 vạn nơi tay, mua chiếc hơn 10 vạn Audi, Mercedes Benz lái về nhà. Giả chân bước, coi như là áo gấm về nhà, hắn đem trở thành trong thôn đảm luận tiêu điểm, phù thân cùng mẹ, ta có mặt mũi. Giờ phút này, 100 vạn nhân dân tệ dùng đi 72 vạn, còn thừa lại 28 vạn, còn có thể mua chiếc hơn 10 vạn xe về nhà, trong thôn đã có người lái qua hơn 10 vạn xe về nhà, loại này áo gấm về nhà, ngươi không được, không, có ý nghĩa gì? Thúc thúc, thúc thúc, ngươi tại sao khóc, cho ngươi kẻ que, ngươi đừng khóc được không nào? Khuôn thuộc đồng âm tại vang lên bên tai nói, Khê Hề, chốc chốc đây không phải khóc, là đau lòng, đau lòng, cổ thông vô lực mà nói, phụ thân biết đạo hắn một ngày bỏ ra 72 vạn, có thể hay không đánh gãy chân của hắn, không nhận hắn đứa con trai này. Chương 7, Nhi hóa, ngươi cũng đừng sang bệnh. Nghề nông trong nhà, thu nhập chủ yếu nơi phát ra là vài mâu ruộng đồng, lá trà, cùng với phụ thân không phải ngày mùa thời khác, làm ô xin lợi nhuận đến vất vả tiền. 72 vạn nhân dân tệ, đổi thành hạt thóc cùng lá trà, cũng không biết cần bao nhiêu cái hơn 200 bình phương khu nhà cấp cao mới có thể toàn bộ sắp xếp. "Lão bản, ngươi rất cần tiền rất đơn giản, ta khả dĩ lệnh ngươi tài khoản có được vô tận kim mạch, vĩnh viễn cũng dùng không hết." Nhị Hóa thanh âm vang lên nói. Cổ Thông nghe vậy con mắt sáng ngời, không có vài giây, bát bỏ, nói Nhị Hóa, "Ngươi cũng đừng sằng bậy, ngươi làm ra vô tận kim mạch cũng vô dụng, còn vô dụng thôi, cái này tài khoản lập tức bị ngân hàng cho đông lại rồi." Sencho bang đối với các loại không rõ lai lịch tài phú Cha quá nghiêm rồi, dù là ngươi tài khoản nhiều hơn lớn tài phú, không là của ngươi tiền, ngươi cũng không thể dùng, dùng, còn phải còn, còn không dạy nổi, ngươi bị kịch. Hi hi bà bối, ngươi như thế nào chạy tại đây đã đến, đến ba ba ôm một cái, bên cạnh trên ban công xuất hiện một gã nam tử, tràn ngập vô hạn tình thương của cha ánh mắt nhìn xem tiểu nữ đồng. Không muốn, không muốn, người ta cùng với thúc thúc nói chuyện hiếm, tiểu nữ đồng cong lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lớn tiếng mà nói. Cái lúc này nam tử nhìn về phía bên cạnh ra trên ban công, nhìn thấy một gã nam tử xa lạ chính ăn lấy bên ngoài bán, nhíu mày, vừa mới chính là hắn lớn tiếng kêu to thanh âm. Nhị hóa, phát giác bên cạnh sân thượng có người theo phòng ngủ đi ra, lập tức thu hồi bốn cái chân, cùng với cao cao dựng thẳng lên cả mạ giáp, hiện tại nó không thể bại lộ. Cổ thông nói với nó qua, cùng với theo trên internet hiểu rõ tin tức, nó bị bại lộ, bị người nhốt nghiên cứu sát suất 100%, tại không có thực lực tuyệt đối cam đoan an toàn. Nó hay là thành thành thật thật. Trải qua nhị hóa phán đoán, tiểu nữ đồng đối với nó chỉ là hiếu kỳ, lệnh nó bạo lộ khả năng, gần kệ 1 phần trăm xác suất. Tiểu huynh đệ, ngươi tốt, nam tử hay là lễ phép điệu chào hỏi nói. Cổ thông vậy mà có thể thuê bên cạnh ra phòng ở, vừa mới gào khóc thảm thiết thanh âm, minh bạch thuê cái phòng này, hắn duy nhất một lần thanh toán xong 72 vạn nhân dân tệ. Dung cổ thông niên kỷ xem ra, vừa ra cửa trưởng có lẽ 2 3 năm, có thể tích lũy hạ là như thế tài phú. Nhất định có chỗ hơn người, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Đại thúc, ngươi cũng tốt, Cổ Thông nhìn nhìn nam tử đáp lại nói, vậy mà so với chính mình xuất một chút như vậy điểm, cùng bên cạnh thiếu phụ ngược lại là trai tài gái sắc, hâm mộ xông lên đầu. Nam tử nghe vậy mẩn người, Đại thúc, hắn gần kề 30 xuất đầu, hắn có giả như vậy sao? Tiểu huynh đệ, một người nhàm chán, không bằng tới cùng một chỗ uống vài chén, nam tử ngẩn người, cảm thấy Cổ Thông có chút ý tứ, người mà nói. Cổ Thông ngẩn người, Cái này mời người xa lạ rồi, thành công này nhân sĩ cũng quá hiếu khách đi à. Ba ngày, nhìn thấy dáng vẻ thướt tha mềm mại bên cạnh gia thiếu phụ, tại dự đoán của hắn bên trong, nàng tiên sinh có lẽ phình bụng tương nhân, hơn nữa niên kỷ ít nhất 40-50 tuổi. Không được, cảm ơn, Cổ Thông đứng dậy cười cười nói. Cổ Thông cùng hắn không biết, trước kia bọn hắn tiểu là người của hai thế giới, tìm không thấy nói cái gì để, hay là cự tuyệt cho thỏa đáng, cũng không thể uống nam tử tâm sự hắn bị mang nón xanh sự tình. Nam tử nhìn thấy ngài Ngùng Cổ Thông, cười cười nói tốt, chúng ta là hàng sóng rồi, có cái gì cần muốn giúp đỡ, đủ khả năng đại thúc hết sức hỗ trợ. Đột nhiên, Cổ Thông nhớ tới một việc, cũng không thể tòa núi ăn hồng, còn thừa lại hai mươi mấy vạn nhân dân tệ, có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực hắn, kiếm tiền so về người bình thường đơn giản nhiều hơn. Dung cá nhân đích con đường kiếm tiền, quá mức hẹp rồi, phải làm khởi công ty, có được công ty của mình, làm việc bắt đầu thuận tiện rất nhiều, con đường cũng sẽ đa nguyên hóa. Đại thúc Cổ Thông gặp nam tử đi mau tiến phòng ngủ rồi, vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, làm sao vậy?" Nam tử quay đầu lại dò hỏi: "Đại thúc, ngươi biết như thế nào đăng ký công ty sao?" Nam tử chằm chằm vào Cổ Thông nhìn 3 giây, tiểu tử này không tệ, hoa lớn thuê khu nhà cấp cao, muốn chứng minh làm lão bản rồi, nhớ tới hắn ra cửa trường thời điểm, muốn đăng ký công ty mình, không biết như thế nào đăng ký, tìm môi giới, kết quả môi giới là lừa đảo, lừa gạt hắn sở hữu tất cả giá trị con người chạy. Nhân sinh chi lộ ngã xuống đáy cốc, cũng ngay tại ngã xuống đáy cốc thời điểm, nhận thức từ tích duyên, nàng là một gã luật sư, đăng ký công ty, đối với nàng mà nói chút lòng thành. Nam tử cười cười nói tới, uống vài chén. "Tốt, lập tức tới ngay." Cổ Thông Cao hướng địa đáp lại nói. "Đại thúc, ta thử uống không được, đêm qua hướng mất tỉnh nhân sự, hay là người khác dơ lên về nhà." Cổ Thông bất đắc dĩ nói. "Nếu như tiểu lượng tốt, đêm qua khả năng tiểu đã xè ra mỹ rượu một đêm." Đã thành Người ta huống không được coi như xong, Từ Tích duyên trường trường nam tử nói. Từ Tích duyên tiếp tục nói đúng rồi, Cổ Thông, ngươi muốn đăng ký cái gì tính chất công ty, bất đồng loại hình công ty, cần tài chính cũng không giống mấy. Cổ Thông nghe vậy mặt người, ngày hôm qua đầu góc nóng lên, thuê khu nhà cấp cao bỏ ra 72 vạn, chỉ còn lại 20 mấy vạn, cũng không biết có đủ hay không đăng ký tài chính. Nghĩ nghĩ, đến cùng đăng ký cái gì đó, dùng nhị hóa siêu cấp vô địch tiến hóa năng lực, khai phát sổ tụ giờ hẳn không phải là việc khó tiểu đăng ký sổ tổ rở công ty. Một cái tốt sổ tổ rở, phù hợp đại chúng ưa thích, hơn nữa thực dụng sổ tổ rở là kiếm lấy lợi nhuận tốt nhất cách. Sổ tổ rở đệ về loại hình công ty, cổ thông đáp lời nói. Sổ tổ rở công ty, thấp nhất đăng ký tài chính 10 vạn nhân dân tệ, chỉ có thể làm nghiên cứu phát minh, cố vấn nghiệp vụ, không thể tại ngươi trên sân thượng làm tiêu thụ, Từ Tích duyên mĩm cười điệu giải thích nói. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là ít ngành sản xuất cao thủ, có thể mình mở phát sổ tổ rở Nam tử kinh ngạc địa nhìn xem Cổ Thông, Cổ Thông thoạt nhìn không giống như là làm ít ngành sản xuất. Cổ Thông xác thực không phải làm ít ngành sản xuất, hắn là làm điện thương đưa vào hoạt động, những ngày này xin phép nghỉ không có đi công ty, nếu không đi công ty, cũng không biết có thể hay không bị khai trừ. Cổ Thông nghe vậy, chỉ có thể làm nghiên cứu phát minh, cố vấn, không thể tiêu thụ, cái kia còn khai phát cái dám, vội vàng hỏi Tích Duệ tỷ, ta bán ra bản thân khai phát sổ tụ giờ, không tính làm tiêu thụ a. Đương nhiên Không bàn tại sao có thể có thu nhập. Không có thu nhập như thế nào vận chuyển công ty?" Từ Tích duyên cười cười nói. "Ta đây an tâm." Cổ Thông nhẹ nhàng thở ra nói. "Tiểu huynh đệ, đăng ký tên công ty nghĩ được chưa?" Danh tự đối với một cái công ty mà nói, quá trống yếu, phải chăng thành bại? Danh tự chiếm được một nửa nhân tố, nam tử uống chút rượu, tò mò dò hỏi. "Công ty tên gọi là gì? Thành lập chính là sổ tổ rở công ty, lại cùng Nghị Hóa có trực tiếp quan hệ." Cổ Thông đầu đi lòng vòng, con mắt sáng ngời đã có Cười ha hả mà nói nghĩ kỹ, tiểu kêu là nhị hóa sụp tụ giờ. Phốc phốc, nam tử uống vào trong miệng rượu, nương theo mặt khác ăn vào đồ vật toàn bộ phụ tới, mặt bàn lập tức đống bừa bộn một mạnh. Nam tử chí hoãn khẩu khí, phi thường im lặng mà nói tiểu huynh đệ, ngươi danh tự tuyệt rồi, quá tuyệt rồi. Ta cũng thì cho là như vậy, Cổ Thông cười ha hả mà nói. Phốc tử. Cổ Thông, ngươi suy nghĩ thật kỹ, công ty thay tên thật phiền toái, tự tích duyên cười cười, nhắc nhở. Chương 8, mơ ước lúc còn nhỏ. Cổ Thông thoải mái nhàn nhã địa đi trở về trong khu nhà cao cấp, hư phát tiểu khu, tốt không được tự nhiên, hàng xóm hai vợ chồng quá nhiệt tình, đăng ký công ty có hàng xóm vợ chồng hỗ trợ, xem như giải quyết. Cổ Thông nằm ở mềm mại giường lớn, Nghị Hóa đang tại cực lớn nhà tắm ở trong, qua lại du động, khảo thí không thấm nước tính năng. Đinh linh linh. Cổ Thông chính mũi ngon địa đọc mỗi tiếng trung trang web, tên gọi là siêu cấp vô địch ký sinh tiểu thuyết, rất có ý tứ, chuông điện thoại di động vang lên. Lão ca, lão ca Ngươi không biết người dọa người, hù chết người, ngươi có phải hay không cấp ngân hàng rồi, điện thoại vừa chuyển được, điện thoại truyền đến to thanh âm. Lão đệ, có phải hay không rất kinh hỉ, Cổ Thông cười ha hả mà nói. Đăng ký công ty cần 10 vạn, Cổ Thông ý định xuất ra 20 vạn đăng ký, còn dư lại hơn 8 vạn, vừa mới cho lão đệ hơi tiến chuyển khoảng 2 vạn nhân dân tệ. Lão ca, không phải kinh hỉ, là kinh hãi, hù chết bảo bảo rồi, Cổ Dũng thực bị dọa, lão ca công tác 2 năm rồi. Hắn không có chủ động hướng lão ca muốn một phân tiền. Đồng thời, lão ca ngoại trừ lễ mừng năm mới cho hắn mua một bộ quần áo, cho mấy trăm khối tiền mừng tuổi, mà khác không có đã cho hắn một phân tiền, đột nhiên cho hắn chuyển khoản khoảng 2 vạn, thực bị dọa. Cổ Dũng, năm nay 20 tuổi, cùng năm tuổi đi lạc muội muội, chính là Long Phương Thai, là một gã sinh viên năm nhất, 6 tháng cuối năm độc đại nhị, từ độc tại phụ sáng đại học. So về cổ thông, Cổ Dũng thành tích so cổ thông rất tốt, thường xuyên có người nói Nếu như Cổ Thông Sơ Tam không cùng Bành Lộ Thiên nói yêu thương, thành tích của hắn cùng Cổ Dũng không chia trên dưới, tiến vào Phục Sáng Đại học là 100% sự tỉnh. Lão đệ, nói cho ngươi biết, lão ca thực phát tài, Cổ Thông ngữ khí tràn ngập dương dương đắc ý mà nói, rốt cục cũng có thể tại lão đệ trước mặt như một lần. Lão ca, ngươi làm cái gì phát tài? Cũng đừng làm chuyện điên rồ, nhà của chúng ta tuy nghèo, cha, mẹ thường xuyên nói cho chúng ta biết, làm người phải có cốt khí, nên là của chúng ta. Người khác mơ tưởng cấp đi, không phải chúng ta, ngàn vạn đừng cương cầu. "Con có, ngươi cho ta chuyển khoản 2 vạn." Trị Dâu không nói gì thêm, Cổ Dũng trong nội tâm tràn ngập lo lắng nói. Đang tại thượng tự học hắn, đột nhiên nhìn thấy Lao Ca cho hắn chuyển khoản 2 vạn, bị Hù hắn đưa di động ném đi, màn hình còn kẽ ra một đạo vết rạn. "Vành Lộ Thiến," Cổ Dũng bái kiến rất nhiều lần, cổ phụ cùng cổ mẫu cũng đã gặp nhiều lần, trước kia Cổ Dũng rất tôn kính vị này chị dâu, từ khi chị dâu cùng lão ca đã đến Đại Thâm Uyển, Cổ dũng đối với chị dâu rất phản cảm. Hai năm qua lễ mừng năm mới về nhà, chị dâu biến hoa quá lớn, nguyên lai một mạc chị dâu, toàn thân từ trên xuống dưới hàng hiệu, hơn nữa cách gắn mặc thời thượng. Tại thành phố lớn khả dĩ hình dung thời thượng, tại ở nông thôn đó là cây con mắt, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chỉ có cái loại nấy xấu nữ nhân, mới sẽ như thế cách gắn mặc. Lão đệ, người lão ca ta trúng phúc lợi sổ số, số giải nhì, hai mươi mấy vạn, hai năm qua lão ca chưa từng có cho ngươi tiền tiêu vạt, lúc này đây cho cái đủ. Cổ Dũng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn là hơi có lo lắng, dù hắn đối với lão ca rất hiểu rõ, sổ số loại vật này, lão ca chưa bao giờ hội tiếp xúc. Về phần chị dâu, người lão ca ta bây giờ là độc thân, Cổ Thông nói xong câu đó, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cổ Dũng nghe vậy mẩn người, đã trầm mặc vài giây, lão ca vậy mà cùng chị dâu chia tay rồi, nếu như hay là cái kia mọt mạc chị dâu, Cổ Dũng cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại loại này cách gán mặc tay con mắt chị dâu trong nội tâm thay lão ca gào hứng, về sau trong thôn lại cũng sẽ không có người ở phía sau nghị luận lão ca bạn gái như thế nào đây. Là cái loại nầy xấu nữ nhân, lệnh ba mẹ trong thôn có loại không ngốc đầu lên được cảm giác. Chúc mừng lão ca, tiến vào độc thân trong hàng ngũ, cổ Dũng tự đấy lòng mà nói. Tiểu tử ngươi đã thành, đều lớn như vậy người, còn là xử nam, nói ra thật mất thể diện, hiện tại đã có 2 vạn khối tiền, chạy nhanh tìm một người bạn gái, về sau lão ca mua thắng, cho ngươi đánh khoảng 5000. Đừng, ngàn vạn đừng, lao ca, người đã quên mơ ước lúc còn nhỏ, ta có thể không có quên, ta muốn kiên trì giấc mộng của ta, tại không có hoàn thành mộng tưởng trước khi, vĩnh viễn không cân nhắc tìm bạn gái, cổ dũng tránh nghĩa lẫm nhiên thanh âm chuyển vào cổ thông lỗ thai ở trong. Cổ thông ngần người, nhớ tới khi còn bé, một năm kia hắn 8 tuổi, lao đệ lao mội 3 tuổi, thiên không đắp xuống hạ cự vợ, một khối thiên thạch từ trên trời ráng xuống, đập trúng nhà bọn họ phía sau núi, một ít mảnh vỡ đập trúng nhà của bọn hắn. Lao đệ phía sau lưng bị nện ra một đạo khẩu, lưu lại một đầu 5 phân mét vết xẹo. Lao mội cổ vận nhi cũng bị nện vào rồi, nàng trái cánh tay cùng phía sau lưng bị nện ở bên trong, phía sau lưng để lại mấy cm vết xẹo, cánh tay lưu lại 7, 8 cm vết xẹo, nhìn thấy mà giật mình, lúc ấy cho rằng nàng trái cánh tay phế đi. Cổ thông, đầu bị nện rồi, hiện tại còn lưu lại 2 ly mét vết xẹo. Lúc kêu huynh mội ba người nhìn trời thượng đồ vật tràn ngập sợ hãi, đồng thời, cũng tràn ngập hứng thú. Cổ Thông 10 tuổi năm đó, Huynh Ngụy ba người ước định tương lai nhất định phải cùng một chỗ bay về phía vũ trụ nhìn xem. Theo tuổi tăng trưởng, Cổ Thông cùng Cổ Dũng đối với vũ trụ hưng thú không giảm, ngược lại càng lúc càng lớn, giấc mộng của bọn hắn tiểu là chế tạo chính mình chế tạo phi thuyền vũ trụ, bay về phía xa xôi tinh không. Từ khi Cổ Thông nói yêu thương về sau, chế hướng mộng tưởng quý đạo, Cổ Dũng từ trên người Cổ Thông hấp thụ dao hắn, vì mộng tưởng vĩnh viễn không có yêu đường, với tư cách tài tử Cổ Dũng, truy cầu hắn nữ sinh tự nhiên có rất nhiều, là lỡ bị hắn bỏ qua rồi, dùng các loại lý do cự tuyệt. Lao đệ, ai nói ta quên mơ ước lúc còn nhỏ, chúng ta nhất định có thể tìm được tiểu muội, chế tạo ra vũ trụ của chúng ta phi thuyền, bay về phía xa xôi tinh không, cổ thông lớn tiếng điệu tuyên thể nói. Bây giờ có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực cổ thông, bay ra địa cầu chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, ta theo tiểu sùng bái lao ca lại trở về rồi, cổ thông nhịn không được lớn tiếng hưng phấn mà nói. Phục sáng đại học, cái nào đó yên tĩnh phòng tự học nội, chuyển đến cổ dũng hưng phấn lớn tiếng thanh âm, phòng tự học nội, toàn bộ ánh mắt của người nhìn về phía cổ dũng. Ách, cái kia không có ý tứ, xin lỗi cổ dũng phục hồi tinh thần lại vội vàng xin lỗi nói. Tiểu tử ngươi, hay là như vậy nôn nôn nóng nóng, trước treo rồi, xong, cổ thông nói xong cút điện thoại. Xiu, xiu, xiu, u, nhị hóa tại nhà tắm chuyển đến hưng phấn sung sướng thanh âm, không thấm nước tính năng rốt cuộc thi kiểm tra song tất. Dù là ai tiến vào laptop ở trong cũng có thể bình thường vận hành. Nghị Hóa tới xa hoa trong phòng ngủ vang lên cổ thông thanh âm nói. Nghị Hóa, nhảy ra nhà tắm, hai đến ba lần đi vào mềm mại trên mặt giường lớn, nói lão bản. Nghị Hóa, ngươi có thể độc lập khai phát sụp tổ giờ sao? Cổ thông hỏi thăm mà nói. Một mực ở vào tiến hóa bên trong Nghị Hóa, năng lực đang không ngừng tăng cường bên trong, khai phát sụp tổ giờ đối với nó mà nói, hẳn không phải là việc khó. Khả dĩ Lão bản có thể hay không giúp ta mua sắm một ít gì đó, nhị hóa yếu ớt mà nói. Cổ thông ngần người, nhị hóa chủ động muốn mua thứ đồ vật, quá kỳ lạ quý hiếm rồi, tò mò nói nhị hóa, người muốn mua cái gì? Laptop cho thấy nhị hóa bảy ra ra mua sắm danh sách, những vật này ở đâu cái mua sắm trang web, đều rõ ràng điệu bảy ra đi ra, không chỉ có trong nước trang web, liền nước ngoài trang web cũng có, tổng giá trị 230 vạn đô la. Chương 9, từ trước Trong nước trang web mua sắm kim ngạch không đến 3 vạn nhân dân tệ, mà khác đều là nước ngoài, đều thuộc về thế giới thứ 5, IP nhất tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Để cho nhất cổ thông khiếp sợ chính là, nước ngoài trang web mua sắm đồ vật đã tiền trả hoàn thành, trong nước trang web còn đang chờ đợi tiền trả. Bất đắc dĩ, im lặng, thật sâu vô lực, cổ thông nói cho nhị hóa, không thể lại trong nước thế giới internet sang bậy, nói đến tốt, đã đến mặt khác từng cái quốc gia trang web mua tổng giá trị hơn 200 vạn đô la hàng hóa. Đây là muốn bị nhị hóa gài bẫy tiết tấu, 230 vạn đô la, cái kia chính là hơn 1000 vạn nhân dân tệ. Nhị hóa, lão tử cũng bị ngươi chơi chết rồi, không mang theo như vậy lừa người, cổ thông nắm lên nhị hóa, dừng lại hành hung, phát tiết trong lòng bất mãn. Nhị hóa biết đạo lý thiệt rồi, không né cũng không tránh, bất luận cái gì cổ thông cùng đánh, vài ngày tiến hóa, nó ra dậy, bị đánh vài cái không có việc gì, hai đến ba lần thì tốt rồi. Lão bản, cái đuôi xử lý phi thường sạch sẽ. Nghị Hóa yếu ớt điệu toát ra một câu nói. Cổ Thông đặt nông ngồi ở Nghị Hóa trên người, nói thật sự. "Ừ, ừ." Nghị Hóa vội vàng nói. Cổ Thông thở dài, "Ván đại đông tiền, như là đã mua, vậy thì mua a. Nếu như có phiền toái đến thăm, chỉ có thể phát động siêu cấp vô địch ký sinh năng lực." Nghị Hóa gần cây một lần, "Lần sau làm chuyện lớn, trước hết cho ta biết." "Không đúng, không, có có lần sau rồi." Cổ Thông chỉnh trọng địa hướng phía Nghị Hóa nói. "Minh bạch" Nghị Hóa lúc này phi thường thành thật đáp lại nói: "Đúng rồi, Nghị Hóa, ngươi mua sắm những vật này làm gì?" Lâm Phát Minh, cổ thông tò mò dò hỏi. "Nghị Hóa mua sắm hơn 200 vạn đô la đồ vật, có bán thành phẩm, cũng có thành phẩm, thậm chí còn có tài liệu, những vật này công nghệ cao đồ vật, ta quý, ta quý." Trong đó, dùng tài liệu chiếm đa số, trong nước tài liệu tại địa cầu hay là nhược hạng, đặc biệt là một ít nguyên tố hiếm, địa cầu thiếu một chút như vậy, lại bị bá quyền quốc gia chiếm cứ. Quốc gia của ta quan có kỹ thuật, cũng chế chế. Thay thế một ít lão linh kiện, nhanh hơn tiến hóa tốc độ, nhị hóa thành thành thật thật hồi đáp. Ngày hôm sau, Cổ Thông đi vào hàng sóng ra, đăng ký công ty tiền cũng chuẩn bị cho tốt, do Từ Tích duyên vợ chồng toàn quyền hỗ trợ. Cổ Thông, ta khả dĩ nhập cổ phần sao? Tích duyên tỷ, công ty còn không có có thành lập, ngươi muốn nhập cổ phần, như vậy coi được ta. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn xem thiếu phụ Từ Tích duyên nói. Đương nhiên, tỷ tỷ những năm này cũng có một ít tiền riêng đặt ở ngân hàng bị giảm giá trị rồi, còn không bằng lấy ra đầu tư." Từ Tích Duyên Mịn cười mà nói. "Tích Duyên tỷ, cảm ơn tín nhiệm, công ty của ta hiện tại sẽ không tiếp nhận đầu tư bên ngoài, tương lai cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn, tương lai ta tiền lương là bất luận cái cái gì sản phẩm." "Tích Duyên tỷ, có thể miễn phí đại lý tiêu thụ, khu tiêu thụ vẹn vẹn tại JD tỉnh khu vực." Cổ Thông chầm chậm vào Từ Tích Duyên Mịn cười mà nói. Từ Tích Duyên vợ chồng bị cổ thông chọc cười rồi. Tiểu tử này đối với công ty của mình quá có lòng tin rồi, người trẻ tuổi có bức đồng, rất tốt. Tốt, cái kêu tỉ tỉ trước cảm ơn, tứ tích duyên vô tình nói. Tứ tích duyên có được chính mình luật sư sự vụ sở, hỗ trợ cổ thông đăng ký công ty, rất đơn giản, an bài song xuôi, thuộc hạ một đống người cấp làm. Ô A chiếu sáng, cổ thông tiểu là tại này nhà công ty làm điện thương đưa vào hoạt động, phụ trách bán hàng qua mạng đèn đóm sản phẩm cao thấp cung, các loại đèn đóm sản phẩm đổi mới, cùng với số liệu phân tích đợi. Cố Thông, ngươi rốt cuộc đã tới, tổng thanh tra lại để cho ngươi đã đến, đến rồi, lập tức tìm hắn, ngươi không tại vài ngày, nam nhân bà gặp ai cũng khó chịu, ai gây ai không may, ngươi rốt khoát đem nàng thu. Đúng vậy a? Đều nói nam nhân bà đối với ngươi có ý tứ, ngươi không tin, ngươi không tại vài năm nghiệm chứng. Cố Thông xử lý đăng ký công chuyện của công ty, rốt cuộc đi vào trước khi đi làm công ty rồi, mới vừa gia nhập chính mình ngành, nguyên một đám đồng sự nhìn có chút hạ hệ mà nói. Nghiệm chứng cái đầu của ngươi. Lão tử hôm nay là đến tiến hành tạm rời cương vị công tác, muốn thu, các ngươi đi thu." Cổ Thông sau khi nói xong, hướng phía điện thương tổng thanh tra văn phòng đi đến. "Hắc, tạm rời cương vị công tác." Thông ca muốn tạm rời cương vị công tác. Nguyên một đám ngành nhân viên, cùng với chung quanh những nhân viên khác, khiếp sợ điệu nhìn xem chính đi về hướng tổng thanh tra văn phòng Cổ Thông, Cổ Thông ở công ty tận tâm tận lực, cùng mọi người ở Trung Hòa hợp. Nam nhân bà đối với Cổ Thông phi thường coi trọng, chuẩn bị tăng lên hắn làm điện thương đưa vào hoạt động trưởng phòng. Tiền đô bừng sáng, lại muốn từ trước. Cái gì ngươi muốn từ trước? Cổ Thông, nói cho ngươi biết, lão nương không đồng ý, gào thét thanh âm theo điện thương tổng thanh tra văn phòng truyền ra, đại sảnh khu làm việc, nguyên một đám công nhân, ngẩng đầu nhìn về phía điện thương tổng thanh tra văn phòng. "Ta đi." Nam nhân bà nhanh muốn qua đời, tựu nói nam nhân bà xem thượng cổ thông rồi. "Các ngươi không có chứng kiến cổ thông bạn gái, cái kia dáng người đúng giờ nắng bỏng, trừ phi nam nhân bà đến Mộ Quốc long một lòng, mới có hy vọng khiến cho cổ thông dục vọng. Kỳ thật nam nhân bà cũng không tệ, ít nhất là bóng lưng sát thủ. Đại sảnh văn phòng các loại tiếng nghị luận vang lên. Điện thương tổng thanh tra văn phòng, Cổ Thông bất đắc dĩ liếc nhìn xem một gã đầu tóc ngắn, ăn mặc trang phục nghề nghiệp, thập phần rọi ràng nữ tử, nữ tử đội cổ thông phi thường chiếu cố, chiếu cố độ mạnh yếu có chút đại, có đôi khi cổ thông đều có chút ngượng ngùng. Nàng gọi cổ nam nam, tuổi so cổ thông còn nhỏ hơn một tuổi, cùng cổ thông đồng dạng họ Cổ, nhưng lại đại thâm quyến người địa phương. Nay công ty đúng là nàng cậu cả công ty, gia đình của nàng tình huống rất tốt, mẫu thân là giáo sư đại học, phụ thân là đại thẩm quyền cái nào đó, xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Cổ Thông minh bạch, như văn phòng những cái kia mọ quạ đến nói, cái này tổng thanh tra thật sự khả năng đối với nàng có ý tứ, nàng tướng mạo quả thật không tệ, bất quá dáng người cùng Bạch Lộ Thiên kém xa. Tổng thanh tra, ta thật sự muốn từ trước, tự chính mình đăng ký công ty rồi, Cổ Thông bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế nói. Cổ Nam Nam kinh ngạc địa nhìn về phía Cổ Thông. Hắn vậy mà đăng ký công ty rồi, đối với cổ thông, cổ Nam Nam còn là phi thường hiểu rõ, gia đình thành viên tình huống, ra ở nơi nào, đối với cổ thông có bạn gái, nàng tương đương khó chịu. Mỗi lần chứng kiến cổ thông ngậm lại hắn dáng người nóng bỏng bạn gái, sắc mặt cứng ngắc vô cùng, cương thi mặt, chậm rãi bở vậy truyền ra, nàng không tin, không, có nóng bỏng dáng người, không thể đem có được nóng bỏng dáng người bạn gái cổ thông cho đoạt lấy đến. Chỉ tiếc, cổ Nam Nam mỗi lần thông đồng cổ thông đều đã thất bại. Nàng vừa muốn ra mặt, lại không nghĩ quá trực tiếp, đối với Cổ Thông nàng chưa nói tới ưa thích, nàng tiểu là muốn thử một lần có thể hay không đem có được nóng bỏng dáng người bạn gái cổ thông cho đa đoạt, thỏa mãn lòng tự trọng. Người đăng ký công ty rồi cổ nam nam bất khả tư nghĩ mà nói. Ừ, Cổ Thông gật đầu nói. Đã cổ thông đã đăng ký công ty, muốn giữ cổ thông lại khả năng rất nhỏ, cổ thông đi rồi, nàng đem cổ thông cấp đi khả năng cơ hội đã không có. Cổ nam nam đầu đi lòng vòng nói đồng ý ngươi từ chức cũng có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, giới hạn hợp lý hợp pháp điều kiện, cổ thông gật đầu, đáp ứng nàng một cái điều kiện cũng không có cái gì, coi như làm là cảm tạ nàng đối với chiếu cố của mình. Cổ thông trả lời, cổ nam nam phi thường hài lòng, cười dịu dàng mà nói điều kiện của ta tự là làm người công nhân. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nhị hóa ưu hóa sộp tùa giờ. Cổ thông nhẹ nhàng thở ra, cổ nam nam năng lực không tệ, làm hắn công nhân cũng không tệ, công ty còn không có có đăng ký xuống, đã có công nhân gia nhập, nhiều hơn một cái khả dĩ sai sự chân chạy, công ty tiền cảnh một mảnh tốt. Đi, đầu tiên nói trước rồi, ta đưa cho ngươi đãi ngộ không cao, ngươi ở nơi này tiền lương là dựa theo vạn đến tính toán, hơn nữa còn có chia hoa hồng, công ty của ta vừa thành lợi, khắp nơi rất cần tiền. Cổ thông cân nhắc một chút tiếp tục nói nếu như ngươi gia nhập công ty của ta. Chức vụ tạm thời là tổng giám đốc thư ký, tiền lương 2000, khả dĩ tiếp nhận ngươi tiểuu gia nhập. Cổ Nam Nam nghe được dĩ nhiên là tổng giám đốc thư ký, trong mắt lóe sáng loé sáng, như vậy nàng cùng Cổ Thông một chỗ thời gian sẽ rất nhiều, thậm chí siêu việt hắn chính quy bạn gái. Về phần cái gì đãi ngộ, hoàn toàn bị nàng không để mắt đến, dù gia đình của nàng tình huống, nàng căn bản không thèm để ý những. Nay đãi ngộ, đem Cổ Thông đoạt lấy đến, mới được là trọng yếu nhất. Nàng không cũng không biết Cổ Thông cùng Bạch Lộ Tiên đã chia tay rồi, nếu không, nàng không phải thổ huyết không thể. Tiếp nhận, tiếp nhận, Cổ Nam Nam không để ý hình tượng điệu lớn tiếng nói. Cổ Nam Nam thanh âm truyền ra văn phòng, đặc biệt là tiếp nhận hai chữ, đại sảnh văn phòng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem điện thương tổng thanh tra văn phòng. Nam nhân bà hưng phấn như thế, có biến, không phải là Cổ Thông đáp ứng làm nàng bạn trai. Không đúng, không đúng, đó cũng là Cổ Thông nói tiếp nhận, mà không phải nam nhân bà. Các ngươi nói nói, cổ thông đã có bạn gái, có thể hay không nam nhân bả tiếp nhận làm tiếp? Kha, ngươi là anh ta, phân tích của ngươi quá chính xác rồi, cái này khả năng 100. Đại sảnh khu làm việc, nguyên một đám công nhân đồng ý cái này nói chuyện, nam công nhân trong nội tâm nhưng lại nguyên một đám âm mộ đấu kỳ hận, chính quy bạn gái khả dĩ làm việc, mà nam nhân bả nhưng có thể lấy ra kiếm tiền nuôi gia đình, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, cổ thông tiểu tử này vậy mà thực hiện. Cổ thông từng bước một đi ra ô á chiếu sáng. Đã có nam nhân bà hỗ trợ, rất nhanh xong xuôi tạm rời cương vị công tác rồi, dưới tình huống bình thường, hắn phải đợi đại tiếp nhận người của hắn xuất hiện, lại vừa tạm rời cương vị công tác, nếu không, cổ thông chỉ có thể tự cách, không có bất kỳ tiền lương. Lão bản trở về rồi, người muốn sộp tụ giờ đã hoàn thành, cổ thông mới vừa gia nhập gia môn, nhị hóa thanh âm tại vang lên bên tai nói. Đêm qua trước khi ngủ, cổ thông lệnh nhị hóa khai phát một cái ưu hóa điện thoại sộp tụ giờ. Mỗi ngày toàn cầu có được vài tỷ người tại sử dụng trí tuệ nhân tạo điện thoại, toàn cầu mỗi ngày bị ném vứt bỏ trí tuệ nhân tạo điện thoại mấy vạn, hơn 10 vạn hay là trên trăm vạn. Trí tuệ nhân tạo điện thoại sử dụng thời gian càng dài, vận hành tốc độ càng chậm, thường xuyên cần thanh lý rác rưởi, thanh lý rác rưởi tạo thành phần cứng lưu lại không thể xóa nhòa bị thương, vận hành tốc độ tiếp tục giảm xuống. Còn có trí tuệ nhân tạo điện thoại nóng lên, phát nhiệt tình huống, chỉ cần nhiều vận hành mấy cái chương trình, điện thoại nóng lên Phát nhiệt tiếp tục lên cao, đặc biệt là đối với chơi trò chơi người đến nói, quá thống khổ, không, có chơi trong chốc lát, điện thoại nóng lên, phát nhiệt nghiêm trọng, lượng điện tiêu hao kinh người. Cổ Thông, lệnh Nghị Hóa khai mở phát ra tới sộp Tô Giơ, tuy là nhắc nhở trí tuệ nhân tạo điện thoại vận hành tốc độ, ít nhất tăng lên vận hành tốc độ gấp đôi, điện thoại dùng lượng điện kéo dài gấp đôi. Nghị Hóa, ngươi hoàn thành, Cổ Thông ngẩng người, kinh hỉ địa ôm lấy Nghị Hóa nói. Tại Cổ Thông dự toán bên trong, Nghị Hóa cần hoàn thành như vậy sổ tổ giờ đệ vệ lộc tờ, ít nhất cần 3 ngày đã ngoài, không đến 1 ngày hoàn thành, Nghị Hóa tiến hóa vượt qua đòn trước. Hơn nữa, Nghị Hóa truyền tới thanh âm, không hề có chứa thanh âm non nớt, mà là thanh niên thanh âm, thanh âm này do so sánh trung hợp, nghe đã nam tính thanh âm, cũng là nữ tính thanh âm. Ừ, ừ, Nghị Hóa dương dương đắc ý mà nói, giọng nói kia hình như là đang nói, không phải là khai phát sổ tổ giờ, chút lòng thành. Nghị Hóa, đến chúng ta đo lường tính toán một chút. Cổ Thông không thể chờ đợi được địa xuất ra Xiaomi 3. Cái này đài điện thoại Cổ Thông đã dùng hết vài năm, đại học thời điểm ngay tại dùng, hiện tại uy nguyên tại dùng, đã thẻ không muốn, không điều địa. "Lão bản, ta khai phát sổ tổ giờ chỉ có 5 triệu, trăm tỷ, điện thoại di động của ngươi vậy mà bộ nhớ chưa đủ, cần muốn ta giúp ngươi toàn diện ưu hóa một lần sao?" Nghị hóa hơi im lặng khẩu khí nói. Cổ Thông Xiaomi 3 dùng quá lâu, bình thường trên căn bản là đánh gọi điện thoại, xem đọc tiểu thuyết thỉnh thoảng cần thanh lý một lần, nếu không liền cái tin nhắn cũng không tiếp thụ được. Không cần, trước tháo rỡ một cái sổ tổ giờ, dọn ra không gian, khảo thí ngươi khai phát sổ tổ giờ tính năng, cổ thông ngăn cả nói. Như vậy điện thoại đã bị sử dụng cực hạn, nếu như có thể đề cao cái này điện thoại vận hành tốc độ, cái kia nhị hóa khai mở phát ra tới sổ tổ giờ, cũng tiểu đại biểu thành công. Lão bản, chuyên chở ta khai phát sổ tổ giờ điện thoại, ít nhất khả dĩ đề cao gấp 3 vận hành tốc độ, tiết kiệm gấp 3 lượng điện, nóng lên Phát nhật vấn đề, chủ yếu hay là phần cứng vấn đề, ta chỉ có thể làm điện thoại nóng lên, phát nhật trì hoãn gấp 2, nhị hóa giới thiệu nói. Tốt, rất tốt, cổ thông hưng phấn cao hưng nói. Nhị hóa khai mở phát ra tới sộp tụ giờ, không hắn mong muốn bên trong rất tốt, càng cứng hãn, càng lợi tiên. Chuyên trở sộp tụ giờ giới trên mặt, quá ngắn gọn rồi, chỉ có nhị hóa hai chữ, không tiếp tục những thứ khác văn tự nói rõ, sộp tụ giờ tiêu chí cũng là nhị hóa, tính năng phải chăng tăng lên cũng có bất kỳ nói rõ. Liên cái phải trang ưu hóa tăng lên cũng không có, cái này không thể được. Nghị hóa chủ đạo sộp tổ giờ chuyên chở hoàn tất. Lão bản, đã ưu hóa hoàn thành, sộp tổ giờ chuyên chở hoàn tất, Nghị hóa thanh âm vang lên nói. Ưu hóa hoàn thành. Cổ thông nghi hoặc nói. Nghị hóa giải thích nói lão bản, ta khai phát sộp tổ giờ, tại chuyên chở đồng thời, đã tại ưu hóa rồi, chuyên chở hoàn thành, đại biểu ưu hóa hoàn thành. Cổ thông thử thử, điện thoại vận hành tốc độ quả nhiên tăng lên. Phảng Phất tựu là vừa mua được thời điểm đồng dạng, đồng thời khai mở mấy cái sổp tụ giờ, vận hành tốc độ không thay đổi. Ồ, không đúng, điện thoại tồn trữ lượng như thế nào trống ra mấy cái dế? Cổ thông nghi ngờ, trên điện thoại di động sổp tụ giờ cũng không có thiếu, mặt khác tồn trữ đồ vật cũng không có thiếu. Lão bản, không ra tồn trữ lượng là của ta sổp tụ giờ kèm theo công năng, nó đối với trên điện thoại di động vốn có chương trình cùng hệ thống đã tiến hành áp súc, Nghị hóa Dương Dương đắc ý địa giải thích nói. Ta đi Nghị hóa ngươi đây là trời cao tốc độ, mạnh như thế hùng hãn công năng, sao có thể tính toán kèm theo công năng, cái này đều đã vượt qua ta yêu cầu chủ yếu công năng rồi." Cổ Thông thổn thức vô cùng mà nói. "Lão bản, ta còn có thể lệnh điện thoại di động của ngươi vận hành tốc độ nhanh hơn, công năng càng thêm cường hãn, nghị hóa càng thêm đắc ý nói. "Đi, đi, trị ngươi như thế nào dạy vợ." Cổ Thông tâm tình thật tốt. "Nguyên kế hoạch hôm nay từ trước xong, là thời điểm cho mình mua sắm điện thoại mới rồi, trước kia cùng với Bạch Lộ Thiến Vì tiết kiệm tiền, hắn không nỡ mua sắm, ngược lại tiết kiệm xuống tiền cho Bạch Lộ Thiến mua sắm, Bạch Lộ Thiến sử dụng điện thoại đều là quả táo mới nhất khoản, Tật Quý, Tật Quý địa phương. Xiaomi 3 điện thoại, trải qua nhị hóa ưu hóa về sau, treo lên đánh bất luận cái gì mới nhất khoản điện thoại, cổ thông không cần phải mua sắm điện thoại mới. Chương 11, phân loại định giá. Nhị hóa, chúng ta xổ tụ giờ, ngoại trừ Android rồi hệ thống trí tuệ nhân tạo điện thoại kiêm dùng, những thứ khác hệ thống kiêm dùng sao? Cổ thông đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt nhất vấn đề mấu chốt, do hỏi. Lão bản, bất kể là Android hệ thống, hay là quả táo hệ thống, hoặc là mạch cờ dô sóc hệ thống, điện thoại đầu, hay hoặc giả là PC đầu, toàn bộ kiêm dùng, nhị hóa giới thiệu nói. Cổ thông ngần người, nhị hóa khai mở phát ra tới sộp tùa dơ, đến cùng có bao nhiêu cường hãn công năng, hỏi thăm một cái đáp một cái, đến cùng còn có. Hay không mặt khác cường hãn công năng? Tác dụng thương dụng sộp tùa dơ. Nhiều như vậy công năng sổ tổ giờ, cũng không thể duy nhất một lần thượng truyền, phải phân rất nhiều chủng loại công năng, lại đối với sổ tổ giờ công năng, tiến hành là lướt thu phí, kiếm lấy cái này sổ tổ giờ lớn nhất giá trị. Ví dụ như, hiện nay tất cả đại nhãn hiệu trí tuệ nhân tạo điện thoại, hàng năm đổi mới, tăng thêm mấy cái công năng điểm, tựa là một đời, những công năng này điểm, tựa là mới một đời bán điểm. Nghị hòa ưu hóa sổ tổ giờ đã thi kiểm tra xong tất, cổ thông rất hài lòng rồi là thời điểm thượng truyền trong nước từng cái sụp tổ rở chăng ép. Bất quá, Nghị hóa ưu hóa sụp tổ rở thượng truyền trước khi, cổ thông còn phải đối với sụp tổ rở tiến hành phân loại hủy đi phân, cùng với tăng thêm một ít sụp tổ rở nói rõ, hậu trường một ít thao tác. Kế tiếp tiếp, Nghị hóa dựa theo cổ thông yêu cầu, đối với nghị hóa sụp tổ rở tiến hành hủy đi phân, tăng thêm nói rõ, tăng thêm một ít mới đích tu phí chương trình ở bên trong. Lão bản, kỳ thật, chúng ta khả dĩ không cần làm những. Này ta còn có thể khai phát ra càng mạnh hơn nữa, càng thêm cường hãn công năng, thậm chí là thao tác hệ thống. Nếu như chờ ta mua sắm đồ vật đã đến, toàn diện tăng lên bản thân, khai phát trí tuệ nhân tạo với ta mà nói, từng phút đồng hồ sự tỉnh, nhị hóa thanh âm vang lên nói. Nhị hóa ngữ khí lộ ra không tình nguyện, cho những Nay sụp đổ giờ phân loại, phản phất là tại lãng phí tánh mạng của mình, vũ nhục nó siêu cấp vô địch nhị hóa. Ngươi đã hiểu cái dám, ngươi dám làm cho cái trí tuệ nhân tạo đi ra? Dùng chúng ta tình huống hiện tại truyền thâu đến trên internet, không xuất ra một ngày, ta khả năng bị diệt khẩu rồi, ngươi khả năng bị tách rời nghiên cứu. Tại không có thực lực tuyệt đối cam đoan bản thân an toàn dưới tình huống, chúng ta hay là ít xuất hiện điểm, tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân phát triển, mới là chúng ta trước mắt sinh tồn cứng rắn đạo lý." Cổ thông Vô Vô Nghị Hóa tiểu thân thể nói. "Lão bản, ngươi lại đánh ta, ta cũng chỉ có điều nói một câu." Nghị Hóa mang theo ủy khuất thanh âm nói. "Theo trên internet, Nghị Hóa hiểu rõ tin tức Có thể so sánh cổ thông càng toàn diện, càng chân thật, càng kịp thời, có thể trước tiên hiểu rõ toàn cầu các nơi tin tức. Toàn cầu mạng lưới đều tại địa cầu từng cái chính phủ giám thị, mỗi khi không hề lợi tin tức xuất hiện, lập tức bị giám thị ngành, trước tiên xóa bỏ, đại chúng hiểu rõ tin tức, thường thường là nhỏ nhất một bộ phận. Hai ngày hai đêm về sau, trải qua cổ thông tư tưởng, cùng với nhị hóa nhiều lần sửa đổi, nhị hóa sổ tổ giờ rốt cục hoàn thành phân loại, phiên bản phân rất nhiều loại, cổ thông đem lục tục ngoa nghe điệu đầy ra những Này phiên bản, khảo thị bản, công năng có, tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại hoặc là cá nhân máy tính, gấp đôi vận hành tốc độ, này phiên bản trong nước vĩnh cửu miễn phí, chủ yếu là vì mở rộng, tăng lên nổi tiếng, lại để cho thêm nữa. Người hiểu nhị hóa ưu hóa sụp tổ rở tồn tại. Nước ngoài người sử dụng chỉ có thể trải nghiệm 1 tháng, 1 tháng về sau, cần mỗi tháng tiền trả 1 đô la. Đời thứ nhất nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ. Kinh tế bản, công năng có, tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại ga nhân máy tính, gấp hai vận hành tốc độ, tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại, hoặc là có thể mang theo mang máy tính gấp đôi sử dụng lượng điện, giới hạn một cái tài khoản sử dụng một đại bộ phận kết nối. Nay phiên bản trong nước thu phí, mỗi tháng 10 nguyên nhân dân tệ, nước ngoài thu phí mỗi tháng 15 nguyên nhân dân tệ, sử dụng nhân dân tệ tiền trả vẹn vẹn cần 15 nguyên nhân dân tệ, nếu như sử dụng đô la tiền trả, mỗi tháng thập đại mỹ nữ nguyên. Về phần nước ngoài người sử dụng mua sắm không mua sắm. Đây không phải là cổ thông cân nhắc sự tình. Dựa theo ý của hắn, các ngươi yêu có cần hay không? Không kém các ngươi những số tiền này. Sa hoa phiên bản, công năng có: tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại, cá nhân máy tính, gấp 3 vận hành tốc độ, tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại, hoặc là có thể mang theo cá nhân máy tính gấp 2 sử dụng lượng điện, trì hoãn trí tuệ nhân tạo điện thoại nóng lên, phát nhiệt thời gian gấp đôi, giới hạn một cái tài khoản sử dụng 3 cái bộ phận kết nối. Nay phiên bản, trong nước thu phí mỗi tháng 30 nguyên nhân dân tệ, nước ngoài thu phí mỗi tháng 50 nguyên nhân dân tệ. Nếu như sử dụng đô la tiền trả, đô la 30 đô la. Chí tôn phiên bản, công năng có: tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại, cá nhân máy tính, gấp 3 vận hành tốc độ, tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại, hoặc là có thể mang theo cá nhân máy tính gấp 3 sử dụng lượng điện, trì hoãn trí tuệ nhân tạo điện thoại nóng lên, phát nhiệt thời gian gấp 2, áp súc hệ thống tổn chữ lượng lượng, tại không thay đổi biến, không xóa bỏ dưới tình huống, có thể dọn ra 20% bộ nhớ không gian, giới hạn một cái tài khoản sử dụng 10 cái bộ phận kết nối. Này phiên bản, trong nước thu phí mỗi tháng 50 nguyên nhân dân tệ, nước ngoài thu phí mỗi tháng 80 nguyên nhân dân tệ, nếu như sử dụng đô la tiền trả, đô la 50 đô la. Đời thứ 2 nhị hóa ưu hóa sộp tổ dở đẩy ra về sau. Đời thứ nhất sộp tổ dở trong nước người sử dụng mỗi tháng chỉ cần tiền trả nửa giá, nước ngoài người sử dụng mỗi tháng tiền trả kim ngạch điều động hạ 1 phần 3. Nhị hóa khai mở phát ra tới ưu hóa sộp tổ dở, còn có mặt khác công năng, những công năng này toàn bộ bị cổ thông tiến. Những công năng này đem bị lợi dụng đến đời thứ 2 ưu hóa sụp tụ giờ. Đời thứ 2 ưu hóa sụp tụ giờ vẫn là dùng tăng lên vận hành tốc độ làm chủ, cổ thông, theo nhị hóa hiểu rõ đến, trước mắt nhị hóa khả di khai phát ra tăng lên gấp 10 lần vận hành tốc độ, đã đến nhị hóa cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục khai phát nhanh hơn ưu hóa sụp tụ giờ, dựa theo nhị hóa thuyết pháp, phải triệt để thay đổi, thay thế hệ thống, hệ thống bên trong phải một lần nữa tiến hành xây dựng. Nếu không, đem không cách nào nữa tăng lên trí tuệ nhân tạo điện thoại. Cá nhân máy tính vận hành tốc độ. Theo đời thứ 2 nhị hóa ưu hóa sổ tổ giờ bắt đầu, không hề có kinh tế bản, xa hoa bản, chí tôn bản, chỉ có một phiên bản, thông dụng bản, giá cả định giá, tạm thời định giá là 50 nguyên nhân dân tệ mỗi tháng. Lão bản, đời thứ 3 ưu hóa sổ tổ giờ, chúng ta cũng hoàn thành, có phải hay không muốn tiến hành đời thứ 4 rồi? Nhị hóa thanh âm tại cổ thông vang lên bên tai nói. Tạm thời đình chỉ, mật chết bảo bảo rồi, cổ thông im lặng địa lắc đầu nói. Nhị hóa Nó khả dĩ vĩnh viễn không quay xong, hắn là người, cái này hai ngày hai đêm, hắn tổng cộng rất cũ thời gian không cao hơn 2 giờ, một mực cùng nhị hóa. Mắt gấu mèo không chấm không rơi tới tận cùng đấy, hiện ra tại cổ thông trên hai mắt, tóc cũng lộn số đấy, đưa tay ra mời eo, đi đến trên ban công, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Đời thứ 3 nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, ít nhất nửa năm đổi mới một lần, cổ thông khả dĩ 1 năm rưỡi ở trong, không cần cân nhắc đời thứ 4 nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ sự tình. Cổ thông Ngươi đây là? Vang lên bên tai từ tích duyên thanh âm. Còn có thanh âm non nớt truyền vào trong lỗ tai thúc thúc, thúc thúc. Tích duyên tỷ, cổ thông chứng kiến bên cạnh thiếu phụ, lại đang gạt ý phục, tiểu nữ hài nhìn thấy hắn hiển nhiên thật cao hứng hưng phấn, dốc sức liều mạng địa gọi hắn, hướng phía hắn ngoắc. Từ khi đã có co con gái, Từ Tích Duyên trở thành gia đình bà chủ, ngẫu nhiên đến tiếp duyên luật sư sự vụ sở dò xét một chút, bình thường ít đi ra ngoài. Chương 12, trùng hợp. Từ Tích Duyên nhíu mày nói cổ thông Không phải tỷ tỷ nói ngươi, người trẻ tuổi cần phải chú ý thân thể, đừng quá dốc sức liều mạng rồi, tiền tài là vĩnh viễn lợi nhuận không hết, mệt mỏi suy sụp thân thể, quá không đáng rồi, thân thể là cách mạng tiền vốn. Ừ, ừ, Tích Duyên tỷ, ngươi nói rất đúng, Cổ Thông gật hôn loạn đầu. Từ Tích Duyên lắc đầu, hôm nay nàng rốt cục thấy được, cái gì gọi là Y Nam, đặc biệt là gây dựng sự nghiệp bên trong Y Nam, quá kinh khủng, như vậy Y Nam quá cần người khác chiếu cố. Tới, tỷ tỷ làm cho ngươi một ít thức ăn. Từ Tích duyên thở dài nói, "Cậu thông cảm kích địa nhìn xem thiếu phụ Từ Tích duyên nói tích duyên tỷ, đã làm phiền ngươi. Hai ngày không có đi ra ngoài, xa hoa trong khu nhà cao cấp đã không có ăn rồi, hàng xóm thiếu phụ có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quá kịp thời." Cậu thông cũng không khách khí, dựa mặt một chút, tiến nhập thiếu phụ trong nhà. Đinh linh linh. Cậu thông điện thoại tiếng nổ không ngừng, theo thiếu phụ ra ăn xong thứ đồ vật, hỗn loạn về tới khu nhà cấp cao ở trong, đi đến ôn hỏa trên mặt giường lớn. Dây đã ngủ. Hắn thật sự quá mệt mỏi, ngủ chết tới, phảng phất thế giới bất kỳ thanh âm nào đều không thể đánh thức, đánh thức hắn. Ngày hôm sau, Cổ Thông theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng địa nghe thấy quen thuộc chuông điện thoại di động, thanh âm nhưng lại thập phần yếu ớt, giống như theo hàng xóm ra truyền đến. "Lão bản, ngươi đã tỉnh." Nghị Hóa đưa thật dài ca mạ dạ, thân thân địa vô vũ Cổ Thông khuôn mặt, mang theo vui sướng ngữ khí nói. Cổ Thông giấc ngủ đã tròn vẹn vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Nghị Hóa Ta ngủ đã bao lâu?" Cổ Thông theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại nói, cảm giác mình còn không có ngủ đủ, tốt nhất ngủ cái thiên hôn địa ám. "Lão bản, người đã ngủ 27 tiếng đồng hồ." Nghị Hóa hồi đáp. Cổ Thông ngẩn người, theo suy nghĩ triệt để thanh tỉnh lại, 27 tiếng đồng hồ, hắn chưa từng có ngủ qua thời gian lâu như vậy, đầu là linh hồn, cải biến nguyên nhân. "Nghị Hóa, điện thoại." Chung điện thoại di động y nguyên nhau nhau không ngừng, thanh âm rất yếu ớt, linh hồn biến đổi lớn. Có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực về sau, thính lực tăng lên rất nhiều. Ngày hôm qua, theo cổ thông mê man đi qua bắt đầu, điện thoại đã tiếng nổ không ngừng, Nghị Hóa vì cổ thông có thể hảo hảo ngủ một giấc, trải qua nó yêu hóa cải tạo điện thoại, theo xa hoa phòng ngủ chuyển rời đến phòng khách, rời xa cổ thông phòng ngủ. Cái này phòng nhỏ trải qua chủ thuê nhà cố ý cải tạo, cảm nhận quả hay là không tệ. "Lão bản, chờ một chút." Nghị Hóa nói xong, không đến một giây nhảy xuống mềm mại giường lớn, chạy ra khỏi phòng ngủ. Lập tức, Cổ Thông ngây ngẩn cả người, nhìn thấy nhị hóa rõ ràng biến thân rồi, rời xa tinh tế bốn chân, trở nên càng thêm tráng kiện rồi, đồng thời cũng càng thêm hữu lực rồi, bật lên lực kinh người. Nguyên Lai like hiện ra mở ra bút ký bản trạng thái nhị hóa, khép lại, màn hình vậy mà biểu hiện đã đến phía sau lưng, màn hình rút nhỏ 1 phần 2, trên người nhan sắc biến thành, bày biện ra ngân bạch sắc thân thể, thoạt nhìn càng có kim loại cảm giác. Mỹ cảm thượng nhưng lại chênh lệch rất nhiều, giờ phút này nhị hóa Bên ngoài quan sát tựa như một cái không có đầu máy móc cầu. Vô hạn tiến hóa bên trong nhị hóa, tiến hóa năng lực quả nhiên kinh người, cổ thông cảm thán mà nói. Không đến 10 giây, nhị hóa đã theo mới xuất hiện tại cổ thông trên mặt rừng lớn, tràn ngập kim loại cảm giác cánh tay, chính một mực điệu cầm lấy Xiaomi 3 điện thoại nói lao bản, điện thoại di động của ngươi. Cổ thông cầm qua Xiaomi 3, phi thường hài lòng, trải qua nhị hóa ưu hóa cải tạo mét 3, lại vẫn có 10% lượng điện, hệ thống tốc độ phản ứng trích phát nổ trên thị trường bất luận cái gì điện thoại. Như lúc trước si Almi3, ngày hôm qua đã quang vinh tự động đóng cơ. Ta đi, hơn 100 cái không nghe, hơi tín bị suất phát nổ. Cổ thông ngạc nhiên điệu nhìn xem không nghe biểu hiện, ngây ngẩn cả người, vội vàng tra nhìn một chút, cổ Nam Nam vậy mà đánh cho 118 cái điện thoại, hai cái là hàng xóm thiếu phụ từ tích duyên đánh chính là, Lưu Lệ Mai đánh cho 3 cái, Bành Lộ Thiến đánh cho 5 cái không nghe. Đồng thời, cổ Nam Nam vậy mà tại hơi trên thư cho hắn phát hơn 1000 đầu tin tức, có văn tự, có giọng nói, như lúc trước Si Almi3, điện thoại sớm bị thẻ phát nổ. Theo cổ Nam Nam tin tức hiệu giò đến, nàng đã từ chức rồi, đang chuẩn bị hướng hắn cái này lão bản mới đưa tin, bất quá, đại bộ phận đều là cổ Nam Nam đối với cổ thông nục mạ. Cổ Nam Nam thậm chí phóng tới cổ thông đã từng chỗ ở, đã là người đi nhà trống, đối với cổ thông nục mạ càng dữ tợn. Lưu Lệ Mai đã ở hơi tín phát hơn 10 đầu tin tức, hỏi thăm tình huống của hắn. Trước bạn gái Bành Lộ Thiến, cũng phát mấy cái tin tức, Lão heo mập đã đem sở hữu tất cả tài sản chuyển di cho nàng rồi, bất quá, Lão heo mập lão bà đã biết, nào đến công ty. Bành Lộ Thiến cùng Lão heo mập lão bà đánh một trận, Lão heo mập lão bà một phương nhiều người, khá tốt có công ty người tại, nếu không, Bành Lộ Thiến đã bị lấy hết thị chúng. Trước mắt tư pháp cơ quan đã tham gia, dựa theo Bành Lộ Thiến ý tứ, đã tiến vào nàng danh nghĩa tài sản, đạt được ra một nửa cho Lão heo mập lão bà. Vi Phong ngừa nàng chuyện di tài chính, trước mắt ngân hàng đã đông lại nàng sở hữu tất cả tài sản. Như là đã tiến vào bằng lộ thiên tài sản, làm sao có thể lại phân cho người khác, cổ thông không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đinh linh linh. Cổ thông điện thoại lại một lần nữa vang lên, trên màn hình biểu hiện là Cổ Nam Nam. Này, cổ thông vừa mới tiếp thông điện thoại, gào thét thanh âm lập tức truyền ra. Hôn đã lừa đảo, lừa đảo. Rốt cục chịu tiếp nghe ta điện thoại rồi, Cổ Nam Nam gào thét thanh âm truyền đến. Đồng thời, cổ nam nam trong nhà, cổ Mậu chính kỳ quái con gái êm đẹp địa như thế nào từ trước rồi, hành vi cử chỉ quái dị, đột nhiên, gào thét thanh âm theo nàng gian phòng truyền ra. Nữ khí tràn đầy vô hạn phẫn nộ, nữ nhân chưa từng có tức giận như thế, đến cùng ai chọc tới nàng, lệnh cổ Mậu lập tức trợn tròn mắt. 3 phút về sau, gào thét thanh âm rốt cục đình chỉ. Cố tổng thanh tra, cổ thông vừa mới mở miệng, gào thét thanh âm lại một lần nữa truyền đến nói địa chỉ, chạy nhanh nói ra nơi giờ này khắc này địa chỉ. Đợi đừng núp ních, nếu không, ngươi xong đời, mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển. Lão bản, ngươi nghe một chút, gào thét thanh âm giống như cùng chúng ta nhà này lâu lầu một gào thét nội dung giống như lúc, Nghị Hóa thanh âm trong phòng ngủ vang lên nói. Điện thoại bên kia cổ nam nam cũng nghe thấy Nghị Hóa thanh âm, nguyên lai hơi chút thở bình thường lại lựa giận, lại một lần nữa bạo phát. Nghị Hóa thanh âm so sánh kỳ lạ, ngươi coi nó là làm nữ sinh thanh âm, tiểu là nữ sinh thanh âm. Cổ thông mặc kệ cổ nam nam gào thét thanh âm Vội vàng đến sân thượng, lập tức ngây ngẩn cả người, thanh âm quen thuộc, đang từ hắn nhà này lâu lầu một truyền ra. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Cổ Thông đầy trong đầu hạt tuyến, Cổ Nam Nam ra vậy mà ở chỗ này, hơn nữa còn là đồng nhất tòa nhà, hắn ở nơi này đã mấy ngày, theo lầu một đi ngang qua cũng có rất nhiều lần, tại sao không có đụng phải nàng? Đã xong, Cổ Nam Nam rõ ràng ở nơi này, cái này không dễ làm rồi, dọn nhà. Chương 13: Lại ký sinh. Cổ Thông nghĩ đến dọn nhà, Trước mắt đã không có co dư thử tiền cho hắn thuê khu nhà cấp cao rồi, hai người cùng ở một tòa lâu, chạm mặt cơ hội quá lớn. Dung cổ thông đối với cổ nam nam rất hiểu rõ, biết đạo hắn ở nơi này, cổ nam nam còn không mỗi ngày đến gấp nhà, nhị hóa bị phát hiện khả năng 100%. Cổ thông lâm vào chầm tư, vài giây về sau, cổ thông làm quyết định thầm nói là người chủ động đưa tới cửa. Cổ tổng thanh tra, thượng lâu ba, ta. Cổ thông thanh âm lại một lần nữa bị phẫn nộ bên trong đích cổ nam nam đánh gãy. Cái gì lầu 3? Đại Thâm Quýn ở đâu lầu 3 cái chỗ này? Con không theo thực đưa tới. Cổ Thông hơi im lặng cùng bất đắc dĩ nói ta nói Cổ tổng thanh tra, ngươi chờ ta đem nói cho hết lời. Nói, Cổ Nam Nam cực lực địa khống chế tâm tình của mình nói, "Cổ tổng thanh tra, ngươi trực tiếp thượng nhà này lầu lầu 3, khả dĩ lập tức nhìn thấy ta." Cổ Thông mỉm cười mà nói, "Lầu 3." Cổ Nam Nam ngẩng người nói, "Lầu 1, phục hồi tinh thần lại Cổ Nam Nam, tra một chút xông ra khuê phòng của mình." Cổ Mẫu đang chuẩn bị tiến vào cổ Nam Nam gian phòng, chỉ thấy con gái mặc đồ ngủ xông ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, đã xông ra khỏi nhà, cổ Mẫu lại một lần nữa trợn tròn mắt, vội vàng đằng sau hô to đại truy, cổ Nam Nam hướng trên lầu chạy trốn, cổ Mẫu không biết tình huống, hướng lầu một bên ngoài chạy tìm kiếm, cổ Nam Nam. Nghị Hóa, mở cửa. Tốt lão bản, Nghị Hóa trong nháy mắt chạy ra phòng ngủ. Cổ Nam Nam hấp tấp chạy lên lầu 3, vậy mà thực sự một nhà cửa là mở ra, lại, được rồi. Mặc kệ cổ thông có hay không tại, mặc đồ ngủ nàng trực tiếp vọt lên đi vào. Cổ thông, cổ thông, cổ nam nam bén nhọn âm thanh chói tai tại xa hoa trong phòng khách gầm rú, thanh âm thông qua phòng khách rộng lớn cửa sổ truyền ra ngoài. Chuyện chính nhập cổ mỗ trong lốt hai, lầu 3. Con gái thanh âm, cổ mỗ quá quen thuộc, cảm tình nha đầu kia không phải ra bên ngoài chạy, mà là lên lầu 3, chạy vào trong nhà người khác, cái này vẫn còn được, cổ mỗ vội vàng quay người trở về chạy. Cổ thông theo phòng ngủ đi ra, Nhìn thấy cổ nam nam vậy mà ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, lộ da trắng non non mịn làng ra, trước sau lồi lõm không có duyên với nàng rồi, chỉnh thể thoát nhìn, hàng thật giá thật nam nhân bà. Cổ thông bất mãn mà nói tổng thanh tra đại nhân, lại lớn tiếng một điểm, có tin ta hay không đem ngươi ném lầu ba? Cổ thông thật là ngươi. Cổ nam nam thật sự nhìn thấy cổ thông, ngần ngươi, nàng đối với lầu ba có thể nhìn thấy cổ thông ôm thử một lần thái độ, thế nào chỉ thật sự nhìn thấy hắn. Tân hải hoa viên. Đại thâm quyến đỉnh cấp cư xá một tròng, không phải là người nào đều ở lên, ở chỗ này phi phú tức quý, cổ thông vậy mà cư ở chỗ này. Cho dù là thuê tại đây, một tháng tiền thuê nhà ít nhất là hai vạn cất bước, cổ thông tiền lương gần kể bốn ngàn tà hữu, tăng thêm đại thâm quyến cao tiêu phí, hắn nơi nào đến tiền tài. Không phải ta, còn có ai, cổ thông cười cười nói. Cổ nam nam có chút không biết cổ thông rồi, đây là nàng giải cổ thông sao. Ai ôi ba, cái gì đó? Cổ Nam Nam sững sờ điệu chầm chậm vào cổ thông, càng phát ra điệu nhìn không thấu hắn rồi, hướng phía cổ thông đi tới, không biết đã dẫm vào cái gì đó. Nam nhân bà, thỉnh ngưng lên chân của ngươi, nhị hóa bất mãn thanh âm nói. Cổ Nam Nam nghe thấy thanh âm quen thuộc, vừa mới tiểu là tại trong điện thoại nghe thấy nữ sinh thanh âm sao? Thế e r u i e n ở chạm tim đen u ám. VN. Cổ thông quả nhiên ở chỗ này ẩn giấu những nữ nhân khác, cái thanh âm này tuyệt đối không phải hắn bạn gái, phẫn nộ bên trong đích Cổ Nam Nam Mặc kệ mọi việc, giơ chân lên hung dữ đè dẫm dưới đi. Nghị Hóa thấy tình thế không ổn, xoát một chút rút ra bị giẫm bắt chân. A, bén nhọn âm thanh chói tai lần nữa ở phòng khách vang lên. Cổ Nam Nam một chân nâng lên, một cái khác chỉ gọi giẫm nát Nghị Hóa trên bàn chân, trọng tâm bất ổn, tăng thêm Nghị Hóa rút ra bắt chân. Đụng, Cổ Nam Nam nặng nề mà té lăn trên đất, cũng may chủ thuê nhà dán phòng trượt giày thảm. Ngung đốc, mắt bị mù, lại dám đánh người Nghị Hóa ra ra hành hung. Dư nằm rạp trên mặt đất cổ Nam Nam, ngẩng đầu nhìn thấy một cái như là máy móc cầu đồ vật, cái cách cách mình con mắt 10 mm tà hữu. Như là nữ sinh thanh âm, tựa là trước mắt cái này máy móc cầu truyền tới, lập tức trợn tròn mắt, đây là vật gì? Trí tuệ nhân tạo máy móc cầu. Trong nước các loại trí tuệ nhân tạo người máy, cổ Nam Nam nhìn thấy không ít, trong nhà nàng có được một đại đệ, đều là mẹ của nàng mang về đến nghiên cứu phẩm. Cổ Nam Nam đối với mấy cái này trí tuệ nhân tạo người máy, hay là rất nhanh giải Những cái kia trí tuệ nhân tạo máy móc thứ đồ vật, cùng trước mắt cùng loại máy móc cầu đồ vật so với, không đúng, căn bản cũng không có biện pháp so, trước mắt thứ này, căn bản không tồn tại ở trên địa cầu. Cổ Thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra hai chữ ký sinh. Đang tại Cổ Nam Nam ngây người thời điểm, linh hồn hạt giống lập tức tiến vào đầu góc của nàng, bất tri bất giác địa hoàn thành ký sinh, Cổ Nam Nam chỉ là muốn muốn thông đồng cổ Thông, đối với cổ Thông cũng không có áp ý. Theo ký sinh hoàn thành lên, Cổ Nam Nam ý thức cùng trí nhớ, không có có bất kỳ thay đổi nào đều giống như trước đây, đối với những người khác mà nói, Cổ Nam Nam trước kia như thế nào đối đãi người khác, y nguyên hay là thế nào. Đối mặt Cổ Thông lại bất động, hết thảy dùng Cổ Thông đích ý chí để ý chí, Cổ Thông nói cái gì, làm cái gì, vô điều kiện phục tùng, phàm phất mình chính là Cổ Thông một bộ phận. Dù cho đối với Cổ Thông tràn ngập vô hạn hận ý, hận không thể đưa hắn vênh thây xé xác người, bị ký sinh hoàn thành về sau, Đem hết thể dùng cổ thông đích ý chí để ý chí, đối với cổ thông lại không có cái gì ác ý, phản phất hắn trở thành cổ thông thân thể một bộ phận, một cái có độc lập ý thức, đã bị cổ thông 100% khống chế một bộ phận. Cổ thông đối với ký sinh đối tượng, có được 100% khống chế năng lực, khả dĩ tùy ý tìm đọc ký sinh chi nhân chi nhớ, thậm chí khả dĩ tùy ý khống chế thân thể của bọn hắn. Nam Nam, Nam Nam. Cái lúc này cổ mẫu vọt vào cổ thông thuê trong khu nhà cao cấp, Nhìn xem mặc đồ ngủ con gái chính nằm rạp trên mặt đất, nàng chính phía trước có một giống như cùng máy móc cầu đồ vật, chính linh hoạt điệu lệnh bước tứ chi. Cổ Mẫu hai mắt lập tức bị hấp dẫn, lóe sáng, lóe sáng ánh mắt, nhìn không chuyển mắt điệu chầm chậm vào máy móc cầu, nàng là giáo sư đại học, phụ trách đúng là trí tuệ nhân tạo một khối giảng bài, cùng với đối với trí tuệ nhân tạo máy móc chi vật nghiên cứu. Lúc này cảnh ngợi, trước mắt nhị hóa, không phải là nàng trong dự đoán đồ vật, cũng cố gắng đem nó nghiên phát ra tới, biến thành hàng thật giá thật đồ vật. Chu Dĩnh chỉ ngây ngốc địa trầm trầm vào Nhị Hóa, đã có người siêu việt nàng, nghiên cứu phát minh ra vật này. Cổ Thông nhìn thấy một cô gái trung niên song tới, ngẩn người, vội vàng nói ký sinh. Linh hồn hạt giống lại một lần nữa địa xuất hiện, lập tức tiến vào Chu Dĩnh trong óc, đối với nàng tiến hành ký sinh, trong nháy mắt hoàn thành đối với Chu Dĩnh ký sinh. Nhị Hóa, đuổi mau đóng cửa, Cổ Thông vội vàng nói. Cổ Thông khóc không ra nước mắt địa nhìn xem nằm rạp trên mặt đất cổ nam nam, còn có tên kia phụ nữ trung niên lại lãng phí một cái linh hồn hạt, giống, tổng cộng 49 cái linh hồn hạt, giống, trước mắt đã dùng hết 4 cái, còn thừa lại 45 cái. Chính ở thời điểm này, thiếu phụ Từ Tích duyên đi đến, đằng sau còn đi theo một cái cái đuôi tiểu nữ đồng, Nghị Hóa đóng cửa đã không còn kịp rồi, các nàng đã đi rồi tiến đến. Chương 14, lần nữa ký sinh. Cổ Thông bên này động tĩnh, kinh động đến thiếu phụ Từ Tích duyên. Thiếu phụ Từ Tích duyên nhìn thấy theo bên người nàng rất nhanh di động Nghị Hóa, trợn tròn mắt. Trì Ngây Ngốc điệu chằm chằm vào Nhị Hóa, cái này thần kỳ đồ vật. Đang chìm thấm tại khóc không ra nước mắt bên trong cổ thông, nhìn thấy thiếu phụ Từ Tích duyên tiến vào, đồng dạng trợn tròn mắt, chỉ ngây ngốc điệu chằm chằm vào thiếu phụ cùng tiểu nữ đồng. Lục, Nhị Hóa rốt cục đóng cửa phòng lại. Cổ thông phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nói hai tiếng ký sinh, ký sinh. Trong linh hồn, lại một lần nữa xuất hiện hai cái linh hồn hạt giống, lập tức chui vào thiếu phụ Từ Tích duyên cùng tiểu nữ đồng dương hi hi trong ngốc. Hoàn thành đối với các nàng ký sinh. Bốn quả linh hồn hạt giống, đoản ngắn không đến 2 phút, cổ thông ký sinh bốn người, lại giảm mất hai cái linh hồn hạt giống, trước mắt chỉ còn lại 43 cái linh hồn hạt giống. Thúc thúc, ôm một cái, tiểu nữ Đồng Dương Hi Hi hướng phía cổ thông chay tới, yêu cầu mềm mại ôm. Cổ thông lập đầu, ôm lấy Dương Hi Hi, tiểu nữ Đồng cảm giác thúc thúc ôm ấp hoài báo so mụ mụ ôm ấp hoài báo còn muốn mềm mại. Thiếu phụ từ tích duyên, cổ mẫu Chu Dĩnh, cổ nam nam, cảm giác kỳ quái xông lên đầu đứa nào hy vọng bị cổ thông ôm vào trong ngực người là các nàng. Tích Duyên tỷ, Cổ A Nhi, hoan nên các ngươi đã đến, nhị hóa châm trà, cổ thông mỉm cười điệu nhìn xem các nàng nói. Thiếu phụ từ Tích Duyên, Cổ Mẫu Chu Dĩnh, nhìn xem cổ thông ánh mắt thay đổi, linh hồn phía trên truyền đến cảm giác, cảm giác cổ thông so trưởng phu của mình càng thêm thân cận, phảng phất các nàng đã trở thành cổ thông một bộ phận, lại không nói ra được. Cổ Nam Nam cũng rốt cục bò lên, nguyên lai like đối với cổ thông tràn ngập vô hạn phẫn nộ. Suy nghĩ các loại giáo huấn cùng ngược đãi cổ thông phương pháp, nhìn thấy cổ thông về sau, bất luận cái gì phẫn nộ biến mất không còn một mảnh, linh hồn phía trên truyền đến đối với cổ thông vô tận thân cận tri ý. Cổ thông, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Cổ Nam Nam hưng phấn mà hướng phía cổ thông đã chạy tới, cho cổ thông đã đến một cái sâu sắc tích ôm. Ta đi, thật sự là quá nam nhân bà rồi, Cổ Nam Nam trên người hơi mỏng áo ngủ, lúc này ôm, lệnh cổ thông càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được, thật giống như lão đệ cùng hắn gấu ôm đồng dạng. Các ngươi trả, chầm dùng, nhị hóa tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng, đã hoàn thành châm trả nhiệm vụ. Thiếu phụ từ tích duyên, cổ mẫu chu dĩnh, cổ nam nam, ba người ánh mắt một mực tại nhị hóa trên người, đặc biệt là cổ mẫu, nàng tiểu là phương diện này chuyên lên ra. Cổ thông không có chủ động nói, các nàng cũng không nên hỏi, linh hồn phía trên chuyển đến cảm giác, không hỏi chuyện này, pháng phất tiểu là đương nhiên. Nếu như lúc trước, các nàng lập tức truy vấn rồi, đặc biệt là cổ mẫu cần phải đem nhị hóa mở ra hảo hảo nghiên cứu một phương. Cổ Thông ngồi xuống, hơi bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem mọi người, trước mắt bốn người linh hồn hạt giống thì không cách nào thu hồi lại rồi, một khi linh hồn hạt giống thu hồi, linh hồn của các nàng đem trở thành linh hồn hạt giống chất dinh dưỡng, trở thành không có linh hồn hoạt tử nhân, người đàn đột. Khá tốt ký sinh đối tượng, đều là năng lực người, nếu không, thật sự là lãng phí một cách vô ích mấy cái linh hồn hạt giống rồi, Cổ Thông nhìn xem các nàng đi ra cửa mấy người nói thầm mà nói. Trải qua nửa giờ nói chuyện hiếm, các nàng cũng bị cổ thông đổi đi rồi, lệnh cổ thông ngoại ủy muốn chính là cổ Mâu Chu Dĩnh, dĩ nhiên là trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu chuyên gia. Hơn nữa tại trí tuệ nhân tạo lên, Chu Dĩnh tại toàn quốc VIP nhất chuyên gia một trong, hơi trọng yếu hơn chính là, nàng hay là trùng khoa viện viện sĩ, đã tham gia hàng không vũ trụ không người máy dò xét trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Cổ Nam Nam, bị cổ thông bổ nhiệm là nhỉ hóa mạng lưới công ty, phó tổng quản lý Tại Cổ Thông không có ở dưới tình huống, khả dĩ toàn quyền xử lý nhị hóa mạng lưới công ty sở hữu tất cả sự vụ. Từ Tích duyên nàng bị ký sinh về sau, Cổ Thông triệt để khống chế nàng, tương đương với nàng Tiết duyên luật sư sự vụ sở, gián tiếp địa thuộc về Cổ Thông, rồi, nhị hóa mạng lưới công ty sở hữu tất cả pháp luật sự vụ, Cổ Thông giao cho nàng. Về phần tiểu nữ Đồng Dương hi hi, không có gì năng lực, chỉ có thể đợi nàng trưởng thành. Nhị hóa, chúng ta nhị hóa ưu hóa sổ tổ rở khảo thí bản. Đao loạt lượng như thế nào đây?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Hắn đã ngủ hai mươi mấy người tiếng đồng hồ, khảo thí bản cũng thượng truyền trong nước tất cả đại sổ tổ giờ bình đại hai mươi mấy người giờ, có lẽ có chút hiệu quả a. "Thượng truyền? Lão bản, chúng ta còn không có có thượng truyền." Nghị Hóa có chút mơ hồ. Cổ Thông vô vô đầu, nghĩ tới, ngày hôm qua hắn quá mệt mỏi, quên lại để cho Nghị Hóa thượng truyền sổ tổ giờ sự tình. "Hiện tại thượng truyền, mặc kệ trong nước trang web hay là nước ngoài các quốc gia trang web?" Đều lên cho ta chuyện, Cổ Thông hướng phía Nghị Hoa nói, "Sổ tổ giờ để về lỗ tở đi ra tiểu là cho người khác dùng, phải lại để cho người sử dụng mới thể nghiệm." Cổ Thông nghĩ nghĩ lại nói Nghị Hoa, "Nước ngoài khả dĩ hơi chút dùng điểm đặc thù mở rộng thủ đoạn, nhưng là không thể hơi quá đáng." "Minh bạch." Nghị Hoa gật đầu nói. "Nghị Hoa nguyên kế hoạch, ưu hóa sổ tổ giờ thượng truyền từng cái sổ tổ giờ trang web về sau, trực tiếp đưa đỉnh, nghe xong Cổ Thông trong nước thì không được rồi, chỉ có thể đi bình thường thượng truyền cách." Nước ngoài mà khác từng cái quốc gia, nhị hóa khả dị ở trên chuyện song song, trực tiếp đưa đỉnh, vượt qua trang web xét duyệt, cho mình trực tiếp mở rộng. Cuối cùng cổ thông không thể quá phận nhị hóa minh bạch, không thể tại từng cái sổ tổ giờ bình đại trực tiếp đưa đỉnh tuyên truyền, cần hợp lý, có thể tiếp nhận trong phạm vi, đối với ưu hóa sổ tổ giờ tiến hành mở rộng. Dù sao quá kiêu ngạo rồi, sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Một cái tiểu tiểu nhân ưu hóa sổ tổ giờ, cứ như vậy tại nhị hóa thao tác xuống xuất hiện ở thế giới từng cái quốc gia sổ tổ giờ trên bình đài, trong nước còn cần chờ đợi chính thức sẽ duyệt. Nước ngoài nhưng lại trực tiếp xuất hiện tại trên website, khả dĩ trực tiếp đăng loạn. Đúng rồi, Nghị hóa, nếu như chúng ta là tự nhiên mình quan lên mạng, vừa rồi không có chính mình server, có thể làm cho toàn cầu người sử dụng đều ở đây cái dưới website tại sao? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Vấn đề này thế nhưng mà trọng điểm bên trong đích trọng điểm Tương lai thu phí phiên bản ưu hóa sụp tổ rở động ở người khác sụp tổ rở trên bình đài, chỗ tốt cũng đem phân cho người khác, đem mình đến tay độ vận, phân cho người khác, cảm giác này quá khó chịu. Không thể, Nghị Hóa lắc lắc thân thể nói. Cổ thông bất đắc dĩ rồi, dựng chính mình quan lên mạng, Nghị Hóa khả dĩ rất nhanh ok, thế nhưng mà có được chính mình server, gần kề đăng ký 20 vạn công ty, có thể mua không nổi server, cũng thuê không dậy nổi server. Nghị Hóa đến cùng khả dĩ vụng trộm động ở người khác server lên. Cái này cùng cổ thông nguyên tắc không hợp, nếu là chính quy công ty, sao có thể làm loại chuyện này. Bất quá, chờ ta mua sắm đồ vật đã đến, chiệt đề đại cải biến về sau, ta khả dĩ hành động server, cũng có năng lực chế tạo ra trên thế giới tiên tiến nhất server, nhị hóa tràn đầy tự tin mà nói. Vô hạn tiến hóa bên trong nhị hóa, cổ thông đương nhiên tin tưởng nó có năng lực như thế, từ nước ngoài mua sắm những vật kia, ít nhất cần một tuần lễ tạp hữu mới có thể, thì tới, có chút thậm chí cần 1 tháng. Cổ Thông suy nghĩ một chút nói nhị hóa, một tháng về sau, chúng ta đợi thứ nhất nhị hóa ưu hóa sộp tơ, làm tốt hậu trường mở rộng công tác. Tốt lão bản. Trải qua 1 tháng thêm nhiệt, cổ thông tin tưởng nhị hóa ưu hóa sộp tơ, trong nước, dù cho không thể có được trên trăm vạn người sử dụng, cũng có hơn 10 vạn người sử dụng. Chương 15: Giúp nhau vạch rõ ngõ ngành. Nước ngoài khảo thí bản, trải qua nhị hóa cố ý mở rộng, có lẽ có mấy trăm vạn người sử dụng, gần kề miễn phí 1 tháng, 1 tháng về sau Vậy thì được thu phí. Nếu có hơn 10 vạn người trả tiền, đó cũng là hơn 10 vạn đô la, trải qua nguyên một đám sộp tụ giờ bình đài bốc lột, đến tay hơn 10 vạn đô la, có lẽ không có vấn đề gì. Lão bản, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy?" Cổ Nam Nam lái xe chở Cổ Thông, đến một tòa building trước mặt, nhị hóa tò mò hỏi. Cổ Nam Nam cũng tò mò chằm chằm vào Cổ Thông, nàng tư nhân yêu xe đã trở thành công ty công cộng xe, vượt qua một cái đại khu, đi tới lở hở khu, đến cùng muốn làm gì vậy? Không có việc gì, làm quen một chút hoàn cảnh, xem xem chúng ta xử lý đất công điểm muốn để ở nơi đâu, Cổ Thông cười cười nói. Sau nửa giờ, cố xe còn không có có động, y nguyên đậu ở chỗ đó, Cổ Thông cũng không có xuống xe, Cổ Nam Nam ngược lại là xuống xe mấy lần. Rốt cuộc đã tới, Cổ Thông con mắt đột nhiên sáng ngời nói. Trong cao ốc đi ra mấy người, hắn một người trong người, đúng là Cổ Thông người quen biết Cũ Lão heo mập, lão heo mập bên người, giống như hắn dáng người của kịch lão phụ nữ. Mặt mũi tràn đầy tràn đầy sắc khí, một bộ sinh ra chớ quấy rầy, ánh mắt một mực nhìn hằm hằm lấy Lao heo mập, hận không thể đệm lão heo mập phanh thây xé xác, nàng đúng là Lao heo mập lão bà. Đại thật xa, cổ thông chợt nghe đến bọn hắn lớn tiếng âm thanh ồn ào, giúp nhau vạch trần đối phương ngon muồn. Ngươi đã đủ rồi, ngươi ở bên ngoài gi dưỡng tiểu bạch kiểm, thậm chí làm đến nhà ở bên trong, còn nói là con gái bạn trai, lão tử chưa từng có hỏi đến, lão tử cho tình nhân tại sản làm sao vậy, ít nhất không có làm về đến trong nhà. Cha, ngươi bất tranh cãi, mẹ cũng là vì gia tốt, ngươi sao có thể đem tài sản toàn bộ chuyển đi cho người khác, một gã đẹp đẽ cách gan mặc nữ tử, mang theo bất mãn ngự khí nói. Lao tử tiền kiếm được, lão tử nguyện ý tính sao? Cổ Thông ngoài ý muốn nhìn nhìn trong đám người cô gái xinh đẹp, như là một gã view vật tổng quát, lão heo mập có thể có như vậy con gái. Cổ Thông cảm giác sâu sắc hoài nghi, thấy thế nào, đều không giống như là lão heo mập con gái, ngược lại là như bên cạnh một gã cùng đi nhân viên người nọ hình như là lão heo mập lái xe, Cổ Thông bái kiến mấy lần. Lão heo mập phức tạp gia đình quan hệ, không phải Cổ Thông quan tâm vấn đề. Ký sinh. Linh hồn hạt giống lại một lần nữa xuất hiện, lập tức tiến vào theo cổ xe bên người đi qua lão heo mập lão bà trong góc, lập tức hoàn thành ký sinh. Nhiệm vụ hoàn thành, Cổ Thông tâm tình thật tốt nói Nam Nam, chúng ta về nhà. A, Cổ Nam Nam vô điều kiện nghe theo Cổ Thông hết thảy phân phó, Cổ Thông nói cái gì chính là cái gì. Nếu như lúc trước Cổ nam nam nhất định cần như vậy nhất thanh nhị sở, nếu không, nàng cũng không phải là cổ nam nam. Lao heo mập lao bà bị ký sinh bắt đầu, kết cục đã nhất định, hảo hảo có được hiện hữu tài sản thật tốt, cần phải chạy đến chia cắt lao heo mập tài sản. Lao heo mập tài sản đã toàn bộ chuyển di bành lộ thiến đến rồi, bành lộ thiến đã bị cổ thông không chế, nàng hết thẻ thuộc về cổ thông. Lao heo mập lao bà, đây là đang chia cắt cổ thông tài sản. Đã tới tay tài sản, cổ thông chưa từng có nhổ ra ý niệm trong đầu hai đánh cổ thông tài sản, nhất định là bi kịch cùng bi ai. Một ngày sau đó, ban lộ thiên danh nghĩa tài sản toàn bộ Tuyết Tang rồi, nguyên lai cái lộn ngươi chết ta mất mạng lão heo mập vợ chồng, rõ ràng hòa hảo rồi, biến thành vậy rất tốt. Hai người đã đã đặt xong đến nước ngoài du lịch vé máy bay, nói đi là đi, lệnh lão heo mập nhìn nữ hòa thân thích bằng hữu, đó là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thật sự hòa hảo hả? Hai ngày sau đó, đã đến nước ngoài lão heo mập vợ chồng Tại cái nào đó cao chọc trời bưu điêm khách sạn ở trong, song song ăn đại lượng thuốc ngủ, song Vương Di Ngôn đều là đối với không dậy nổi đối phương, hy vọng tiếp sau là đối phương làm châu là ngựa. May mắn bị khách sạn nhân viên công tác phát hiện, cứu giúp kịp thời, mạng của bọn hắn là bảo trụ rồi, chỉ tiếc Vĩnh Viên vẫn chưa tỉnh lại, đã trở thành người sống đời sống thực vật. Đang tại Tân Hải Hoa Viên khu nhà cấp cao ở trong cổ thông, hai cái linh hồn hạt giống đột nhiên xuất hiện, cổ thông thỏa mãn nhẹ gật đầu, rốt cục giải quyết hai cái phiền toái. Thu hồi hai cái linh hồn hạt giống, cắn nuốt hai cái linh hồn linh hồn hạt giống, so với trước kia lớn mạnh một ít, khoảng cách mọc rễ nảy mầm lại tiến một bước. Linh hồn đại thụ cắm rễ thần bí mạnh mẽ, trải qua cổ thông đoạn thời gian này quan sát, cái này khối thần bí mạnh mẽ, đồng dạng có thể lớn mạnh linh hồn đại thụ, linh hồn cây giống cùng linh hồn hạt giống. Linh hồn đại thụ cùng linh hồn cây giống hấp thu thần bí mạnh mẽ lớn mạnh tốc độ khá tốt, linh hồn hạt giống hấp thu lớn mạnh tốc độ cực kỳ bé nhỏ, quá mức yếu đuối. Hình như là không biết thần bí mạnh vỡ, quá mức cao cấp rồi, linh hồn hạt giống hấp thu bất động, muốn hấp thu thần bí mạnh vỡ lớn mạnh chính mình, quá mức gian nan. Linh hồn hạt giống hấp thu một gã nhân loại linh hồn, chỗ lớn mạnh trình độ, cùng linh hồn hạt giống hấp thu thần bí mạnh vỡ một năm lớn mạnh trình độ bằng nhau. Bành Lộ Thiến triệt để khống chế Lao Heo mập tài sản cùng công ty rồi, dùng Bành Lộ Thiến năng lực, tuy nhiên không thể cưỡng cháng công ty lớn, bảo trì công ty hiện trạng vẫn có thể đủ làm được. Bành Lộ Thiến triệt để khống chế công ty về sau, Chuyện làm thứ nhất tựu là sửa đổi tên công ty, nguyên lai lão heo mập danh tự bị đổi thành Lộ Thiến quần áo và trang sức. Lại là 3 ngày trôi qua. Từ Tích Duyên cầm một phái túi, tiến vào khu nhà cấp cao ở Trùng, bộ này khu nhà cấp cao tạm thời đã trở thành cổ thông xử lý công nơi, muốn thuê họp phỉ xét, văn phòng, trước mắt cổ thông còn thuê không dậy nổi. Từ Tích Duyên cho cổ thông đưa qua túi văn kiện nói cổ thông, nhị hóa công ty đã đăng ký tốt rồi. Tích Duyên tỷ, ngươi hôm nay sắc mặt không tốt, làm sao vậy? Cổ Thông nhìn thấy Từ Tích Duyên sắc mặt có chút không tốt, giống như cùng người cái nhau qua đi sắc mặt, còn có chút mắt buồn thâm. Từ Tích Duyên cười cười nói không có việc gì, đêm qua ngủ không được ngon giấc. Cổ Thông cười cười trong nội tâm nói thầm lấy, ngươi không nói, ta làm theo có thể biết nói. Cổ Thông chầm chậm vào Từ Tích Duyên, vụng trộm điều thông qua linh hồn hạt giống tìm đọc từ Tích Duyên trí nhớ, lập tức có loại thổ huyết xúc động, nguyên lai like ký sinh về sau cũng là có di chứng. Nguyên lai like mấy ngày nay buổi tối, Từ Tích Duyên cự tuyệt bên cạnh đại thúc thân cận không biết vì cái gì, nàng tổng là phi thường kháng, cự đại thúc kết thân mật cử động, đại thúc tâm tình tự nhiên cũng không nên. Mấy ngày nay nhau nhau mấy lần, đại thúc không biết chỗ đó có vấn đề, ngoại trừ không làm thân mật sự tình, mặt khác hết thảy đều bình thường. Cổ thông tức im lặng, lại không có lại, ký sinh mang đến di chứng, linh hồn phía trên truyền đến kháng cự, dù cho có hắn nhúng tay, vẫn là kháng cự, không giải quyết được căn bản vấn đề. Linh hồn hạt giống đã thu không trở về, một khi thu hồi Tử tích duyên linh hồn đem trở thành linh hồn hạt giống chất dính dữa. Đồng thời, ký sinh bên cạnh đại thúc cũng không giải quyết được, linh hồn phía trên kháng cự, ngoại trừ cổ thông chính mình, ký sinh đối tượng đối với bất kỳ người nào đều kháng cự. Được rồi. Tích duyên tỷ chú ý thân thể, nghĩ ngợi nhiều, cổ thông mang theo phi thường bất đắc dĩ ngữ khí nói: "Lão bản, công ty điều lệ chế độ đã hoàn thiện rồi, chúng ta bây giờ nhân tài lỗ hồng rất lớn." Cổ Nam Nam cầm dậy đặc văn bản tài liệu, hướng phía cổ thông báo cáo nói: Chương 16: Yêu nghiệt tiểu muội. Trước mắt, Nghị Hóa mạng lưới công ty, chỉ vẹn vẹn có cổ thông cùng cổ Nam Nam hai người, Nghị Hóa đảm nhiệm công ty kỹ thuật tổng thăng tra. Cổ thông cũng muốn nhận người, không có văn phòng địa điểm, chỉ có thể ở khu nhà cấp cao ở trong văn phòng, nếu như nhận người rồi, lại đặt ở khu nhà cấp cao văn phòng, Nghị Hóa bạo lộ khả năng 100%. Cũng không thể ngoắc một cái công nhân, ký sinh một gã công nhân, gần kệ bốn mươi mấy linh hồn hạt, giống, căn bản không đủ ký sinh. Tương lai công ty không có trên vài người, ít nhất cũng có hơn ngàn người a. Nam Nam, chúng ta tạm thời không nhận người, trước xem xét một ít nhân tài." Cổ Thông thở dài nói. "Tốt lão bản." Cổ Nam Nam gật đầu nói. "Bộ này khu nhà cấp cao tổng cộng có 3 cái gian phòng, chủ năm đã trở thành cổ tổng tư nhân địa bàn, hai cái lần nằm, một gian đã trở thành cổ Nam Nam văn phòng, một cái khác ở giữa đã trở thành nghị hóa nghiên cứu phát minh trung tâm." "Lão bản, lão bản, mười vạn hỏa gấp tình huống." Nhị hóa vội vàng thanh âm từ xa mà đến gần, thanh âm chẳng đầy vội vàng. Cổ thông còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị hóa vội vàng bộ dạng, chẳng lẽ nhị hóa lại có chất tiến hóa, đã có đặc thù năng lực, tò mò dò hỏi làm sao vậy. Lão bản, ngươi để cho ta siêu tầm vận nhi công chúa, đã có nhất tình huống mới, ngươi tới xác định một chút nàng đến cùng phải hay không vận nhi công chúa, nhị hóa vội vàng kích động mà nói. Đây chính là lão bản giao cho nó nhiệm vụ thứ nhất, ngoại trừ bản thân tiến hóa. Cùng với nhị hóa yêu hóa sụp đổ giờ sự tình, thời gian khác đều là sưu tầm cổ thông muội muội của Vân Nhi. Hôm nay, nhị hóa ngoại ý muốn chặn được một đầu tuyệt mật tin tức, tin tức là từ Thái Bình Dương bờ bên kia Lào Mỹ khu 51 truyền ra, truyền vào Lào Mỹ tối cao quyền lực cơ cấu lầu năm góc cùng nhà trắng. Cái này đầu tin tức trải qua tầng tầng ma hóa, dùng trước mắt địa cầu chỗ khống chế khoa học kỹ thuật, muốn phá giải cái này đầu tin tức chân thật tin tức, căn bản làm không được. Tuyệt mật tin tức kèm theo ngụy trang tin tức có 10 loại ngụy trang tin tức, một tầng so một tầng khó có thể phá giải, mỗi một tầng phá giải đi ra tin tức đều bất động. Nếu như cái này đầu tin tức ngoài ý muốn bị người bình thường chặn được, minh mã đi ra tin tức là cái nào đó đại truyền hình tin tức tin tức. Vân Nhi. Cổ Thông nghe được hai chữ này, theo trên chỗ ngồi nhảy mà bắt đầu. Nhị Hóa, ngươi tìm được Vân Nhi. Cổ Thông lập tức bị kích động thay thế, mặt mũi tràn đầy xung huyết đỏ bừng, tim đập tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Lúc này Cổ Thông cảm xúc không kiểm soát. Vận Nhi bây giờ đang ở ở đâu? Nang qua được không? Có hay không? Cổ Thông cầm lấy Nhị Hóa, càng không ngừng dò hỏi. "Lão bản, người trước đừng kích động, chỉ là nghi là Vận Nhi công chúa, có phải hay không còn phải đợi đối đối đãi ngươi hoàn toàn chính xác định." Nhị Hóa có chút bất đắc dĩ nói. "Nó hai cái chức năng mới xuất tù đã bị Cổ Thông cho nắm mất rồi, còn kém như vậy điểm đã bị tháo xuống." Cổ Thông cực lực địa khống chế tình huống, tận lực lệnh tâm tình của mình bình tĩnh trở lại đến cùng phải hay không, còn còn chờ xác định, nếu như không phải, không vui một hồi. Nhị hóa trên người màn hình sáng lên rồi, hình ảnh bày biện ra một tên nữ sinh, tuổi ước chừng chừng 20 tuổi, đặc biệt là cái kia hơn 10 cm vết sẹo. Khi còn bé gần cái 7, 8 cm, 15 năm qua đi, vết sẹo đã hơn 10 cm rồi, đạo kia vết sẹo dấu vết, cùng khi còn bé cổ vẫn nh nh giống như lúc, đặc biệt là vết sẹo mặt hình tam giác hình dáng, là cổ thông tự mình rút gia sát tại trong thịt mảnh vỡ thiên thạch, ngoài ý muốn phạt đi ra lỗ hổng, tiểu muội bên cạnh thiếu chút nữa bởi vậy phế bỏ. Cổ Thông đối với cái này hình tam giác hình dạng, ký ức hay còn mới mẻ, phảng phất ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Trên thế giới trùng hợp sự tình nhiều lắm, Cổ Thông không tin có trùng hợp như thế sự tình, hắn khẳng định cái này tên nữ sinh, nhất định là nàng từ nhỏ thất lạc tiểu muội. "Như, quá giống." Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. "Nữ sinh này, cùng cổ Thông mẹ lớn lên quá giống." Tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ, 100%, 80% vẫn là có thể đạt tới. Nhị hóa, nàng bây giờ đang ở ở đâu? Cổ thông vội vàng địa do hỏi, trong nội tâm tràn ngập vô hạn xúc động, muốn lập tức xuất hiện tại tiểu mội bên người. Lao mỹ thần bí nhất khu 51. Cổ thông nghe vậy ngần người, hỏi lại lần nữa ở nơi nào. Nhị hóa lần nữa nói Lao mỹ thần bí nhất khu 51. Cổ thông triệt để trận tròn mắt, biết đạo nhị hóa tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, tiểu mội vậy mà đã đến Lao mỹ. Hơn nữa vẫn còn lão mỹ thần bí nhất khu 51, điều này sao có thể? Chẳng lẽ năm đó tiểu muội là bị Lao Mỹ bắt cóc hả? Hay là bị người ngoài hành tinh cho bắt cóc hả? Lao Mỹ thần bí nhất khu 51, trên internet có các loại phiên bản đồn đãi, đồn đãi khu 51, có người ngoài hành tinh phi thuyền, Lao Mỹ chính tại đây nghiên cứu người ngoài hành tinh cùng ngoài hành tinh phi thuyền, khu 51 là Lao Mỹ cùng người ngoài hành tinh cộng đồng thành lập, người ngoài hành tinh khống chế Lao Mỹ cao tầng chủ đạo lao mỹ đối với địa cầu tiến hành khống chế. Lại có đồn đại thần bí khu 51 là lao mỹ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất nghiên cứu phát minh trung tâm, cũng là nhân loại khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trung tâm, nơi này là mỗi một gã nhà khoa học hướng tới địa phương. Cái này ba loại đồn đại, nhất gần sát thực tế. Vô số dấu chấm hỏi, 3. Lập tức chật ních cổ thông đầu, hình ảnh phía dưới con nữ sinh thân phận tin tức giới thiệu, tất cả đều là Anh văn, những nay từ đơn tiếng Anh, cổ thông nhận thức đặc biệt là tính danh một lan cổ vận nhi anh văn viết tắt. Cổ Thông trừng to mắt chằm chằm vào, tiểu muội không có quên tên của mình, lúc ấy đi lạc lúc hậu tiểu muội là gần kề năm tuổi, tiểu muội thông minh linh lợi, so với hắn cùng tiểu đệ thuộc loại châu bò nhiều hơn, nhớ kỹ tên của mình không phải việc khó. Cổ Thông từng bước từng bước từ đơn tiếng Anh địa xem hết tin tức, đại khái tin tức minh bạch, tiểu muội chỉ số thông minh đã yêu nghiệt hóa rồi, đã vượt qua nhân loại chỉ số thông minh, xa xa địa đã vượt qua hắn và tiểu đệ. Tiểu muội là tài liệu, gen Vật lý không gian, máy móc, trí tuệ nhân tạo, cái này ngũ phương mặt nhà khoa học, phần này tin tức là hướng lão Mỹ tối cao quyền lực trung tâm báo cáo tiểu muội nghiên cứu thành quả. Đời thứ nhất trí tuệ nhân tạo, tại tiểu muội chủ đạo phía dưới, không sai biệt lắm hoàn thành, tiểu muội một mình hoàn thành đặc chủng hợp kim nghiên cứu, loại này đặc chủng hợp kim, như là nhựa dẻo lật tiếp đồng dạng nhẹ, có dũi tính phi thường tốt, độ cứng cùng nhịn nhiệt độ cao tính, siêu việt trước mắt đã biết là bất luận cái cái gì tài liệu. Nghị hóa chặn được trong tin tức Ngoài trừ tiểu muội tin tức, còn có đại lượng những người khác tin tức và nghiên cứu thành quả, tiểu muội thân phận giữ bí mật cấp bậc nhưng lại phần này tin tức tối cao. Không chỉ có trẻ tuổi nhất, gần kề 20 tuổi, yêu nghiệt hóa nghiên cứu khoa học thiên phú, mà khác các khoa học gia, trẻ tuổi nhất đều là 40 tuổi đã ngoài. Như thế nghiên cứu khoa học yêu nghiệt, gần kề một người có thể thôi động địa cầu tiến trình, vì nàng, lão mỹ tuyệt đối sẽ không tiếc phát động toàn bộ thế giới lần thứ 3 chiến tranh, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn cắp đi. Cổ thông đầu chuyển không ngừng, hít một hơi thật dài khí, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Năm đó, thế hệ trước khoa học tay cự phách, theo lão Mỹ về nước, tao ngộ Bạch Bang cản trở, thậm chí không tiếc vận dụng quân đội ngăn cản, cuối cùng nhất thế hệ trước khoa học tay cự phách đám bọn họ, hay là trở lại trong nước, một cái giá lớn cũng là cực kỳ thảm trọng. Tiểu muội yêu nghiệt trình độ, đã đã vượt qua nhân loại, như vậy yêu nghiệt, không phải lão Mỹ người, nhưng lại hoa hạ người, lão Mỹ sẽ cho tiểu muội về nước sao? Chương 17, biến chất nhị hóa Dựa theo lão mỹ tác phong trước sau như một, chí ít có một cái sư binh lực tại thực lúc giám sát và điều khiển tiểu muội. Cổ Thông phòng đoàn đến, tiểu muội yêu nghiệt hóa có thể cùng năm đó Thiên Thạch có quan hệ, nàng năm đó bị Thiên Thạch xẹt qua miệng vết thương tối đa, chí nhớ khắc sâu nhất là cái kia cổ thông rút mảnh vỡ Thiên Thạch. Lúc ấy, cổ thông loáng thoáng nhớ rõ, hắn rút ra mảnh vỡ Thiên Thạch thời điểm, giống như đã đoạn một ít tiết, không dám xác định, lúc ấy tình huống nguy cấp, đem chuyện này cấp quên mất. Nghị Hóa Ngươi nói tiểu muội về nước khả năng có bao nhiêu?" Cổ Thông thở dài nói. "Lão bản, là không." Nghị Hóa lập tức trở về đáp. "Nghị Hóa, tuy không có cách nào sao?" Cổ Thông lần nữa nói. "Có, chờ ta tiến hóa cường đại rồi, chúng ta mang theo đại quân thẳng hướng La Mỹ, cứu trở về vận nhi công chúa." Nghị Hóa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phi thường khẳng định tích nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, cái kia muốn năm nào mã nguyệt, biết đạo tiểu muội còn tại thế, hận không thể lập tức mang về tiểu muội cùng người cả nhà đoàn tụ. Thở dài, lại lần thở dài, tình huống trước mắt, tiểu muội về nước đoàn tụ, trên cơ bản không có khả năng, cũng may tiểu muội sẽ không xuất hiện nguy hiểm cái mạng. Bảo bối như vậy phiền phức khó chịu, lão mị có thể không hi vọng nàng xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nửa tháng, trong chớp mắt. Nghị Hoa từ nước ngoài mua sắm đồ vật, lục tục ngoe ngoe cũng đã đến, cực cái những vật khác, bị hải quan dằn rồi, phải cổ thông tự mình đến hải quan nhận lấy. Mỗi ngày Nghị Hoa vốn tại nó nghiên cứu phát minh trung tâm, một ngày một cái dạng Nghị hóa ngoại hình triệt để cải biến, không còn là bút ký bản hình dạng, rồi nó có thể tích bạo tăng, hóa thân trở thành một gã 1m người máy. Hơn nữa, nó biến thân năng lực kinh người, khả dĩ 3 giây ở trong biến thành một đài siêu đại kiểu laptop, khả dĩ biến thân trở thành nhiều chức năng công trình người máy, khả dĩ biến thân làm một đài loại nhỏ người máy. Vân vân. Nghị hóa tiến hóa đi ra năng lực, gần kệ biến thân năng lực phía trên, rốt cục miểu sát Transformer, chỉ cần nghị hóa nguyện ý. Khả Dĩ tùy ý bắt trước biến hóa trên địa cầu bất kỳ vật gì. "Lão bản, ngươi muốn siêu cấp server tốt rồi." Nhị Hóa ôm một cái bóng rổ lớn nhỏ kỳ quái thứ đồ vật, đi vào cổ thông phòng ngủ, bày ở cổ thông trên bàn công tác. Cổ thông phi thường hài lòng Nhị Hóa những ngày này cải biến, hơn 200 vạn đô la, quả nhiên không có lãng phí, Nhị Hóa vượt là cường hãn, đối với cổ vận nhi về nước càng có lợi. "Nhị Hóa, cái này là ngươi trêu gẹo đi ra siêu cấp server, khả dĩ cung cấp hơn 1000 vạn người sử dụng." Đồng thời tìm hiểu hỏi chúng ta quan lên mạng, cũng đào loạt thứ độ vật, cổ thông mang theo nghi hoặc nói: Bóng rổ lớn nhỏ kỳ quái thứ độ vật, có thể có mạnh như thế hung hãn công năng, cổ thông tỏ vẻ hoài nghi, trong nước cái kia chút ít xệ vợ thương nghiệp cũng ứng, cái đó một cái xệ vợ không phải siêu đại hình. Đương nhiên, cái này xệ vợ trải qua ta tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, sử dụng không là trên địa cầu là bất luận cái cái gì thô ráp hệ thống, chính là ta độc lập khai mở phát ra tới hệ thống. Nhất Đại Khai có thể cung cấp 2000 vạn người sử dụng đồng thời đao loạt thứ độ vận, Nghị Hóa Dương Dương đặc ý địa giới Thiệu nói. Nghị Hóa lại thao thao bất tuyệt giới Thiệu nói nó có được vô tuyến công năng, khả dĩ trực tiếp liên tiếp, kết nối địa cầu quý đạo thượng vệ tinh tín hiệu, xung một lần điện, dưới tình huống bình thường, khả dĩ sử dụng 1 tháng, đầy phụ tại công tác dưới tình huống, khả dĩ sử dụng 1 tuần lễ. Liên tiếp, kết nối bầu trời vệ tinh tín hiệu. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, Nghị Hóa nhất định là phi pháp liên tiếp kết nối, mượn người khác vệ tinh truyền lại tin tức, trong nước vệ tinh không có cổ thông cho phép không dám loan mượn, mượn chỉ có nước ngoài vệ tinh. Đặc biệt là La Mỹ, địa cầu quý đạo thượng tự bọn hắn vệ tinh tối đa, có thể mượn bọn hắn vệ tinh, hơn nữa có thể cho bọn hắn hạ ngáng chân, cổ thông phi thường cam tâm tình nguyện như thế. Lượng điện bền bị tính cũng phi thường không tệ, xung một lần điện, cổ thông có thể đem siêu cấp server, tùy thân mang theo đến địa cầu bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nghị Hoa ưu hóa, hóa sụp tổ giờ. Khảo thí phiên bản 1 tháng chi kỳ nhanh đến. Cổ Thông Phi thường hài lòng, siêu cấp sệ vợ sinh ra đời, thu phí phiên bản rốt cục khả dĩ thượng tiến đến rồi, quá kịp thời. "Đúng rồi, Nhị Hóa, bị giam đồ vật, ngươi còn muốn hay không?" Cổ Thông nhớ tới, "Còn có cái gì bị hải quan giam?" "Không dám muốn, những vật này đối với ta tiến hóa trợ giúp không lớn." Nhị Hóa lắc lắc máy móc đầu nói. Cổ Thông gật đầu nói được rồi. Đã Nhị Hóa không dám muốn, Cổ Thông cũng không đi hải quan rồi, bị giam đồ vật So sánh đất thủ, thuộc về quản khống thứ độ vận, cần tại giám sát và điều khiển dưới tình huống sử dụng. Trải qua trong khoảng thời gian này, nhị hóa ưu hóa sộp tổ giờ có chút danh tiếng. Trong nước tất cả đại sộp tổ giờ trên bình đài, sở hữu tất cả đao loạt lượng cộng lại, đạt đến 160 vạn hơn, đối với một cái vừa mới thượng tuyến không đến 1 tháng, lại không biết tên sộp tổ giờ mà nói, là cực kỳ bất khả tư nghị số liệu. Nước ngoài tất cả đại sộp tổ giờ bình đài, trải qua nhị hóa mở rộng, đao loạt lượng kinh người toàn bộ cộng lại, đa loạt lượng đạt đến 1200 vạn, đối với mặt khác sụp tổ giờ đệ về lỗ tỏ thương mà nói, hoàn toàn chuyện không thể nào. Trong nước người sử dụng muốn thông qua mạng lưới tìm tòi biết được nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ là cái nào công ty khai mở phát ra tới, căn bản không có bất luận cái gì tin tức, đối với trong nước nguyên một đám sụp tổ giờ công ty mà nói, đặc biệt là sụp tổ giờ bình đại mà nói, là cực kỳ thống khổ sự tình. Khảo thí phiên bản, tại không có quảng cáo tuyên truyền dưới tình huống, cũng đã có kinh người như thế thành tích, nếu như tăng thêm bọn hắn con đường truyền truyền thủ đoạn, cái này thành tích đem càng thêm kinh người. Nếu như cái này nhị hóa ưu hóa sụp đổ giờ tu phí, cái kia mang đến tài phú có thể tưởng tượng đi ra, tuyệt đối là kinh người. Lão bản, toàn trung văn bản hệ thống xây dựng hoàn thành, hệ thống vận hành phép tính cũng cải biến, chọn dùng hai loại phép tính, một loại là thái cực phép tính, một loại khác là thái cực bắt quái phép tính. Thái cực hệ thống, so sánh đơn giản một ít, thái cực bắt quái hệ thống Căn cứ vào thái cực trụ cột phía trên, gia nhập bắt quái xây dựng mà thành, càng thêm địa phức tạp, tính toán năng lực là thái cực hệ thống hơn vạn lần, nhị hóa khí càng địa giới thiệu nói. "Rất tốt." Cổ Thông thỏa mãn mà nói. "Gần gây nhị hóa ưu hóa sổ tụ giờ, xa xa không đủ, muốn rất nhanh cường đại chính mình, phải không ngừng mà lớn mạnh bản thân, đạt được thêm nữa." Tài nguyên, tại đại lượng tài nguyên dưới tình huống, cực tốc địa lớn mạnh, nếu không, muốn theo lão mỹ tiếp tiểu muội trở về, căn bản không có khả năng. Trong khoảng thời gian này ở trong, nhị hóa tại cải tạo bản thân dưới tình huống, cổ thông còn khiến nó khai phát đi một tí những thứ khác sộp tổ giờ, những nay sộp tổ giờ đem lục tục ngoe ngoe trên mặt đất tuyến. Ngày mai, tựa là nhị hóa ưu hóa sộp tổ giờ thu phí phiên bản, thượng tuyến thời gian. "Lão bản, ngươi xác định tại thu phí phiên bản lên cùng, vào vip, chức loại bỏ trong ngoài nước sở hữu tất cả sộp tổ giờ trên sân thượng khảo thí phiên bản ưu hóa sộp tổ giờ." Nhị hóa kỳ quái nói. "Khảo thí phiên bản?" chủ yếu là vì tuyên truyền, hiện tại làm như thế nào hạ giá, mà ngay cả nước ngoài khảo thí phiên bản cũng hạ giá, nước ngoài 1 tháng chi kỳ đã đến, đã bắt đầu thu phí đấy, sinh ra đời rất nhiều thu phí người sử dụng. Chương 18, nghị hóa trang web chính thức thượng tuyến. Hiện tại toàn diện loại bỏ, không bị gẻ chính mình tài lộ sao? Ừ, muốn đảo loạt khảo thí phiên bản ưu hóa sộp tơ, chỉ có thể ở chúng ta trang web chính thức đảo loạt, chúng ta là bất luận cái cái gì sộp tơ, đảo loạt con đường chỉ có một. Đó chính là chúng ta trang web chính thức." Cổ Thông cười cười nói. "Mọi người có được vô tận rất hiếu kỳ tâm, khảo thí phiên bản ưu hóa sụp tổ giờ đột nhiên biến mất, nhất định khiến cho mọi người rất hiếu kỳ tâm, đây cũng là một loại tuyên truyền đích thủ đoạn." "Được rồi." Nghị Hóa gật máy móc đầu, "Cổ Thông nói cái gì chính là cái gì, nó vô điều kiện phục tùng." Dương Đạo, một gã sự nghiệp bay lên kỳ thành phần trí thức, nghe các bằng hữu nói, có một cái Nghị Hóa ưu hóa sụp tổ giờ, khả dĩ tăng lên điện thoại cùng máy tính vận hành hệ thống. Bất kể là mạc cờ rô sóc hệ thống, Android hệ thống, hay là quả táo hệ thống cũng có thể tăng lên gấp đôi vận hành tốc độ. Cái gì tình huống? Đạo loạt gián đoạn. Dương Đào xử lý công máy tính, theo tiến vào công ty cũng đã bắt đầu dùng. Đã vài năm rồi, máy tính càng ngày càng thẻ, Android nhị hóa ưu hóa sộp tùa giờ về sau, vận hành tốc độ quả nhiên tăng lên. Hán chính thử cho quả táo bảy cũng lắp đặt lên, đột nhiên gián đoạn. Một màn này phát sinh ở hoa hạ phần đông địa phương. Nguyên một đám đang tại đau loạn người, trợn tròn mắt, vậy mà biến mất. "Lão đại, lão đại không tốt rồi, mẫu mạng lưới bình đài công ty, một gã đeo giày đặc con mắt thanh niên, chính vội vàng hấp tấp đi chạy đến kỹ thuật tổng thanh tra văn phòng, hét lớn. "Tiểu Lý Tử, chuyện gì vội vàng hấp tấp?" Trung niên nam tử ngẩng đầu nhíu mày nói. "Lão đại, Nghị Hòa Ưu Hóa, hóa sụp đổ giờ, theo chúng ta bình đài đột nhiên biến mất." Lý Phạm vội vàng mà nói. "Biến mất?" Trung niên nam tử có chút trợn tròn mắt. Vì phòng ngừa nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ bị thượng truyền người xóa bỏ, bọn hắn cố ý làm hậu trường tập trung xử lý, ngoại trừ trang web, thượng truyền người không cách nào chống lại chuyện sụp tổ giờ xóa bỏ. Trong khoảng thời gian này, nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ xuất hiện, đặc biệt là kinh người ưu hóa hiệu quả, đem bọn họ những Nay sụp tổ giờ kỹ sư trấn trụ, muốn tăng lên gấp đôi hệ thống vận hành tốc độ, quá gian nan rồi, cần đối với toàn bộ hệ thống, bên trong tiến hành ưu hóa, đặc biệt là nguyên mã ưu hóa, bọn hắn có thể làm không được. Những ngày này, toàn bộ bộ phận kỹ thuật toàn diện phá giải cái này nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, nếu như có thể phá giải, đạt được nguyên dấu hiệu, kia đối với toàn bộ mạng lưới công ty, tuyệt đối là chất cải biến. Một màn này phát sinh ở trong ngoài nước mạng lưới sụp tổ giờ bình đẳng công ty ở trong. Trong ngoài nước đau loạt gián đoạn người sử dụng, đau loạt thất bại về sau, vội vàng lại lần nữa đau loạt, cái này nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, thật sự dùng quá tốt, kết quả đau loạt tài nguyên biến mất. Nguyên một đám chưa từ bỏ ý định người sử dụng Dội vàng thử những thứ khác sụp tổ rở bình đài, toàn bộ dùng thất bại chấm dứt, tài nguyên biến mất, người sử dụng đám bọn họ lo lắng, bọn hắn đã chuyên trở nhị hóa, hóa sụp tổ rở cũng sẽ biết biến mất. Trải qua nguyên một đám người sử dụng kiểm tra, nhị hóa ưu hóa sụp tổ rở hiệu quả vẫn còn. Có đôi khi không chiếm được độ vận, luôn tốt nhất, không cam lòng người sử dụng đám bọn họ, khắp nơi tìm kiếm dạo loạt con đường, trong khoảng thời gian ngắn, nhị hóa ưu hóa sụp tổ rở đã trở thành đàm luận tiêu điểm, càng nhiều nữa người biết đạo nhị hóa sụp tổ rở tồ tồn tại. Nghị hóa ưu hóa sụp tổ giờ biến mất 2 giờ về sau, tìm kiếm đau loạt con đường tiếp mời, bài viết bằng hy vọng, mịt rồ lặng im, diễn đàn, tùy ý có thể thấy được, đặc biệt là ưa thích chơi tay du mọi người, nhu cầu càng thêm vội vàng. Lão bản, lão bản, việc vui, đại hỉ sự, trên internet về nghị hóa ưu hóa sụp tổ giờ sự tình đã nhau nhau lật trời, thậm chí có thổ hào, hoa trăm vạn cầu đau loạt con đường, cho dù là một cái lắp đặt bao, cổ nam nam kinh hỉ địa xông vào cổ thông phòng ngủ ưng phấn mà nói. Cân lập đặt bao người, nhất định là thất bại, bởi vì nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, tại hạ tái thời điểm, cũng đã tại lập đặt, căn bản không có lập đặt bao. Những cái kia lập tức muốn lập đặt thành công người sử dụng, mỗi một cái đều là tài nguyên thiếu khuyết, không cách nào lập đặt thành công, bọn hắn gần kề thiếu một chút tiểu lập đặt tốt rồi. Cổ Thông cười cười nói rất tốt. Cái hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy, đối với ngày mai nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ tu phí phiên bản thượng tuyến, cổ Thông tràn đầy chờ mong. Vô cùng đơn giản phương pháp, tương đương với tiết kiệm lớn quảng cáo phi tổn. Hôm nay, nhị hóa ưu hóa sộp Tô Dơ, rốt cục muốn lên tuyến đến rồi, thời gian định tại 10 hát sáng, lúc này điểm, vô số dân đi làm chính khi làm việc. Nhị hóa, đời thứ nhất nhị hóa ưu hóa sộp Tô Dơ, kinh tế phiên bản lên trước tuyến, nửa tháng sau, lại thượng tuyến Sa Hoa phiên bản, lại một tháng về sau, thượng tuyến Tri Tôn phiên bản, cổ thông đầu đi lòng vòng nói. Mua sắm kinh tế bản người sử d Nhìn thấy có Sa Hoa bản nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ, chỉ cần 1% người sử dụng thăng cấp mua sắm, cổ thông sai mở đích phương pháp liền thành công. Tốn hao đồng dạng tiền, đem kinh tế bạn cùng Sa Hoa bản đều thể nghiệm rồi, chí tôn phiên bản xuất hiện, nguyện ý thăng cấp mua sắm người tỷu càng nhiều, hướng dẫn ở dưới tiêu thụ, cũng là một loại tiêu thụ thủ đoạn. Cổ thông không biết phương pháp này, tại sụp tổ giờ tiêu thụ cái này một khối được hay không được, rốt cuộc là duy nhất một lần thượng tuyến rất tốt, hay là tách ra thượng tuyến rất tốt. Cổ thông cá nhân cảm giác cách xa thượng tuyến đem mang đến thêm nữa. Sa hoa bạn cùng chí tôn bạn người sử dụng, đạt được càng nhiều nữa lợi nhuận. Tốt lắm bạn. Nguyên kế hoạch duy nhất một lần thượng tuyến nhị hóa ưu hóa sổ tồ giờ, tại nhị hóa sửa đổi phía trên, chia làm 3 cái phê lần. Cổ thông trong phòng ngủ, một cái 70 tốn màn hình, chính biểu hiện nhị hóa trang web chính thức tình huống, tên trang web chính thức cũng gọi là nhị hóa. Toàn bộ chính thức trên website, chỉ vẹn vẹn có 2 cái sổ tồ giờ. Một cái là khảo thí phiên bản ưu hóa sộp tourer, cái khác tiểu là kinh tế phiên bản ưu hóa sộp tourer. Trang web chính thức thấp nhất đầu, là có quan hệ với nhị hóa mạng lưới công ty giới thiệu. Màn hình lớn biểu hiện thời gian, 9h sáng 59 phân 30 giây, cổ thông mang theo kích động cùng tâm tình hưng phấn mà nói nhị hóa, bắt đầu thượng tuyến, tiến hành hậu trường đẩy tiện đưa. Tốt, nhị hóa đồng dạng hưng phấn mà nói. Thủ đô, chính khi làm việc dương đảo, tâm tình phiền muộn vô cùng. Ngày hôm qua An Toàn Nhị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giờ đột nhiên gián đoạn, hỏi công ty đồng sự, cùng với Nguyên Một đám bằng hữu cùng đồng học, đều vô dụng Nhị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giờ đau loạt con đường, chẳng lẽ cái này Nhị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giờ, thật sự là thần bí biến mất. Đám chim thất vọng bên trong đích dương đảo, văn phòng máy tính phải phía dưới đột nhiên bắn ra một đầu tin tức, nhị hóa trang web chính thức trang web chính thức thượng tuyến, nhị hóa chính thức mới đẩy ra kinh tế bản nhị hóa ưu hóa sụp tổ giờ. Nhị hóa trang web chính thức. Chứng kiến cái này tiểu đoạn cửa sổ, Dương Đào phản ứng đầu tiên kinh hỉ vô cùng, ngày hôm qua vì tìm Nghị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giở đau loạn con đường, hỏi nhiều lắm, hôm nay Nghị Hóa trang web chính thức đột nhiên tung ra. Phải nhìn. Nữa mới đẩy ra kinh tế bản Nghị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giở, ngẩn người, Nghị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giở cần thu phí đấy, ngày hôm qua vô cớ biến mất, chính là vì thu phí làm chuẩn bị. Nghị Hóa Ưu Hóa Sụp Tổ Giở cho Dương Đào thể nghiệm quá tuyệt vời, dù cho thu phí, cái không chào giá cách quá không hợp tói thường. Hắn cũng có thể vui vẻ tiếp nhận, Dương Đào không thể chờ đợi được địa điểm kích đi vào. Hiện ra tại Dương Đào trước mắt là một cái mỹ lệ tinh không bối cảnh, phía trên chỉ có lượng thứ gì, một cái là khảo thí bản, cái khác tựu là mới đẩy ra kinh tế bản nhị hóa ưu hóa sổ tổ giờ. Chương 19, phá trăm vạn. Khảo thí bản vẫn còn. Nhìn thấy khảo thí bản nhị hóa ưu hóa sổ tổ giờ vẫn còn, người người nhìn thấy kinh tế bản nhị hóa ưu hóa sổ tổ giờ giới thiệu, Dương Đào hô hấp nhanh hơn một chút gần như 10 khối tiền mỗi tháng, đối với một tháng thu nhập mấy vạn Dương Đào mà nói, quá chút lòng thành rồi, không chút nghi ngờ, hoàn thành tiền trả, nhìn thấy tiền trả hoàn thành, Nhị Hóa Ưu Hóa sụp tổ giờ rốt cục bắt đầu đau loạn lắc đạt. Dương Đào một màn này, ở trong nước, nước ngoài trình diễn. Lý Phàm, ngày hôm qua Nhị Hóa Ưu Hóa sụp tổ giờ biến mất, tràn đầy tiếc nuối, bọn hắn toàn bộ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm, cố gắng nửa tháng, còn thì không cách nào phá giải Nhị Hóa Ưu Hóa sụp tổ giờ. Hiện tại Nghị Hóa, hóa Sụp Tổ giờ theo bọn hắn sẽ vờ biến mất, liền một chút dấu vết cũng không có, bọn hắn cũng tìm không được nữa, phá giải khả năng, hôm nay lại bắt đầu trước kia công tác. Đột nhiên, Lý Phạm chỗ mạng lưới Bình Đài công ty, một đài đài văn phòng máy tính, cùng bọn họ tư nhân điện thoại, đều bắn ra đầy đưa tin tức, tốt như vậy Nghị Hóa Sụp Tổ giờ, mạng lưới Bình Đài công ty, trên cơ bản toàn bộ lắp đặt. Nghị Hóa trang web chính thức. Nhìn thấy mấy chữ này, Lý Phạm ngây người rồi. Toàn bộ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm tất cả mọi người ngây người rồi, nhị hóa sộp tụ giờ trang web chính thức xuất hiện, nhị hóa kỹ thuật quá thuộc loại trâu bò rồi, đối với cái này cái tiểu đoạn cửa sổ, sợ hãi công ty server bị xâm lấn, không dám tùy tiện điểm kích tấn vào mở ra. Tiểu Lý Tử, ngươi cũng thu được tiểu đoạn cửa sổ, Lý Phạm đồng sự dò hỏi. Ừ, chúng ta cũng là. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta trước thử mở ra, Lý Phạm hít sâu không khí nói. Nếu như là vị làm cho toàn bộ công ty bình đại tê liệt, cái kia việc vui lớn hơn. Đem làm một cái mỹ lệ tinh không bối cảnh, hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, toàn bộ giao diện lẻ loi trơ trọi hai cái sổ tổ giờ, khảo thí bản cùng kinh tế bản nhị hóa ưu hóa sổ tổ giờ. An toàn, ta trước thể nghiệm, Lý Phạm không thể chờ đợi được mà nói. Nhìn thấy kinh tế bản sổ tổ giờ giới thiệu, Lý Phạm đã lập tức đau loạn rồi, cũng không cần biết có thể hay không chúng động. Một màn này ở trong nước, nước ngoài mạng lưới bình đại công ty trình diễn. Cổ thông Xa hoa trong phòng ngủ, trên màn hình lớn biểu hiện kinh tế bản sộp tổ giờ đao loạt lượng, không đến 3 phút, đã có hơn ngàn người hoàn thành tiền trả, cái này đao loạt lượng tốc độ, đang tại cấp tốc trên mặt đất thăng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khảo thí bản, đồng dạng có người đao loạt, đao loạt lượng cùng kinh tế bản đao loạt lượng kém xa, thể nghiệm khảo thí bản người sử dụng, đối với kinh tế bản tràn ngập trở mong, gần kề 10 khối tiền, tuyệt không quý, bàn tay nhỏ bẽ dở dở, lập tức bắt đầu đao loạt. Nhìn thấy không ngừng thẳng tắc bay lên đao loát lượng, cổ thông tâm tình sung sướng vô cùng, từng cái đao loát đại biểu cho tiểu là thu nhập, không ngừng có tiền tiến vào công ty tài khoản. Tiểu Lý Tử, ngươi xem rồi nhị hóa mạng lưới công ty địa chỉ, hình như là tại Đại Thâm Quýn, Lý Phàm cho ở công ty, nguyên một đám đồng sự đã ở lắp đặt đao loát. Ừ, vẫn là cùng chúng ta cùng một cái khu, ổ oh, Tân Hải Hoa Viên. Đó cũng không phải là người bình thường có thể ở lại lên, thậm chí có người đem công ty khai mở ở bên trong. Lý Phạm Kinh ngạc vô cùng tức nói, "Nhị hóa mạng lưới công ty đăng ký, cần địa chỉ, cổ thông rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng Tân Hải Hoa Viên địa chỉ." 1 giờ sau, trong nước cùng nước ngoài, kinh tế bản đao loạt lượng đã đột phá 10 vạn, nước ngoài người sử dụng chiếm hơn phân nửa, điểm này lệnh cổ thông kinh ngạc vô cùng, nước ngoài thổ hào hay là thật nhiều. Một cái kinh tế bản đao loạt tựu là 10 nguyên, 10 vạn cái, tỷ là 100 vạn, nước ngoài đao loạt thu phí rất cao, 10 vạn cái đao loạt lượng mang đến thu nhập xa xa đại tại 100 vạn nhân dân tệ. Nghị hóa, minh bạch 10h sáng thượng tuyến phiên dịch sổ tụ giờ, cổ thông vui thích vui tươi hơn hở mà nói. "Tốt lão bản." Nghị hóa đáp lại nói. "Trực tiếp phiên dịch sổ tụ giờ, khả dĩ lắp đặt tại máy tính hoặc là trên điện thoại di động, đối với văn tự, giọng nói, tiến hành trực tiếp phiên dịch, xác suất chúng 98%, toàn cầu đại bộ phận loại ngôn ngữ đều có phiên dịch." Hoa Hạ đại phương luôn chính là thế giới tối đa quốc gia. Tất cả các địa phương đều có chính mình phương ngôn, mua đến một chỗ, không hiểu dân bản xứ tiếng địa phương, có đôi khi trao đổi mà bắt đầu quá bất tiện. Nghị hóa đã thu vào toàn quốc các nơi các địa phương tiếng địa phương, trải qua sửa sang lại, có thể đối với toàn quốc tất cả phương ngôn tiến hành đồng bộ phiên dịch, có được nghị hóa trực tiếp phiên dịch sổ tụ giờ, khả dĩ du lịch toàn quốc các nơi. Thông qua trực tiếp phiên dịch sổ tụ giờ, khả dĩ cùng loại ngôn ngữ bất đồng người tiến hành phiên dịch. Tại cổ thông đưa vào hoạt động quy hoạch bên trong, Trực tiếp phiên dịch sụp tổ giờ, có thể miễn phí lắp loạt, mỗi mở ra một cái loại ngôn ngữ phiên dịch, cần mỗi tháng tiền trả 10 nguyên. Lão bản, ăn cơm rồi, cái lúc này từ tích duyên đi đến, hướng phía cổ thông nói. Nghị hóa mạng lưới sụp tổ giờ công ty, có 3 cái chính thức thành viên, cổ thông, cổ nam nam cùng nghị hóa, nghị hóa ăn là lượng điện, cổ thông cùng cổ nam nam 3 đón trên căn bản là từ tích duyên giải quyết. Ngày hôm sau, trực tiếp phiên dịch sụp tổ giờ chính thức thượng tuyến, nghị hóa ưu hóa phiên dịch sụp tổ giờ đấu luật lượng cũng rốt cục đột phá 100 vạn, đại biểu nhị hóa mạng lưới công ty đã có hơn 1000 vạn thu nhập. Trong ngoài nước nguyên một đám sộp tổ rở bình đẳng công ty, nguyên một đám xoắn suất vô cùng, nhị hóa trang web chính thức gần kể cung cấp đa loạt, đa loạt lượng chỉ số bao nhiêu, căn bản không có biểu hiện, bọn hắn quá tốt kỳ. Trên internet đối với nhị hóa ưu hóa sộp tổ rở nhiệt độ, vẫn còn tiếp tục bay lên, càng ngày càng nóng bỏng, tìm tòi động cơ đối với nhị hóa sộp tổ rở tìm tòi số lần, bạo tác tính chất tăng trưởng. Nhi hóa trực tiếp phiên dịch sụp tổ giờ thượng tuyến, lại một lần nữa hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Tiểu Lý Tử, Nhi hóa công ty lại ra khoa học kỹ thuật rồi, Lý Phàm đang tại làm bảng báo cáo cho sếp, thông qua mạng lưới siêu tập số liệu, dự đoán nhi hóa ưu hóa sụp tổ giờ download lượng, vang lên bên tai đồng sự thanh âm. Nhi hóa trực tiếp phiên dịch sụp tổ giờ. Lý Phàm ngẩn người, phiên dịch sụp tổ giờ, loại này sụp tổ giờ làm mà bắt đầu, cần số liệu có chút đại, phải thông qua vân tính toán. Nhìn thấy loại ngôn ngữ giới thiệu Lý Phạm Trận chấn chót mắt, chủng loại nhiều lắm, đặc biệt là ngắt mạng dưới tình huống, cũng có thể trực tiếp phiên dịch, hắn hoàn toàn bị chấn chót váng. Phiên dịch sụp tổ giờ không có khổng lồ số liệu trung tâm, như thế nào phiên dịch, cái này sụp tổ giờ lớn nhỏ, gần kề 20 triệu, trăm tỷ, Tả Hữu, quá lý tiên, thật bất khả tư nghị. Nhị hóa trực tiếp phiên dịch sụp tổ giờ, chỉ cần một bộ trí tuệ nhân tạo điện thoại, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành đồng bộ phiên dịch, thuận tiện, mau lẹ, chuẩn xác. Công ty tài khoản kim mạch càng ngày càng nhiều, là thời điểm cho nhị hóa mạng lưới công ty đổi cái địa phương. Nam Nam, trước một thời gian ngắn, cho ngươi xem xét nhân viên thế nào, cổ thông hỏi thăm đang tại hưng phấn công tác thống kê thu nhập cổ Nam Nam nói. Cổ Nam Nam dừng một chút, xấu hổ mà nói lão bản, trước mắt còn không hay. Nhị hóa mạng lưới công ty, cổ Nam Nam đến nhân tại thị trường cùng mạng lưới thông báo tuyển dụng trên sân thượng phát quảng cáo, nhìn thấy một nhà mạng lưới công ty đăng ký tài chính gần kề 20 vạn. Tiền lương đã ít ngộ so với đồng hành cương vị cao hơn 20%. Nguyên một đám tìm tìm việc làm tìm việc người, nhất trí cho rằng đây là lửa gạt công ty con, hoặc là bao gia công ty, chuyên môn dùng các loại lý do thêm nạp tiền thế chấp. Theo phát triêu xính tin tức bắt đầu, không ai hỏi thăm phỏng vấn, thông báo tuyển dụng trên website, một cái tìm việc xin đều không có. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trở về nhà xuất ruột. Cổ thông nghe vậy nghĩ nghĩ. Không ai cũng đương nhiên, cái đó một cái bình thường người, chọn tiến vào một cái đăng ký gần quề 20 vạn mới công ty. Nam Nam, công ty của chúng ta cần gì công nhân? Lam bảng báo cáo, cho sếp, cho nhị hóa, chúng ta tại nhị hóa trang web chính thức thông báo tuyển dụng, cổ thông đầu đi lòng vòng nói. Nhị hóa sụp đổ giờ, chính tiếp tục bị đại chúng biết rõ, càng ngày càng nhiều người biết đạo nhị hóa sụp đổ giờ tồn tại, tại trang web chính thức tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, muốn vào nhập nhị hóa mạng lưới người của công ty có khói người. Đinh linh linh, cổ thông trung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cổ thông nhìn thấy là mẹ đánh chính là điện thoại, ngẩn người, kỳ quái, ngày hôm qua hắn vừa cho trong nhà gọi điện thoại, hôm nay mẹ như thế nào gọi điện thoại tới, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì? Cổ thông nghĩ tới đây vội vàng tiếp thông điện thoại nói uy, "Mẹ? Thông Nhi, ngươi thúc đã xảy ra chuyện?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến mẹ sốt ruột thanh âm, còn có thầm thầm thanh âm nức nở, nương theo có cái lộn thanh âm. Cổ Thông đầu lập tức ngậm thúc thúc gặp chuyện không may, chẳng lẽ. Không đúng, không đúng, cổ Thông tại đầu bên kia điện thoại còn nghe thấy thúc thúc thanh âm, nhẹ nhàng thở ra, tóm lên tông, lại lần nữa để xuống. "Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cổ Thông hít sâu không khí nói. "Ngươi thuốc bị vơ vét tài sản lên, sự tình là như thế này." Cổ Thông mẹ Dương Tuyết nói ngắn gọn địa giải thích nói. Cổ Thông nghe vậy bó tay rồi, lại là cẩu huyết sự tình, cổ Thông thúc thúc cổ dân cường, hắn kỵ lầu 3 xe. Mua sắm văn hóa học về nhà, nhìn thấy đại đường cái đang có lão nhân té ngã. Mặt trời cao chiếu, đại đường cái nóng hổi vô cùng, lão nhân nhất thời bán hội đứng không dậy nổi, lo lắng lão nhân bị nóng hổi đường cái bị phỏng, cổ dân Cường Hạo tâm đem lão nhân nâng dậy, phát hiện lão nhân chân phải gãy xương, vội vàng tiến đưa bệnh viện, nghe hỏi mà đến gia thuộc người nhà, cần phải nói là cổ dân Cường động hắn. Lão nhân cùng gia thuộc người nhà tiếp xúc về sau, không biết vì cái gì, cũng nói là cổ dân Cường bắt hắn cho động phải. Cổ Dân Cường lập tức ngậm. Lão nhân mấy đứa con gái muốn Cổ Dân Cường bồi thường 10 vạn, Cổ Dân Cường, một gã điển hình nông dân, thu nhập cũng không cao, 2, 3 vạn còn có thể cầm đi ra, 10 vạn, cái kia chính là lớn. Cổ thông cha mẹ thu nhập cũng không cao, còn muốn cho Cổ Dũng giao học phí, hàng năm thu nhập trên cơ bản đều dùng tại Cổ Dũng trên người, cầm không xuất ra tiền đến. Cổ Dân Cường không bồi thường thường 10 vạn, lão nhân mấy đứa con gái không cho Cổ Dân Cường đi, cũng không cho lão nhân chạy trữa. Cổ gia người nghe hỏi mà đến, người trong nhà làm chuyện tốt, bị lại lên, cái này vẫn còn được. Lương đoàn người tụ tập tại bệnh viện đại náo, nhìn xem lão nhân cực kỳ vẻ mặt thống khổ, Dương Tuyết nhịn không được đề nghị trước trả thủ lao, lại để cho lão nhân trước chạy chữa. Thông Nhi, ngươi lên lần nói chung số độc đắc, chúng hai mươi mấy vạn, có thể hay không trước cho 10 vạn ứng phó nhu cầu bức thiết một chút? Dương Tuyết xôn xao ruột mà nói. Cổ Thông lắc đầu, biết đạo mẹ Bồ Tát tâm điệu lại bạ phát, năm đó tiểu muội phiên trợ đi chợ đi lạc, cứ là mẹ bổ tát tâm địa của phát. Mẹ tin tưởng người tốt nhất định có thể có xử lý, trước mắt tình huống này là hiển nhiên xảo trá vơ vét tài sản, nếu như lần trước chính mình chưa nói trúng sổ số sự tình, việc này mẹ lại giải quyết như thế nào? Hơn nữa, cổ gia người đang cùng đối phương cãi lộn, mẹ lo lắng thực đánh nhau, cổ gia người đem đối phương đánh thành trọng thương, hoặc là tàn phế, cái kia cần phải thưởng cho thưởng tiền tụ càng nhiều. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, cổ thông cũng không lo lắng cổ gia người có hại chịu thiệt. Có võ học ra truyền cổ gia, đánh nhau cổ gia người chưa từng có có hại chịu thiệt qua. Cổ gia cái gọi là võ học, tuy là rèn luyện thân thể phương pháp, phối hợp một ít thảo dược, chính là cổ gia đám tiền bối, một đời một đời tích lũy xuống. Khi còn bé Cổ Thông cũng rèn luyện qua, quá mệt mỏi, tăng thêm đến trưởng không có thời gian, cũng sẽ không có rèn luyện. Cổ Thông bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại cho đối phương tiền, đây không phải đại biểu thúc thúc thực dụng người rồi, thúc thúc cứu người địa phương, căn bản không có cả mạ dạ. Đây là đối phương ấn định thúc thúc đụng người nguyên nhân chủ yếu. "Mẹ, 10 vạn, ta lập tức chuyển khoản tới, chuyện này giao cho cảnh sát xử lý, bọn hắn xử lý như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó." Cổ Thông nhắc nhở. Cổ Thông lo lắng, cổ gia đem tiền cho họ, đối phương cảm giác tiền này đến rất dễ dàng, cổ gia quá sảng khoái rồi, ngồi thực đụng người thực lúc, tiếp tục dùng các loại lý do vơ vét tài sản. "Ừ, ừ, cảnh sát đã tới rồi." Dương Tuyết vội vàng nói. Cổ Thông cúp điện thoại, cười khổ địa lắc đầu. Cổ Thông cho mẹ chuyện khoản xong, cảm giác mình hay là về nhà một chuyến nhị hóa, cho ta định về nhà vé máy bay. "Lão bản, chúng ta phải về nhà rồi." Nhị Hóa trong nháy mắt đi vào cổ Thông bên người cao hứng điệu nói. Cổ Thông nhìn thấy phản ứng lớn như vậy nhị Hóa, biết nói, thằng này cũng muốn cùng chính mình về nhà, đối với ra cái này khái niệm, nhị Hóa tương đối mạnh liệt, còn có nó không muốn cùng cổ Thông tách ra quá xa. "Ngươi có thể thông qua kiểm an, chúng ta tiểuu cùng nhau về nhà." Cổ Thông cười cười nói. Hắn cũng không muốn đem nhị hóa còn đang đại thâm quyến, hắn không tại, cũng không biết thằng này hội làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đến, tốt nhất đem nhị hóa đưa đến bên người. Không có vấn đề, nhị hóa hưng phấn mà nói. Nhị hóa rất nhanh địa hoàn thành đính phiêu vé, mang theo vui sướng ngự khí nói lao bản, vẽ máy bay là buổi sáng ngày mai 930. Linh linh, cái lúc này khu nhà cấp cao chuông cửa đột nhiên văng lên. Cổ thông ngần người, nhị hóa đã khu nhà cấp cao đóng cửa, cải tạo đã trở thành toàn bộ trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh thiếu phụ tử tích duyên, Dương Hi Hi, khả di tùy ý ra vào tại đây, đặc biệt là Dương Hi Hi ra ra vào vào quá nhiều lần rồi, toàn bộ trí tuệ nhân tạo đồng cửa dễ dàng rất nhiều. Nam Nam, đi xem là người nào, nhất định không thể để cho đối phương tiến vào trong nhà, cổ thông tim đập rồi đột nhiên nhanh hơn một chút, hắn không muốn dùng linh hồn hạt giống đến giải quyết phiền thoái. Tốt lão bản. Nhị hóa, đợi chút nữa tại cửa ra vào giả bộ cái ca mạ giạt, cổ thông phân phó nói. Một phút đồng hồ sau. Cổ Nam Nam trở về. "Lão bản, vừa mới là cơ xá bảo an, hắn nói cơ xá Đại Môn có người muốn gặp Nhị Hóa Mạng Lưới công ty người phụ trách." Cổ Nam Nam nói. Cổ Thông nghe vậy, không nên nhìn, đã biết đạo bọn hắn là người nào, Nhị Hóa Trang Web chính thức có công ty địa chỉ, đại thẩm quyển khai phát sổ tổ rở công ty thì có rất nhiều ra. Nhị Hóa Mạng Lưới công ty vừa mới cất bước, đặc biệt là đăng ký tài chính gần kề 20 vạn, những nội dung này trang web chính thức cũng có thể chứng kiến nói rõ nhị hóa mạng lưới công ty tài chính căng thẳng. Bây giờ là nhập cổ phần, hoặc là thu mua nhị hóa mạng lưới công ty cơ hội tốt nhất, những nay sụp tổ rở công ty như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Nhị hóa ưu hóa sụp tổ rở, ưu hóa hiệu quả quá nguy thiên, người sử dụng coi trọng ưu hóa hiệu quả. Mà những nay mạng lưới công ty, bọn hắn coi trọng chính là nguyên dấu hiệu, khống chế những nay nguyên dấu hiệu cho bọn hắn mang đến lợi ích, đó là dùng ngực đến tính toán. Đăng ký gần kề 20 vạn công ty, theo bọn họ, mấy trăm vạn đủ để nhập cổ phần, hơn 1000 vạn đủ để thu mua nhị hóa mạng lưới công ty. Nam Nam nói cho Bảo An đồng chí, nhị hóa mạng lưới công ty không thấy bất luận kẻ nào, một lần nữa cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, lại để cho bọn hắn chú ý một chút đến đùa người xa lạ, đặc biệt là chúng ta vị trí này, cổ thông trong nội tâm cười lạnh không thôi, mang theo khinh thường ngữ khí nói. Bọn hắn tính toán gọi lộn số, muốn theo nhị hóa mạng lưới công ty lấy được được chỗ tốt, nằm mơ. Trường 21, Long Tuyền Hồ Đại thâm quyến sân bay, cổ thông lôi kéo hai cái dương hành lý tiến vào sân bay, đây cũng không phải là lần thứ nhất làm máy bay rồi, trước khi cùng với bành lộ thiến thời điểm. Hàng năm lễ mừng năm mới lui tới đại thâm quyến, đều là thừa lúc ngồi phi cơ. Hai cái dương hành lý, hắn một người trong là giả bộ hành lý, cái khác giả bộ chính là nhị hóa, nhị hóa biến thân thành là một cái máy tính thùng máy, biến thân bút ký bản thể tích quá lớn có chút không phù hợp thực tế, vì phiền toái không cần thiết đành phải biến thân trở thành thùng máy. Nghị Hóa, ngươi xác định có thể thông qua kiểm an, Cổ Thông lôi kéo hai cái dương hành lý đi đến kiểm an vị trí, nhỏ giọng địa thì thầm nói. Cổ Thông còn không có có kiểm an, đã bị sân bay nhân viên công tác ngăn cản. "Tiên sinh, không có ý tứ, ngài mang hành lý nhiều lắm, ngài tốt nhất dùng gửi vận chuyển, nếu không, không cách nào đăng ký." Sân bay nhân viên công tác lễ phép mà nói. Cổ Thông ngẩn người, hành lý quá nhiều. Nghị Hóa đính lấy hình như là khoang hàng hấp. Khoang Hạng Nhất không phải có thể mang theo hai cái việc nhỏ lý sao? Khoang Hạng Nhất cũng quy định không thể mang theo hai cái việc nhỏ lý rồi, Cổ Thông ngạc nhiên mà nói. Sân bay nhân viên công tác nghe vậy, liếc qua cổ thông vé máy bay, vội vàng xin lỗi xoay người nói không có ý tứ tiên sinh, ngài thỉnh. A, Cổ Thông gật đầu nói. Sân bay nhân viên công tác nhìn thấy cổ thông không có tức giận nhẹ nhàng thở ra, cười Khoang Hạng Nhất người, đại bộ phận đều không phải bình thường người, vạn nhất bị trách cứ rồi, vậy thì bi kịch Hắn nhìn thấy cổ thông ăn mặc, rõ ràng cho thấy hàng vỉa hẻ hàng, không giống như là làm khoang hạng nhất người, hảo ý tiến lên nhắc nhở. Lão bản, làm máy bay là cái gì cảm giác, chính xếp hàng tiến vào ca bin cổ thông, vang lên bên thai nhị hóa thanh ấm nói. Nhị hóa, đừng nói pháp, cổ thông nhỏ giọng mà nói. Đội ngũ phía trước một người trung niên nam tử xoay đầu lại, đối với cổ thông hèn mọn bị hồi nói mướn phòng cảm giác. Đội ngũ phía sau mấy người, xem thường nhìn xem cổ thông. Cái này cùng Điểu Tí Ty khẳng định là lần đầu tiên thừa lúc ngồi phi cơ, không đúng, như thế nào mang theo lượng cái Dương? Mụ Mụ, cái Dương kia rất biết nói chuyện, trong đội ngũ một gã tiểu nam hải, lôi kéo Mụ Mụ tay, chỉ vào chứa nhị hóa Dương hồng nói. "Đông Đông, ngươi lại nghịch ngợm rồi." Dương hồng như thế nào rất biết nói chuyện, tuổi trẻ nữ tử cười cười nói. "Cổ thông xấu hổ không thôi, hiểu lầm tiểu hiểu lầm, cũng không thể cùng mọi người giải thích nói, ta tại nói chuyện với nhị hóa." Khoang hàm nhất, vốn vật lẻ tẻ mấy người Cổ thông không có chứng kiến một gạo mỹ nữ, mỗi một cái đều là lên nghiên hữu kỷ trung nghiên nam nữ, vừa mới cùng mình đối thoại trung nghiên nam tử, ngồi tài chính mình xếp sau vị trí. Vừa mới đăng ký thời điểm, ngược lại là chứng kiến vài tên mỹ nữ. Máy bay rất nhanh muốn bay lên, vang lên tiếp viên hàng không quảng bá thanh âm. Các nữ sĩ, các tiến sinh. N. S. Hoan Nê Ngươi cưới đông phương công ty hàng không chuyến bay công an 198 do SZ tiến về trước VWIS, lần này chuyến bay phi hành khoảng cách. Vì bảo đảm máy bay hướng dẫn hệ thống truyền tin bình thường công tác, tại máy bay cất cánh cùng hạ thấp trong quá trình thỉnh không muốn sử dụng tay cầm thức máy tính, tại toàn bộ hành trình trung thỉnh không muốn sử dụng tay cầm điện thoại, điều khiển món đồ chơi, trò chơi điện tử đợi điện tử thiết bị. Máy bay rất nhanh muốn bay lên, hiện tại có khách khoang truyền nhân viên phục vụ tiến hành an toàn kiểm tra, xin ngài ngồi xuống, nit chặt dây an toàn, thu hồi chỗ ngồi chỗ tựa lưng cùng bàn nhỏ bạn. Lần này chuyến bay toàn bộ hành trình cấm thuốc, đang phi hành trên đường thỉnh không muốn hút thuốc lá. Lão bản, trên bầu trời bay cảm giác thật tốt quá, bước tiếp theo của ta tiến hóa tiểu là bay lượn, nhị hóa thằng này thanh âm lại truyền vào cổ thông trong lốt hai. Theo cổ thông bên người đi ngang qua tiếp viên hàng không dừng bước lại, chăm chăm vào cổ thông nhìn bà giây, mỉm cười mà nói tiến sinh, ngài có cái gì không khỏe? Không có, cho ta đến chén nước, cổ thông trong nội tâm cười khổ một cái, mỉm cười địa hướng phía tiếp viên hàng không nói, tốt, tiến sinh, tiếp viên hàng không xem cổ thông cũng không có sử dụng cái gì điện tử thiết bị. Hẳn là lẩm bẩm lầu bầu, cũng không phải cái gì bệnh tâm thần người bệnh. Cổ Thông thông qua linh hồn cây giống Câu Thông Nhị Hóa nói ngươi không sợ bị người tháo thành tám khối, tùy ngươi như thế nào phát ra âm thanh. "Lão bản, ta sai rồi." Nhị Hóa thông qua linh hồn cây giống đáp lại nói. "Tiên sinh, ngài nước, tiếp viên hàng không cái lúc này bưng một chén nước đã đi tới, cười dịu dàng mà nói. Cổ Thông tiếp nhận đạo cảm ơn. Cái này tiếp viên hàng không trường không sai, Cổ Thông trong đầu nghĩ đến tương lai có phải hay không nhiều chiêu một ít mỹ nữ tiến vào công ty, để mắt, thoạt nhìn phải mái, tốt nhất chiêu cái sinh hoạt thư ký, bưng trà đưa nước. Ngô Ngọc Nhiễm nhìn chằm chằm vào Cổ Thông, cảm giác ở đâu bài kiến, lại nghĩ không ra. Cổ Thông uống xong nước, nhìn thấy tiếp viên hàng không lại vẫn đứng ở bên cạnh hắn mỹ nữ, ngươi có việc? Không có việc gì, không có việc gì, Ngô Ngọc Nhiễm cười cười nói. Cổ Thông nhìn thấy đi xa tiếp viên hàng không, nghi hoặc không thôi, cảm giác cái kia tiếp viên hàng không không hiểu đâu. Chẳng lẽ nàng vừa ý ca rồi, ánh mắt không giống như là hoa si ánh mắt. Máy bay tại trời xanh mây trắng tầm đó, chật cao trở thấp địa cực nhanh chóng ghé qua, Cổ Thông thưởng thức cửa sổ thiên không cảnh đẹp, trong ngóc nghĩ đến, không biết ký sinh máy bay sẽ như thế nào. Linh hồn cây rỗng, dùng để ký sinh máy bay, Cổ Thông không nỡ, linh hồn hạt giống, ký sinh máy bay ngược lại là có thể, ý nghĩ này bộc lên mà bắt đầu, linh hồn hạt giống vừa mới xuất hiện, lại bị Cổ Thông thu trở về. Được rồi, được rồi. Có cơ hội lại thử một lần ký sinh, nếu như ký sinh làm ra máy bay không khống chế được, cơ hủy người vong, vậy thì bi kịch. Cổ Thông bỏ đi ký sinh ý niệm trong đầu, nhắm mắt ánh mắt. Holothon, ở vào Hoa Hạ Đại Lục Đông Nam FG tỉnh Đông Bắc, về đô ý thành phố S Nội, khoảng cách nội thành, cứ nông thôn xe buýt cần 1 giờ, cứ mỗ tọ xe cần nửa giờ tả hữu. Rốt cục sắp về đến nhà rồi, Cổ Thông mang theo hai cái dương hành lý, theo nông thôn xe buýt đi xuống. Cổ Thông lôi kéo hai cái dương hành lý. Hành tàu tại bên hồ, mang theo vui sướng tâm tình đi trở về, nhìn xem xanh mơn mợn hồ nước nhỏ, cùng với phát ra tanh tửi vị đạo, cho mày. Ta đi, Long Tuyền Hồ, như thế nào càng ngày càng xấu, dù thế nào thôi xuống dưới, bên hồ đã không thể ở người rồi, cổ thông nhéo nhéo cái mũi, cho mày bất mãn thầm nói. Long Tuyền Hồ, chính là 9-8 năm đặc biệt đại hồng thủy, sơn thể đất lỡ, tạo thanh nghiện nhét hồ, bao phủ phạm vi nhiều cái đại thôn, tạo nên hôm nay Long Tuyền Hồ. Toàn bộ Long Tuyền Hồ chia làm một lớn một nhỏ hai cái hồ nước, từ trên cao nhìn xuống, chính là một cái cự hồ lô lớn hình dạng, hồ lô thôn bởi vậy mà đến. Hồ lô thôn là thay sau trùng kiến thôn trang, trùng kiến trước kia, cái chỗ này là cổ gia thôn, toàn bộ thôn mọi người họ cổ, năm đó cái chỗ này địa thế cao, tránh thoát đại tai nạn. Trùng kiến về sau, chung quanh mấy cái đại thôn may mắn còn sống sót xuống người, toàn bộ rời đã đến cổ gia thôn, lại gọi cổ gia thôn không thích hợp, lúc ấy phụ trách trùng kiến chính phủ người phụ trách Đem Cổ Gia thôn, đổi tên là Hồ Lô thôn, một cái đặc thủ thôn cấp trấn cấp đơn vị. 98 năm đến bây giờ, ngoại trừ cổ gia người, càng ngày càng nhiều người rời ra Hồ Lô thôn, trước mắt còn ở tại Hồ Lô thôn họ khác, gần kề ba hồ người, mặt khác toàn bộ là nguyên lai like cổ gia người. Hồ Lô thôn miệng người càng ngày càng ít, thành phố cấp chính phủ cũng định hủy bỏ cái này đặc thủ trấn cấp đơn vị rồi, lúc ấy vì đền bù tổn thất gặp tai họa nhân viên, cố ý thiết lập trấn cấp đơn vị, dù sao cũng là 6 cái đại thôn bị giìm lấp. Chương 22: Long Truyền sinh ra đời. Long Truyền Hồ, cái này hiện tắc hồ không có lối ra, theo 98 năm hình thành đến bây giờ, mực nước biến hoa không lớn, mùa mưa thời điểm bay lên một ít, không phải mùa mưa thời điểm, lại hạ xuống một ít. Năm đó chính phủ cũng cân nhắc hủy diệt đi cái này hiện tắc hồ, trải qua địa chất chuyên gia thăm dò, sơn thể quá dày rồi, sơn thể ở trong xây dựng, toàn bộ do cứng rắn nham thạch tạo thành, thấp nhất có chỗ, cần bạo phá hai tòa nham thạch núi mới có thể xếp nước, công trình thật sự quá lớn. Dù cho không có thoát nước, cái này điển tắc hồ cũng sẽ không biết thời gian ngắn sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, cái này tòa điển tắc hồ chậm rãi bảo vệ giữ lại. Những năm này ở tại Long Tiền Chu vi hồ vây chỗ chúng chỗ thôn trang, trên cơ bản toàn bộ dọn đi rồi, tuy nhiên điệu chất chuyên gia nói Long Tiền hồ sẽ không sụp đổ, vì an toàn suy nghĩ, các thôn dân hay là dọn đi rồi. Long Tiền hồ, nước chảy không cách nào lưu động, có cái gì sinh hoạt rác rưởi đều là trong hồ ném, theo những năm này tích lũy, Long Tiền hồ càng ngày càng xấu đặc biệt là hồ lô thôn trung quanh bên hồ thượng. Lão bản, cái này là quê hương của chúng ta. Nhị hóa đã đối với hồ lô thôn, cùng cảnh vật trung quanh tiến hành quất hình, ra đa, ngẩn người nói. Đương nhiên, có phải hay không rất mỹ lệ, cổ thông dương dương đắc ý mà nói. Mỹ lệ, ta như thế nào cảm giác chúng ta tới đến khổng lồ vô cùng thối khe nước, nhị hóa hơi im lặng mà nói. Nhị hóa nói rất đúng sự thật, Long tuyển hồ chính là một cái khổng lồ vô cùng thối khe nước, mùi thối gây múi. Cổ gia người thế thế đại đại cư ở chỗ này, lâu dài về sau, tất nhiên đối với thân thể không tốt. 2 năm qua trong thôn không có bất kỳ người dám đem xác rười tiếp tục ngược lại trong hồ, trong thôn cũng nghĩ biện pháp thống trị Long Tiền Hồ, kiếm trong hồ rắc rưởi, y nguyên không cải biến được. Theo thời gian chuyển dời, cổ gia người rất có thể cũng muốn lục tục ngo ngoe rời xa hồ Lô thôn rồi, phải thống trị Long Tiền Hồ hoàn cảnh, lệnh Long Tiền Hồ trở thành hoàn cảnh ưu mỹ, danh xứng với thực Long Tiền Hồ. Đột nhiên, cổ thông con mắt sáng ngời, Nghị hóa có thể vô hạn tiến hóa, thống trị long tuyến hồ, hẳn không phải là việc khó gì. Nghị hóa, ngươi có biện pháp nào thống trị long tuyến hồ? Cổ Thông không thể chờ đợi được mà nói, tràn đầy chờ mong nói. Lão bản, khai phát cùng sếp đặt thiết kế sổ tụ giờ, máy móc, ta lệnh nghề, thống trị long tuyến hồ, ta chỉ có thể nói nô tỳ làm không được, Nghị hóa bất đắc dĩ nói. Tương lai. Cổ Thông truy vấn. Độc truyện tại, choẻ nu ạ toải. Nghị hóa nói tương lai ngược lại là có khả năng. Thời gian không xác định. Long truyền hồ vị đạo càng ngày càng nghiêm trọng rồi, theo lễ mừng năm mới đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng tiểu nửa năm thời gian, vị đạo tăng thêm lớp bụi. Khi đó đi tại bên hồ trên đường, chỉ có thể loáng thoáng vị đạo mùi thối, hiện tại đi tại trên đường, cái kia chính là gay muối mùi thối, nghe thấy lâu rồi, có chút đáng ghét chán v้าง đầu cảm tình. Ồ, đây không phải Thông Thông sao? Thông Thông, không mang bạn gái trở về. Chào đại thúc, đại thẩm tốt. Cổ Thông hướng phía một gã tên đi ngang qua người Vân An, vài phút về sau, Cổ Thông rốt cục bước chân vào gia môn. Cổ Thông ra tới gần nhất Long Tuyền Hồ, theo cửa nhà bờ sông, có một cái xâm nhập mặt hồ cầu gỗ, cầu gỗ vị trí cột hai cái thuyền gỗ, một lớn một nhỏ. Vị đạo rất khó khăn nghe thấy, Cổ Thông đi vào trong nhà, nghe gay mùi vị đạo, nhíu mày, lễ mừng năm mới ở nhà cũng là loang thoảng vị đến vị đạo. "Mẹ, ta đã trở về." Cổ Thông thói quen buông ra giọng lớn tiếng địa kêu to. Ngoài cửa lớn vang lên Dương Tuyết mang theo kinh hỉ thanh âm nói kêu là cái gì, nghe thấy được. Cổ Thông nhìn xem mẹ cách tân mặc, biết đạo mẹ nghe nói mình về nhà, vội vàng chạy về nhà rồi, tay áo hay là ở mấp đất đát, xem tình huống là ở giật quần áo. Thông Nhi, ngươi vừa gầy rồi, Dương Tuyết chằm chằm vào Cổ Thông toàn thân từ trên xuống dưới, tốt tốt nhìn mấy lần nói. Cổ Thông cười cười, mỗi lần về nhà, mẹ đều muốn đến một câu như vậy, nghe được Cổ Thông trong nội tâm ngọt ngào nào đấy, cười ha hả mà nói nào có, bụng bia đều đi ra. Thông Nhi, Lộ Thiến không có đi về cùng ngươi, Dương Tuyết kỳ quái mà hỏi thăm. "Mẹ, việc này nói thì rảnh rỗi, đại sẽ từ từ cùng tổ chức báo cáo." Cổ Thông cười ha hả mà nói. Dương Tuyết nhìn mấy lần nhi tử, lúc này về nhà, vừa rồi không có cùng Lộ Thiến cùng một chỗ, hai người khẳng định xảy ra chuyện gì. Trạng văn tối, Cổ Thông thói quen xách cái ghế, ngồi ở cầu gỗ lên, thưởng thức long tuyền hồ cảnh sắc, vị đạo gay mùi vị đạo, Cổ Thông lâm vào trong trầm tư. Ngày hôm qua về thúc thúc Cổ Dân Cường bị vơ vét tài sản sự tình, cổ thông cũng theo Dương Tuyết chỗ đó biết được, tại cảnh sát điều giải xuống, y nguyên hướng đối phương bồi thường một vạn nhân dân tệ. Cảnh sát trải qua điều tra được ra kết luận, vấn đề này xác thực không có quan hệ gì với Cổ Dân Cường, hơn nữa Cổ Dân Cường còn làm chuyên tốt, thế nhưng mà đối phương một mực chắc chắn, tựa là Cổ Dân Cường đụng người, không thuận theo bất nào. Phán án cảnh sát nhân dân đồng dạng biệt quyết không thôi, biết đạo sự thật, lại làm cho làm việc người làm ra bồi thường. Cảnh sát không mặt mũi nào mặt mà chống đỡ cổ gia người, mang theo hắn này đi nha. Đang trầm tư cổ thông, đột nhiên mở to mắt, lớn tiếng nói ký sinh. Một gốc cây mắt thường không cách nào chứng kiến linh hồn cây giống, đột nhiên toát ra cổ thông đầu, lập tức chui vào lòng truyền hồ ở trong. Nghị hóa nhất thời bán hội cũng không giải quyết được long truyền hồ vấn đề, hồ lô thôn tất cả mọi người đợi không cho đến lúc đó rồi, gay muối vị đạo cả hồ lô thôn mang đến nguy hại quá lớn. Cổ thông nhìn thấy mẹ thỉnh thoảng hội ho khan một tiếng. Làn da xuất hiện điểm lấm tấm, mặt các hàng xóm trên người cũng xuất hiện đồng dạng điểm lấm tấm, điểm lấm tấm thoạt nhìn không thể nào thu hút, bản thân không chú ý, căn bản không biết. Linh hồn cây giống cùng linh hồn hạt giống, khả dĩ ký sinh bất luận cái gì đồ vật, linh hồn cây giống khả dĩ lệnh ký sinh chi vật có được tiến hóa năng lực. Cậu thông nghĩ tới dùng linh hồn cây giống ký sinh long tuyền hồ, lợi dụng phương pháp như vậy thống trị long tuyền hồ, đây là trước mắt tốt nhất, nhanh nhất giải quyết long tuyền hồ đích phương pháp xử lý. Linh hồn cây giống ký sinh hoàn thành. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói ta đi, nhỏ như vậy, cái gì tình huống? Ký sinh phạm vi gần kề 1 mét vuông, đối với khủng lồ long tuyến hồ mà nói, không có chút nào hiệu quả, ký sinh giải quyết không long tuyến hồ, vì mẹ khỏe mạnh, chỉ có thể dọn nhà. Cổ Thông chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú địa cảm thụ ký sinh chi vật biến hóa. Không đúng, linh hồn cây giống vẫn còn dùng ý chí của mình tiếp tục ký sinh long tuyến hồ, tốc độ phi thường chậm chạp, bị ký sinh hồ nước, có được ta tiến hóa năng lực. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng nói, Cổ Thông chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tràn đầy vô hạn vui sướng, Long truyền tại tiến hóa đồng thời, cũng đang tiếp tục ký sinh long truyền hộ. Ngoại trừ nhị hóa bên ngoài, Cổ Thông lại thêm một cái vô hạn tiến hóa long truyền, long truyền là cổ thông đối với mỗi đích ký sinh chi vật lấy danh tự. Trong đêm, Cổ Thông, Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết, người một nhà vây quanh ăn bữa tối. Nghe người mẹ nói, ngươi cùng cô bé kia chia tay rồi, Cổ Quốc Phú mở miệng nói, đối với Bành Lộ Thiến, cô bé này Cổ Quốc Phú ánh như không tệ, gần đây 2 năm qua, ánh như càng ngày càng kém. "Ừ", Cổ Thông trung được nói. Dù sao đã chia tay rồi, mẹ cùng phụ thân sớm muộn sẽ biết. Về nhà lần này, ngốc bao lâu, Cổ Quốc Phú nhấp một hớp tiểu rượu, tiếp tục hỏi thăm mà nói. Chương 23, cổ gia đoán thể pháp. Cổ Thông nhìn nhìn phụ thân, mỗi lần phụ thân đều là như vậy vài câu, mặt khác không có gì trao đổi chủ đề, phụ tử hai người lạch ngo่ย quá lớn, tìm không thấy cộng đồng chủ đề. Cổ Thông cũng uống non rượu cười cười nói phụ thân, lợi dụng lần trước trúng thưởng tiền, ta tại SZ đăng ký một nhà mạng lưới công ty, lại kiếm một số lớn, ta ý định đem công ty rời Hồ Lô thôn. Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết, nghe được nhi tử khai mở công ty rồi, hai người ngạc nhiên điệu chầm chậm vào Cổ Thông, tiểu tử này chỉ nói trúng thưởng sự tình, cũng không có nói khai mở công chuyện của công ty. Cổ Quốc Phú thở dài nói ai, Thông Nhi, ngươi đem công ty rời ở đâu, ta đều ủng hộ, duy trì có rời đến Hồ Lô thôn không được. Cổ Thông cũng đành chịu, đem nhị hóa mạng lưới công ty rời Hồ Lô thôn, trải qua hắn nghị sâu tính kỹ. Sơ kỳ, nhị hóa mạng lưới công ty tại SZ phát triển cùng tại Hồ Lô thôn so với, tự nhiên tại SZ phát triển rất tốt, càng có lợi cho công ty rất nhanh lớn mạnh. Cổ Thông muốn theo lão Mỹ tiếp hồi trở lại tiểu muội, gần kê một cái nhị hóa mạng lưới công ty, xa xa không đủ. Tại cổ thông quy hoạch bên trong, hắn đem tổ kiến ký sinh tập đoàn, tập đoàn đem liên quan đến các ngành các nghề. Hồ Lô thôn tiểu là ký sinh tập đoàn tổng bộ chọn lựa đầu tiên. Gần gề ký sinh tập đoàn, cổ thông còn không cách nào bình an điệu tiếp hồi trở lại tiểu muội, hắn cần nhiều thứ hơn, ví dụ như viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật, có thể nghiên áp lão mị cố máy chiến tranh. Những vật này nhận không ra người, Hồ Lô thôn trùng quanh địa chất tình huống, trải qua nhị hóa quá trình, ra đa, phi thường thích hợp với tư cách tương lai ký sinh căn cứ. Ký sinh tập đoàn tổng bộ kiến thiết trên mặt đất Mà ký sinh căn cứ đem kiến thiết tại dưới mặt đất hơn 1.000 em mở địa phương, khu náo nhiệt, nhiều người phức tạp cũng không hay làm trụ sở bí mật. Ta biết nói, là Long Tuyền Hồ vấn đề, cổ thông cười cười nói. Biết nói, người còn đem công ty rời đến Hồ Lô Thôn, cổ quốc phu trừng trừng cổ thông, bất mãn mà nói. Phụ thân, mẹ, ngày mai ta đi tìm cổ bá bá, trước đầu tư 200 vạn đối với Long Tuyền Hồ tiến hành thống trị. Phun phun, cổ quốc phu cùng Dương Tuyết An phun ra, cái bàn lập tức một mảnh đống bờ bu 200 vạn. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cổ thông, tiểu tử này đã làm nên trò gì, vừa mới thành lập công ty, có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy, từ đó sổ số đến bây giờ thời gian, tiền kiếm được đã đã vượt qua 200 vạn. Đoạt cấp ngân hàng cũng không có nhanh như vậy. "Mẹ, phu thân, bình tĩnh một điểm, không phải là 200 vạn." Cổ Thông bất đắc dĩ nói. Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết, hai người thở sâu, liếc nhau, Cổ Quốc Phú nói thông nhi, ngươi trung thực nói có đúng hay không làm? Cổ Thông nhìn thấy mẹ cùng phụ thân biểu lộ, ngăn cản phụ thân nói tiếp xuống dưới, Phi Thường Bất Đắc Gi nói phụ thân, mẹ, các người yên tâm, ta lợi nguyện sở hữu tất cả tiền hợp pháp hợp lý, chống lại bất luận cái gì pháp luật khảo nghiệm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cổ phụ cổ nỗ nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói. Con của mình, bọn hắn hay là vô điều kiện tin tưởng. Thông Nhi, ngươi công ty đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, xuất ra 200 vạn thống trị long tiền hồ có phải hay không nhiều lắm, tiền nhiều hơn muốn Tồn bắt đầu cưới vợ. Dương Tuyết trầm trầm vào cổ thông, mang theo đau lòng ngữ khí nói: "Cổ thông à người, đây là chính mình bù đắp tâm điệu mẹ sao? Mẹ, cụ thể bao nhiêu ta không biết, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên thang, ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta, công ty tài khoản đã đột phá 1000 vạn rồi." Cổ thông đầu đi lòng vòng, "Chính mình có bao nhiêu tiền, thật không biết, số liệu mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi." "1000 vạn." Cổ Cốc Phú cùng Dương Tuyết, lại một lần nữa chấn kinh rồi, ngây ngốc điệu nhìn xem cổ thông. Từ đó rổ số đến bây giờ, lúc này mới bao lâu đã đã vượt qua 1000 vạn. 1000 vạn nhân dân tệ, dựa vào của bọn hắn một năm đến muộn không ăn không uống, cũng muốn mây trăm năm mới có thể tích lũy như thế lớn chỉ số. Cũng Tiểu nói, lúc này lúc ăn cơm, nhi công ty con tài khoản tiền đang tại phi tốc điệu dâng đi lên. Nhi tử đến cùng mở cái gì công ty? Cổ thông nhìn xem phụ thân cùng mẹ, cười khổ lắc đầu, đêm nay phụ thân, mẹ khẳng định ngủ không được. Ngày hôm sau, sáng sớm Phụ thân cùng mẹ đã rời giường, phụ thân chính trong sân, bày biện kỳ quái động tác, trên người treo mấy cái còng kềng bao tải, trong bao bố bên trong đích là nguyên một đám còng kềng sắt cậu. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có ba cái luyện công của gỗ, cổ gia người, từng nhà đều có vật như vậy. Buổi sáng bốn có một chút bài điểm, trong khoảng thời gian này là cổ gia người rèn luyện thời gian, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, cũng có thể rèn luyện, không, có chuyện nam không truyền nữ thuyết pháp. Luyện công là phi thường khổ. Lực ý chí cần phi thường cường hãn mới có thể kiên trì xuống, Cổ Quốc Phú theo 3 tuổi bắt đầu, cũng đã đi lên rèn luyện chi lộ. Cổ thông thế hệ này, có thể kiên trì xuống không có mấy người, cổ thông sẽ không có kiên trì xuống, đến trường bắt đầu, cũng đã không rèn luyện rồi, quá thống khổ. Cổ Dũng rất ưa thích cổ gia diễn thể, ngược lại là giữ vững được xuống. Phu thân, sớm nha. Cổ thông cười ha hả chào hỏi nói, Thông Nhi, tới luyện luyện tập, Cổ Quốc Phú đình chỉ kỳ quái động tác, đứng lên. Hướng phía cổ Thông vây vây tay. Cổ Thông thấy tư thế, nhanh chóng bỏ chạy, đây là trốn tránh thống khổ rèn luyện phương pháp, từ khi đến trường, hắn tiểu hoang phế rèn luyện, luyện công sân nhỏ, hắn nửa bước không dám bước vào. Cổ Quốc Phú tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Cổ Thông bên người, đã đến một cái 360 độ đá chân, Cổ Thông trong ngông đi chiều, bị cao cao đá đã đến không trùng, đang tại giữa không trùng Cổ Thông, lại bị vỗ một chưởng, hướng phía xa xa hồ cát nhỏ giơ đi. Đụng, Cổ Thông thân thể cao cao bay lên. Nặng nghề mà rơi xuống hố cát nhỏ nội. Phu thân, ngài thật sự là càng già càng dẻo dai." Cổ Thông Gian Nan đứng lên, hai tay gắt gao che bờ mông, bờ mông khai phát rồi, cười khổ mà nói. "Thông Nhi, không tệ, không tệ, thân thể so qua năm lúc ấy cường tráng đi một tí, thịt cũng rắn chắc đi một tí, người trẻ tuổi chính là muốn nhiều rèn luyện." Cổ Quốc Phú thỏa mãn mà nói. "Phu thân, ngài cái này thân công phu, đi đánh quyền thi đấu, từng phút đồng hồ chung nghiền áp những cái kia quyền thủ, cái gì taekwondo Tại ngài trước mặt tiểu là cặn bã cặn bã, cổ thông che bờ ngông, bước nhỏ điệu di động nói: "Tiểu tử ngươi, biết đạo vước nông ngựa rồi, cổ gia tộc quy, cổ gia người khả dĩ tổng quân đền đáp tổ quốc, lấy lòng mọi người, chính là tối kỵ." Cổ Quốc phu trừng mắt cổ thông nói. Cổ thông cười cười, cổ gia nhân xâm quân tương đối nhiều, trên cơ bản từng nhà đều có tổng quân ngự, cổ phụ năm đó đã ở quân đội ngây người 5 năm, tại trong quân nhận thức Dương Tuyết. Cổ thông thúc thúc, đã ở quân đội dạo qua, thời gian so cổ phụ trường nhiều hơn. 6 năm trước theo bộ đội Xuân Ngũ, Cổ Thông còn có một cô cô, trước mắt còn đứng ở bộ đội, là cái gì quân hàm, Cổ Thông cũng không biết. Cổ gia người, bất kể là xuất ngũ quân nhân hay là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, chưa bao giờ tại Hồ Lô thôn thảo luận về quân hàm sự tình, cái này một đầu cũng xếp vào Cổ gia tục quy. Tránh cho tạo thành ganh đua so sánh, vì lòng hư vinh, làm ra tiết lộ quốc gia chuyện cơ mật. Lão bản, quê hương của chúng ta không đơn giản nha. Đặc biệt là Cổ gia rèn luyện phương pháp Trải qua của ta tính toán, vậy mà có thể gia tốc của ta tiến hóa, nhị hóa thông qua linh hồn cây giống, Cổ Thông cổ thông nói. Chương 24, Cổ gia tiến pháp. Cổ gia từng nhà đều có người tại rèn luyện, nhị hóa kết hình, gia đa, toàn bộ hồ lô thôn sở hữu tất cả đang tại rèn luyện cổ gia người, kết hợp tất cả mọi người rèn luyện động tác, nguyên vẹn điệu bảy biện ra cổ gia rèn thể công pháp. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, hắn khinh thường tại rèn luyện công pháp, lại vẫn có thể gia tốc nhị hóa tiến hóa tốc độ. Chẳng lẽ cái này rèn thể công pháp hay là nghịch lịch thiên thần công? Cổ gia rèn thể công pháp, dù sao cũng là kết hợp được cổ gia người thế thế đại đại chí tuệ kết tinh, tự nhiên có không giống bình thường địa phương. Nghị Hóa, ngươi nói là sự thật, Cổ Thông hít một hơi thật dài khí đạo. Ta đã tại bản thân nghiệm chứng, Nghị Hóa mang theo hưng phấn ngữ khí nói, Hồ Lô thôn không chỉ có là lão bản quán quán, quả nhiên còn nhà của mình hương. Phụ thân, từ hôm nay trở đi, không đúng, từ nay về sau khắc bắt đầu Ta cũng muốn nhận thức trăm chú quả thực tu luyện chúng ta cổ gia tiên pháp, Cổ Thông hướng phía Cổ Quốc Phu Trịnh trọng điệu tuyên thể nói. Cổ Quốc Phu trợn trắng mắt nói tiên pháp. Thật trời ngươi nói lối ra. Cổ Thông nói xong lập tức bày ra kỳ quái động tác, khi còn bé luyện qua cổ gia đoán thể pháp, cái kia trùng thống khổ khắc sâu địa ghi lại trong đầu, không thể xóa nhòa, cái gì động tác ý nguyên rõ ràng vô cùng. Cổ gia đoán thể pháp, tổng cộng 12 động tác, trong đó hai cái trụ cột động tác, trung bình tấn, ngồi xuống cùng mặt khác võ học không có gì khác biệt. Theo đệ tam cái động tác bắt đầu, mới được là cổ gia đoán thể pháp bắt đầu, tổng cộng 10 cái động tác, rèn luyện cả người bất đồng bộ vị, mỗi một cái động tác đều hết sức thống khổ. Cổ gia đoán thể pháp, chủ yếu là vì rèn luyện thân thể, cổ gia đám tiền bối, vì phía sau lưng tự tôn không tranh giành cường đấu hung ác, cho cổ gia mang đến tai họa, không có bất kỳ công kích động tác bảo lưu lại đến, thủ đoạn công kích chủ yếu dựa vào chính mình lục lỗi. A, cổ thông bày ra một động tác Không đến 1 phút đồng hồ, nhịn không được lớn tiếng điệu kêu thảm thiết. Cổ gia đoán thể pháp, theo cổ thông, đó là sống sinh sinh tự làm khổ pháp, cần không ngừng mà kích thích thân thể từng cái ngành, càng thống khổ vở tốt. Mỗi lần rèn luyện xong sau, phải dùng cổ gia đặc chế thảo dược, đối với thân thể đau đớn bộ vị tiến hành mát xa lo, nếu không, đem đối với thân thể tạo thành bệnh kín, không xuất ra 1 tháng, tạo thành thân thể vĩnh cửu tính tổn thương, rốt cuộc không cách nào rèn luyện. Cổ Quốc Phú cười cười nói người trẻ tuổi quan thiếu khuyết rèn luyện rồi. Cổ Thông im lặng địa nhìn xem Cổ Quốc Phú, từ nhỏ xem phụ thân bày ra nguyên một đám động tác, đều là vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, nhìn không tới bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Tự làm khổ cũng là một loại hưởng thụ. Sáng sớm hồ Lô thôn phi thường náo nhiệt, không chỉ có Cổ Thông truyền ra kêu thảm thiết thanh âm, địa phương khác cũng truyền đến nguyên một đám kêu thảm thiết thanh âm, cùng với non nớt khóc thanh âm huyên náo. Đây cũng là hồ Lô thôn, càng ngày càng nhiều họ khác người rời xa hồ Lô thôn một trong những nguyên nhân Muốn ngủ nướng không có khả năng, họ khác chuyên nhân cũng không dám tìm cổ gia người phiền toái. Bảy điểm qua đi, cổ gia người một ngày công tác lại bắt đầu. Ồ, long truyền giúp nhỏ. Điểm tâm qua đi, cổ thông đi vào cửa nhà, cầu gỗ vị trí, nhắm mắt lại, cảm thụ long truyền biến hóa. Trải qua một đêm long truyền qua đi, long truyền đã tiến hóa rồi, tiến hóa ra một cái hạt vừng lớn nhỏ hay tâm, đã sinh ra đời linh trí rồi, chậm rãi, nó chỉ số thông minh cũng sẽ biết càng ngày càng cao, giống như nhị hóa Long truyền ký sinh phạm vi, theo nguyên lai 1m vuông, đạt đến bây giờ 1.5m vuông. Tại 1.5m vuông ở trong, bị ký sinh nước, long truyền khả dĩ tùy ý khống chế, tương đương với 1.5m vuông nước, tiến hóa ra long truyền, cái này thần kỳ thủy tinh linh. Long truyền cùng nhị hóa khác biệt, còn là rất lớn, đều có các bất đồng. Phu tử hai người đi tới Hồ Lô thôn thôn ủy, thôn ủy nội không có mấy người, mỗi người thân kiêm mấy chức, Hồ Lô thôn thôn trưởng cùng thôn ủy thư ký, là cùng là một người. Quốc Phú Tiểu thông tử. Cổ Thông nhìn thấy một gã khập khiễng trung niên nam tử đâm đầu đi tới, hắn tựu là Hồ Lô thôn thôn trưởng cùng thôn ủy thư ký Cổ Ái Quốc, 3 năm trước đây theo bộ đội Xuân Ngũ, tuổi gần kề so Cổ Quốc phú lớn hơn 1 tháng, năm đó bọn hắn cùng một chỗ trong quân, trải qua sinh tử khảo nghiệm. Cổ ba ba tốt, Cổ Thông cười ha hả cho hắn đã đến một cái gâu ôm. Tại Cổ Ái Quốc dưới sự dẫn dắt, tiến vào phòng làm việc của hắn ở trong, bên trong sạch sẽ sạch sẽ, bằng gâu bản công tác, dùng rất nhiều năm lộ ra phi thường cũ kỹ, trên mặt bản có một đài mới tinh máy tính, hẳn là vừa mới dạ bộ không lâu. "Tiểu thông tử, phụ tử các ngươi hai người thế nhưng mà khách quý ít gặp, cổ Hải quốc chầm chậm vào cổ thông xem 2 3 giây mỉm cười mà nói." Cổ thông cười cười, trước mắt cổ bá bá làm việc quyết định nhanh chóng, không thích lễ mề, mở miệng nói cổ bá bá: "Ta ý định nhận thầu toàn bộ Long Tiên Hồ, không biết cần tiến hành cái gì thủ tục?" Cổ Hải quốc ngây ngẩn cả người, nhận thầu Long Tiên Hồ Long Trình Hồ cái này không khí trầm lặng yến tắc hồ, nước chảy không cách nào lưu động, gay mùi vị đạo càng ngày càng nặng rồi, cổ ra tất cả mọi người vì thế đau nhức đau. Cổ Hải Quốc thỉnh thoảng địa đến thành phố ở bên trong tìm xin giúp đỡ, cùng với thành phố ở bên trong tài chính chi, cấp phát, tiền, thống trị Long Tuyền Hồ, thành phố ở bên trong cho cổ Hải Quốc đề nghị là mau chóng lại để cho hồ lô thôn chỉnh thể rồi. Cổ ra thế thế đại đại cư ở chỗ này, chỉnh thể rồi nói dễ vậy sao? Hôm nay Trước mắt tiểu tử này lại để cho nhận tầu long truyền hồ, nước chảy không cách nào di động, ô nhiễm nghiêm trọng, muốn nuôi dưỡng căn bản không có khả năng, trước kia long truyền hồ còn có loại cá, hiện tại liền cái cá ảnh cũng không thấy được. Ngày hôm qua, cổ thông muốn hắn xuất tiền, trong thôn phụ trách thống trị, về sau ngẫm lại, long truyền đã sinh ra đời rồi, trả thù lão trong thôn thống trị, không phải lãng phí tiền, còn không bằng chính mình nhận đầu. Tương lai ký sinh tập đoàn, thế nhưng mà ngồi lạc long truyền trên hồ cùng quanh thân ven bờ Ký sinh căn cứ càng là dấu ở Long truyền hồ, hiện tại sớm đem Long truyền hồ khống chế trong tay, là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiểu thông tử, Long truyền hồ là tình huống như thế nào, ngươi không biết sao?" Cổ Ái Quốc thở dài nói. "Cổ bà bá, cũng là bởi vì biết đạo Long truyền hồ tình huống, ta mới muốn nhận thầu toàn bộ Long truyền hồ, cùng với Long truyền Chu Vi hồ vây sở hữu tất cả không người địa phương." Cổ Thông trầm trầm vào Cổ Ái Quốc, nghiêm túc mà nói, trong giọng nói không có nửa điểm hay nói giỡn ngoài ý muốn. "Ái Quốc, ngươi không biết Tiểu tử này tại SZ mở công ty, lợi nhuận đi một tí tiền, muốn đem công ty rời đến chúng ta hồ lô thôn, Long truyền hồ là hắn chọn lựa đầu tiên, thống trị toàn bộ Long truyền hồ sở hữu tất cả phí tổn hắn nhận đầu rồi, Cố Quốc Phu ở một bên vui tươi hớn hở điệu giải thích nói. Cố Ái Quốc kinh ngạc địa nhìn xem cổ thông, tiểu tử này rõ ràng mình mở công ty, Hít sâu không khí nói Ái Quốc, tiểu thông không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện, thống trị Long truyền hồ tiểu là một cái động công đấy, cần phải không ngừng địa kiếm tiền, không phải một lần. Hai lần là được. Cổ Bá Bá, truyền thống thống trị khẳng định cũng được, công ty của ta đã nghiên cứu phát minh ra tiên tiến hoàn cảnh thống trị kỹ thuật, Long Truyền hồ đúng lúc là công ty của ta thống trị chọn lựa đầu tiên, cổ thông trợn mắt nói lời bịa đặt nói. Long Truyền không thể bại lộ, hắn chỉ có thể dùng công ty đánh hiểm trợ. Cổ Hải quốc là người, trước kỹ thuật, hắn cũng không phải là mù chữ, với tư cách từng đã là VIP nhất thiếu tướng binh vương, đối với toàn cầu biến hóa, công nghệ cao hay là rất hiểu rõ. Cái gì kỹ thuật có thể trị lý Long Tuyền Hồ? Chương 25, công ty chiêu tặc. Nếu như tiểu tử này thật có thể thống trị Long Tuyền Hồ, đây chính là cổ gia đại công thần, dưới mắt tình huống, chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Tiểu Thông, nếu như ngươi có thể trị lý toàn bộ Long Tuyền Hồ, Long Tuyền Hồ cùng quanh thân khu miễn phí thuê cho ngươi, ngươi muốn thuê bao lâu cũng có thể, cổ hái quốc lớn tiếng mà nói. Cổ hái quốc biết rõ, thống trị Long Tuyền Hồ cái này hiện tắc hồ. Cần phải không ngừng địa đi đến bên trong quang tiền, thống trị tiền, rộng lớn tại nhận thầu tiền. Cổ bá bá, của ta kỹ thuật có thể là phi thường thuộc loại châu bò, khả di căn bản giải quyết long tuyển hồ vấn đề, người miễn phí thuê cho ta, còn không cho người cảm thấy người nghiêm trọng mục nát, cổ thông cười ha ha, hay nói dẫn nói. Cổ ái quốc hào không thèm để ý, cười ha ha mà nói nếu như là vậy mục nát, cổ bá bá ta cam tâm tình nguyện mục nát. Cổ bá bá, bất kể như thế nào, chính quy chương trình phải đi. Long truyền hồ cùng nó quanh thân khu ven bờ, diện tích cộng lại phi thường đại, ta 3 năm trước, trước hàng năm cho trồng thôn 100 vạn tiền thuê, 3 năm về sau, tiền thuê gia tăng 200 vạn, mỗi 3 năm gia tăng 100 vạn, ngừng phát triển 1000 vạn, ta điều kiện duy nhất, tự là vĩnh cựu tổ cư quyền, cổ thông chầm chậm vào cổ hái quốc hai mắt, nghiêm túc nghiêm túc nói. Cổ hái quốc sững sờ sững sờ đấy, tiểu tử này là tự cấp hồ lô thôn đưa tiền, Long truyền hồ cùng quanh thân ven bờ khu, căn bản không có cho hồ lô thôn mang đến cái gì thu nhập. Long truyền hồ ven bờ từng toàn núi lớn, dùng cứng rắn nham thạch làm chủ, không cách nào gieo trồng cây nông nghiệp, hồ lô thôn người, căn bản không đến những địa phương này, ven bờ từng toàn núi lớn, tiểu là không người khu. Tương lai ký sinh tập đoàn, liên quan đến các ngành các nghề, chỗ mang đến thu nhập, tuyệt đối là thiên văn sở tự, hàng năm tối đa cũng tiểu là cho 1000 vạn tiền thuê, đối với thành phố lớn mà nói, thật sự là quá tiện nghi. Cô ai quốc hít một hơi thật dài khí đạo tốt, tiểu tử ngươi chủ động đưa tiền, hồ lô thôn không có không thu đạo lý. 3 ngày sau đó, Cổ Thông hoàn thành đối với Long Tiền Hồ cùng Trung quanh khu thuê, phạm vi đo đạt hoàn tất, trên hợp đồng ký xuống song phương danh tự, Long Tiền Hồ cùng Trung quanh khu chính thức thuộc về Cổ Thông cá nhân. Mấy ngày nay, Holo thôn truyền lưu lấy cổ thông chủ đề, tiểu tử này ở bên ngoài buôn bán lời nhiều tiền, chuẩn bị đem công ty rời đến Holo thôn, hơn nữa đem Long Tiền Hồ nhận đầu rồi, phụ trách thống trị toàn bộ Long Tiền Hồ. Cổ Thông lợi nhuận bao nhiêu tiền, cổ gia người mặc kệ, đối với thống trị Long Tiền Hồ có lợi cho muội chuyện diên tỉnh, có lợi cho đời đời con cháu sự tình, từng cái cổ gia người vỗ tay bảo hay. Theo hắn nhận thầu Long Tuyển Hồ sự tình truyền đi, mỗi ngày đều bị cổ gia người phi đến, một gã tên cổ gia người chủ động đưa tới cửa, muốn làm thống trị Long Tuyển Hồ miễn phí sức lao động. Cổ Thông cầm hợp đồng phải mái nhàn nhã địa về nhà, tâm tình thật tốt địa phương. Đinh Linh Linh, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. "Lão bản, đã xảy ra chuyện, điện thoại vừa mới truyền được." Đầu bên kia điện thoại truyền đến cổ nam nam vội vàng thanh âm. Cổ Thông Kỳ qué nói nam nam làm sao vậy? Công ty của chúng ta chiêu tạc rồi, chúng ta máy tính bị trộm rồi. Cổ Thông ngẩn người, công ty chiêu tạc. Lúc này hẳn là giờ làm việc, như thế nào hội chiêu tạc, cửa ra vào còn có giám sát và điều khiển, tại sao không có nghe nhị hóa báo cáo việc này? Nhị hóa, công ty của chúng ta chiêu tạc rồi, tình huống như thế nào? Cổ Thông linh hồn câu thông nhị hóa nói, "Lão bản Ngươi nói cái kia hai cái ngu xuẩn tặc, Nhị Hóa khinh thường nói. Ngươi biết, cũng không nói, Cổ Thông bất mãn mà nói: "Lão bản, ngươi không là có chuyện, chờ ngươi về nhà lại với ngươi ký càng báo cáo." Nhị Hóa cười ha hả mà nói. Cổ Thông về đến nhà, nghe theo Nhị Hóa báo cáo, cái này tác hiệu xuất phi thường cao, đã thăm dò công ty tình huống, cũng chỉ có Cổ Nam Nam một người tại, quá thuận tiện gây án. Bọn hắn cách gan mặc trở thành sát thủy tinh nhân viên, thừa dịp Cổ Nam Nam thượng bảo vệ sinh vài phút, Theo phòng khách sân thượng đi vào phòng ở trong, ôm đi hai cái thùng máy, nhanh chóng lui lại, trước trước sau sau không đến 1 phút đồng hồ, tổ chức nghiêm mật. Nghị hóa mạng lưới công ty, lớn nhất giá trị tựu là nghị hóa, tiếp theo là cái kia bóng rổ lớn nhỏ siêu cấp server. Kẻ trộm căn bản không biết, cái kia đặt ở cổ thông trên bàn công tác, như là mô hình địa cầu kỳ quái thứ đồ vật, hữu là siêu cấp server, treo chống nghị hóa trang web chính thức vận hành. Nghị hóa trong nghiên cứu tâm gian phòng, kẻ trộm cũng tiến vào, nhìn thoáng qua loạn thất bát tao linh kiện Nửa bước cũng không có bước vào, những vật này đều là nhị hóa bỏ qua không cần. Kẻ trộm trộm đi hai cái máy tính máy chủ, cũng mở không ra, bên trong hệ thống đã sớm bị nhị hóa thay thế thái cực hệ thống, đã trở thành toàn bộ trí tuệ nhân tạo hệ thống, không phải người sử dụng căn bản mở không ra. Nhị hóa, đến cùng là người nào gây nên? Cổ thông lạnh lùng thốt. Mặc dù chỉ là tổn thất hai cái máy tính máy chủ, đối với nhị hóa mạng lưới công ty mà nói, là một loại khiêu khích, cướp lấy cổ thông tài phú khiêu khích. Lão bản, kẻ trộm chỉ là đã bị hủy thác, chính thức phía sau màn độc thủ còn phải đợi một thời gian ngắn, Nghị Hóa đồng dạng là lạnh lùng tốt, rõ ràng có người bắt tay vươn hướng Nghị Hóa mạng lưới công ty, bất kể là ai, phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thiếu phụ Từ Tích duyên đã ở bắt tay vào làm tiến hành, Nghị Hóa mạng lưới công ty theo SZ chuyển di thủ tục. Cố Thông lại một lần nữa gọi điện thoại cho Cổ Nam Nam. "Này, lão bản." Cổ Nam Nam tiếp thông điện thoại kinh hỉ mà nói. "Nam Nam, mang theo siêu cấp xe vở đến chỗ của ta, SZ không cần phải chờ đợi. "Tốt lắm bản." Cổ Nam Nam kinh hỉ vô cùng mà nói, nàng đã sớm nghĩ đến Hồ Lô thôn. Trong đêm, Cổ Thông rốt cục đã nhận được nhị hóa báo cáo. "Lão bản, tìm được phía sau màn hát thủ, là Châu Âu một cái mạng lưới bình đẳng công ty làm, hai cái máy tính máy chủ đã bị vận chuyển xuất ngoại, đã đến HK." Nhị hóa báo cáo nói. "Rất tốt, nhị hóa không cần ta nói, biết phải làm sao a." Cổ Thông lạnh lùng tốt. "Ừ. Giám đánh nghị ra thứ đồ vật chú ý, một cái giá lớn là thê thảm đau đớn điệu, nhị hóa tràn đầy khinh thường lạnh như băng ngữ khí nói. Châu Âu, hữu cỡ quốc thủ đô, Iron Sunder mạng lưới công ty, công ty tài khoản thưởng tiền không hiểu thấu thiếu đất rồi, còn sót lại một phần bằng anh, phòng máy đột nhiên cháy, tạo thành mạng lưới tê liệt. Công ty cơ mật văn bản tài liệu, cùng với nguyên một đám rèm pha, xuất hiện tại Âu Mỹ tất cả đại trên internet. Iron Sunder mạng lưới công ty, vì trộm cắp hai cái máy tính máy chủ Tan thành mây khói trở thành lịch sử, đã chọc phải cổ thông, nhị hóa, nhị hóa tuyệt đối không để cho địch nhân phản công cơ hội, triệt để cạo chết địch nhân. Ngay hôm sau, cổ thông đi tới cửa thôn, chuẩn bị tiến về trước thành phố ở bên trong, Từ Tích Duyên sắp đến Vệ Đốc Y thành phố S, với tư cách nhị hóa mạng lưới lao bản của công ty, phải cùng Từ Tích Duyên cùng một chỗ tiến hành rời thủ tục. Cổ thông, ngoại trừ tiến hành nhị hóa mạng lưới công ty rời công ty, chuẩn bị lại đăng ký một cái công ty, long truyền hoàn cảnh thống trị công ty đăng ký tại chính 1000 vạn. Những ngày này, nhị hóa hai chữ này truyền bá đến rất nhiều người lỗ tai ở trong, càng ngày càng nhiều người đã biết nhị hóa tồn tại, đặc biệt là nhị hóa ưu hóa sộp tổ giờ, nhị hóa phiên dịch, công năng cường hãn, hiệu quả rõ ràng, đạt được đại chúng yêu thích. Nhị hóa ưu hóa sộp tổ giờ đau loạt lượng đột phá 300 vạn, nhị hóa phiên dịch sộp tổ giờ, đau loạt lượng đạt đến 100 vạn, bởi vì nhị hóa phiên dịch sộp tổ giờ, có thể miễn phí đau loạt, đau loạt lượng tiếp tục tăng vọt. Chương 26 trường cấp 2 đồng học. Nghị hóa phiên dịch sổ tổ rơ người sử dụng trả tiền đột phá 10 vạn đặc người, một loại ngôn ngữ cần 10 khối tiền, nhiều mua sắm mấy lần, cần phí tổn cũng tụ càng nhiều. Nông thôn xe buýt, thể tích nhỏ, đón khách lượng nhiều, trở thành nông thôn con đường chủ yếu phương tiện giao thông, cổ thông lên xe, đã không có chỗ ngồi, quá tải, trước mắt hay là nông thôn xe buýt một đại lạc xác. Cổ thông. Đột nhiên một cái thanh thủy hêm hai thanh âm tại vang lên bên hai. Cổ thông nghe vậy, cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Lại nghĩ không, già, nhất định là người quen, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, một gã tóc dài xõa bay, thanh tĩnh sáng ngời hai cái đồng tử mỉm cười điệu nhìn mình chằm chằm, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút địa rung động, trắng non không tí vết làn da lộ ra nhàn nhạt hứng phấn. Cổ Thông sững sốt vài giây, trong đầu mới hiện ra tên của nàng nô tiểu Cẩm. Nô tiểu Cẩm, là cổ thông trường cấp 2 đồng học, khi đó nô tiểu Cẩm vẫn là cùng Bạch Lộ Thiến ngồi cùng bàn, cùng hắn trong trí nhớ nô tiểu Cẩm kém nhau quá lớn. Trường cấp 2 thời điểm nô tiểu cầm, dáng người so sánh béo, cái kêu béo đô đô khuôn mặt, đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, tăng thêm tương đối nhiều thành xuân đầu, đến nay cổ thông còn nhớ rõ. Trong trí nhớ thân ảnh, cùng trước mắt thân ảnh, chậm dãi cổ thông trong đầu trọng điệp mà bắt đầu, đều nói nữ 18 đại biến, quả nhiên không có sai, tại nô tiểu cầm trên người rơi tới tận cùng địa thể hiện ra. Tới, làm tại đây, nô tiểu cầm xê dịch vị trí. Cổ thông cười cười, lắc lắc nói được rồi. Ngang lam chính là nông thôn xe buýt một mình tòa, so sánh hẹp, một người làm vừa mới tốt, hai cái người trưởng thành làm, hai người phải chăm chú địa lách vào cùng một chỗ, hơn nơi chỉ có thể làm một nửa bằng ông. Lô tiểu cầm thật là đúng dịp, chúng ta đại khái 10 năm không gặp a. Cổ Thông mỉm cười mà nói, "Cứ nông thôn xe buýt đặc biệt là không có chỗ ngồi, là phi thường mệt mỏi sự tỉnh, nông thôn con đường có thể nói là đường núi 10 tầng ngoặt, chuyển biến biên độ phi thường đại, như là nhảy dây đồng dạng." Lệnh Cổ Thông phiền muộn vô cùng. Đồng phải trường cấp 2 Đồng Học Tâm Tình thật tốt, phiền muộn tâm tình biến mất không còn một mảnh. Đúng vậy a. Suốt 10 năm, tại sao không có nhìn thấy Lộ Thiến? Nô Tiểu Cẩm hiếu kỳ dò hỏi. Trong vòng 10 năm, Nô Tiểu Cẩm xa xa địa bái kiến Cổ Thông cùng Bành Lộ Thiến rất nhiều lần, chỉ có điều Cổ Thông không có phát hiện nàng, nhìn thấy Bành Lộ Thiến cùng với Cổ Thông, nhớ tới chuyện lúc ban đầu, bỏ cuộc tiến lên chào hỏi. 10 năm trước kia, Cổ Thông, Bành Lộ Thiến cùng Nô Tiểu Cẩm, còn có một đoạn cố sự chỉ có Bành Lộ Thiến cùng Ngô Tiểu Cầm trong lòng hai người minh bạch. Năm đó, nhưng thật ra là Ngô Tiểu Cầm đuổi ngược cổ thông, sợ hãi cự tuyệt, lại để cho Bành Lộ Thiến thay chuyển giao, bởi vì Bành Lộ Thiến cũng đúng cổ thông có hảo cảm, Bành Lộ Thiến dùng hơi có chút điểm thủ đoạn, đem thư tình cuối cùng một đoạn xé rách rồi, tăng thêm tên của mình. Nếu như cổ thông tìm đọc Bành Lộ Thiến chi nhớ, tuyệt đối có thể phát hiện cái này năm đó bí mật, chỉ tiếc cổ thông chẳng muốn xem xét phản bội người một nhà chi nhớ xem xét bài lộ thiên trí nhớ, tất nhiên chứng kiến bài lộ thiên trong trí nhớ cùng hắn người khó coi hình ảnh. Chia tay rồi, Cổ Thông mỉm cười mà nói. Ngô Tiểu Cầm ngây ngẩn cả người, chia tay hả? Lễ mừng năm mới thời điểm, nàng vụng trộm địa xem qua hai người, lúc này mới mấy tháng, bọn hắn chia tay hả? Chàng trai nhường một chút, "Bác gái ta muốn xuống xe, mang theo hai tay túi xách bác gái." Tỉnh lại ngây người Ngô Tiểu Cầm. "Tốt, bác gái." Cổ Thông như người, thân thể cùng Ngô Tiểu Cầm đụng phải cùng một chỗ. Nô Tiểu Cẩm tim đập đột nhiên nhanh hơn, suốt 10 năm rồi, lại một lần nữa va chạm vào cổ thông, rồi, vì che giấu chính mình kích động biểu lộ, mỉm cười mà nói cổ thông, "Bây giờ không phải là lễ mừng năm mới, ngươi như thế nào về nhà?" "Về nhà gây dựng sự nghiệp." Cổ thông nói. Nô Tiểu Cẩm lại một lần ngây ngẩn cả người về nhà gây dựng sự nghiệp. Hiện tại người trẻ tuổi đều là hướng nội thành chạy, ai còn hội phản hương gây dựng sự nghiệp? Nô Tiểu Cẩm nhìn cổ thông vài giây, cho là hắn là bị cảm tình bị thương. Chán ghét thành phố lớn sinh hoạt. Hai người môi nói một cái chủ đề, luôn muốn kẻ ngắt trong chốc lát, không biết nói cái gì đó. Đặc biệt là ngô tiểu cầm có vô số muốn nói với cổ thông, lại không biết từ đâu nói lên. Ngô tiểu cầm, ngươi hiện đang làm gì đấy? Tại thành phố ở bên trong đài truyền hình công tác, ngô tiểu cầm nhìn thoáng qua cổ thông nói. Chàng trai, ngươi nhất định rất ít về nhà, rất ít xem TVA. Ngay cả chúng ta vê đút y thành phố S đệ nhất mỹ nữ MC, người chủ trì cũng không biết. Thật coi ngươi hay là bạn học của nàng? Bên người một vị đứng đấy ái gi khinh bỉ nhìn nhìn Cổ Thông, khinh thường nói. Cổ Thông lúc này mới nhớ tới, năm đó Ngô Tiểu Cầm đã từng nói qua giấc mộng của nàng, trở thành một ga MC hoặc là người chủ trì, nàng ánh mắt chính mình ngậm từng rồi. Ngô Tiểu Cầm, 2 tháng trước, chính thức trở thành V-đốt IS đài truyền hình MC, sự xuất hiện của nàng lập tức đã trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, V-đốt IS đài truyền hình thu xem tỷ lệ lập tức tăng lên. Cái kia Bình thường ở nhà trên cơ bản không xem TV, Cổ Thông địa gái gãi đầu lúng túng nói. Nô Tiểu Cầm nhìn thấy Cổ Thông lúc này biểu lộ, phát ra từ nội tâm cười cười, nàng đặc biệt ưa thích Cổ Thông lúc này biểu lộ, như vậy đáng yêu. "Phốc thử, Cổ Thông, ta mới phát thanh 2 tháng, ngươi chưa thấy qua rất bình thường." Nô Tiểu Cầm Phốc thử cười cười nói. "Nông thôn xe bus, bất tri bất giác điệu đã đến nội thành, còn cần đến sân bay, mới vừa gia nhập nội thành, Cổ Thông đã đi xuống xe rồi, cần thuê một chiếc xe." Tiểu Cầm hồi trở lại thân rồi, mọi người đi ra, ngươi bây giờ bộ dạng, không biết bao nhiêu con người làm ra này tan nát cõi lòng." Nô Tiểu Cầm vang lên bên tai một thanh âm. Hồi trở lại thân Nô Tiểu Cầm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hồng đại đến cổ. Đột nhiên, Nô Tiểu Cầm sắc mặt biến đổi, vừa mới quên chán ghét cổ thông phương thức liên lạc. "Senpai, cổ thông rốt cục chứng kiến thiếu phụ tự tích duyên đi ra, bên người còn đi theo tiểu bất điểm Dương Hi Hi." Thúc thúc, Dương Hi Hi nhìn thấy cổ thông, ném đi sinh sản Dương hành lý hưng phấn mà sôi nổi chạy tới, trong miệng cao hứng địa hô to. Tích Duyên tỷ, hoang nên đi vào Velus ES, Cổ Thông ôm Dương hi hi, tiến lên phía trước nói. "Lão bản, phiền toái ngươi tới tiếp ta." Từ Tích Duyên cười hì hì nhìn xem Cổ Thông, lôi kéo một lớn một nhỏ dương hành lý đã đi tới. Cổ Thông mở ra, lái một chiếc cũ Natau đi chạy nhanh cách sân bay, trên đường đi từ Tích Duyên cho Cổ Thông báo cáo nhị hóa mạng lưới công ty chuyện gì rất nhiều chú ý sự tình. Velus ES bên này Tích Duyên luật sư sự vụ sở đã cầu thông thúc thúc, chúng ta đã đến, Dương Hi Hi nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, ngoại trừ xanh hoa mang, tiểu là rất nhanh xuyên thẳng qua mà qua cố xe. Cổ Thông nhìn thấy dầu bệ ngoài thấy đáy rồi, im lặng mà nói không phải nói gần kề một chút rò dầu sao. Cổ Thông taxi thời điểm, đối phương nói cho hắn biết, chiếc xe này tiểu một chút như vậy điểm rò dầu, đến sân bay trên đường, Cổ Thông đã đem dầu tằn mát. Chiếc xe này thuê một ngày có thể không rẻ, tròn vẹn 1000 khối tiền, không bao dầu phí. Lão bản, ngươi nên mua xe rồi. Từ Tích duyên cười cười nói, Cổ Thông nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, là nên cho Nghị Hóa Mạng Lưới công ty mua xe rồi, công ty tài khoản hơn mấy ngàn vạn nhân dân tệ, mua mấy chiếc xe chút lòng thành. Cổ xe thả neo rồi, trở về không được, Cổ Thông bất đắc dĩ địa liên hệ rồi taxi người của công ty, bị bọn hắn vung hô chết rồi, taxi công ty biết đạo chính mình đối lý, vội vàng phái xe tới tiếp Cổ Thông. Chương 27: Gặp lại. Một ngày sau đó, Nghị Hóa Mạng Lưới công ty chuyển di thủ tục rốt cục tiến hành tốt rồi. Về đối y thành phố S đối với nghị hóa mạng lưới công ty, tại hợp lý hợp pháp trong phạm vi, một đường bật đèn xanh. Gần kê đăng ký 20 vạn, cũng đã thu nhập mấy ngàn vạn công ty, chủ động đưa tới cửa, nhạc hư mất có quan hệ ngành nhân viên công tác. Chính phủ nhân viên công tác nhiệt tình mà nói cổ tiên sinh, vừa mới nghe nói ngài còn muốn đăng ký mới đích công ty. Ừ, cổ thông cầm mới đích buôn bán giấy phép nhẹ gật đầu. Nguyên lai like SZ buôn bán giấy phép, một lần nữa thay đổi một trường biến thành Vệ đô ý thành phố S mở đầu nhị hóa mạng lưới công ty. Ngài muốn đăng ký cái gì mới công ty? Nhân viên công tác dò hỏi. Hoàn cảnh thống trị công ty, cổ thông mỉm cười mà nói, đối phương nhiệt tình điệu nói ra, có người của chính phủ trợ giúp, tin tưởng khả dĩ rất nhanh đăng ký tốt. Vệ đô ý thành phố S, chuyên môn hoàn cảnh thống trị công ty, trước mắt còn không có có một nhà tư nhân, chính phủ đối với hoàn cảnh thống trị công ty đến đô thị thương đại, cho chỗ tốt nhiều hơn nữa, cũng không có tư nhân nguyện ý làm. Hoàn cảnh thống trị tựu là không đáy, trên cơ bản không có lợi nhuận. Hoàn cảnh thống trị. Cổ tiên sinh, việc này giao cho ta, cam đoan ba, cam đoan một ngày cho ngài ok, chính phủ nhân viên công tác vương tốt khôn kích động đấy, gắt gao nắm, cổ thông tay nói. Trong tay hắn sinh ra đời tư nhân hoàn cảnh thống trị công ty, không chỉ có có lợi cho hoàn cảnh cải thiện, còn có lợi cho hắn bản thân, đây chính là hắn chiến tích, đệ nhất gia tư nhân hoàn cảnh thống trị công ty, đem trong tay hắn sinh ra đời nhị hóa mạng lưới công ty chuyện di hoàn tất, mới đích công ty lại có người hỗ trợ đăng ký, nhàn rỗi vô sự cổ thông, hành tẩu tại Vệ đô ES trên đường cái, bên người theo sau từ tích duyên, Dương Hihi, cổ năm năm. Đại học 4 năm, công tác 2 năm, suốt hơn 6 năm, cổ thông không có như vậy nhàn nhã địa đi dạo rồi, 6 năm đến, Vệ đô y thành phố ES cải biến, quá lớn, nguyên lai like hơi có vẻ cũ nát, vô cùng bẩn đường đi, biến mất không còn một mảnh. Trên đường phố xinh đẹp xanh hóa mang, cùng với ăn mặc thời thượng người đi đường, đều là bày ra nội thành 6 năm đến cao tốc phát triển, cùng văn minh kiến thiết. "Lão bản, công ty của chúng ta có phải hay không nên mua xe rồi?" Đi ngang qua một nhà ô tô siêu thị thời điểm, Cổ Nam Nam dừng bước lại hướng phía cổ thông hỏi thăm mà nói. Tại SZ thời điểm, nhị hóa mạng lưới công ty thay đi bộ cố xe, là cổ Nam Nam xe của mình, tại đây cũng không có. Không, có xe của mình chiếc, quá bất tiện. "Ừ." Cổ thông nhẹ gật đầu. Mấy người đi vào ô tô siêu thị Nhìn thấy nhiều loại nhãn hiệu ô tô hiện ra tại trước mắt, cổ thông chứng kiến một ít yêu thích ô tô nhãn hiệu, xem tình huống, không cần đi 4S cửa hàng. Vừa vừa đi vào ô tô bên trong siêu thị, bên hai truyền đến kịch liệt cái lộn thanh âm, thanh âm này phi thường quen tai, là Ngô Tiểu Cẩm thanh âm, cổ thông nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, quả nhiên thấy Ngô Tiểu Cẩm đang cùng mấy người cãi lộn. Các ngươi như thế nào không nói đạo lý, chiếc xe này rõ ràng là ta vừa ý, vì cái gì bán cho người khác rồi? Ngô Tiểu Cầm hào khí địa hướng phía một gã dáng người có lỗi có lõm nhân viên cửa hàng nói: "Tiểu Cầm tỷ, không có ý tứ, là ta công tác không có làm tốt, cái khắc dáng người hơi mập, thấp hơn nhân viên cửa hàng hướng phía Ngô Tiểu Cầm xin lỗi nói. "Lộ lộ, chuyện không liên quan đến ngươi tỉnh. Thôi đi ba ơi, mua không nổi cũng đừng tiến chúng ta ô tô siêu thị, người ta là giao toàn bộ khoản, ngươi giao cái tiền đặt cọc, trong mua trả góp." Tên kia dáng người có lỗi có lõm nhân viên cửa hàng khinh thường nhìn xem Ngô Tiểu Cầm. Tiểu Cẩm, ta ngày hôm qua đề nghị như thế nào đây? Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, không chỉ có chiếc xe này tặng cho ngươi, ta lại tặng cho ngươi một phòng nhỏ, mỗi tháng cho ngươi thêm 1 vạn tiền tiêu vặt. Một gã áo mũ chỉnh tề, mập mạp trung niên nhân nam tử, song Ngô Tham Lam điệu chậm chậm vào Ngô Tiểu Cẩm, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, cùng hết thảy đều tại trong khống chế đắc ý biểu lộ nói. Ngô Tiểu Cẩm rất bất đắc dĩ, ngày hôm qua đến ô tô siêu thị trông xe, đụng phải người này trung niên nam tử, trung niên nam tử một mắt nhận ra nàng. Đối với nàng quấn quýt trả lấy, ngày hôm qua cùng nhân viên cửa hàng đã nói, hôm nay giao hết tiền đặt cọc, trong mua trả góp, để xe, kết quả trung niên nam tử chạy đến lẩm dối. Cổ Thông bước nhanh hướng phía bên này đã đi tới, nghe được trung niên nam tử sắc mặt lập tức nổi giận, hắn ghét nhất những. Này có một ít tiền dơ bẩn, một bộ chính mình là Thiên Vương lão tử thần thái, bốn phía trêu hoa gẻ nguyệt, phá hư người khác gia đình người. Tạ Tiên Sinh, ta đã có bạn trai, người đã có lao bà rồi. Ta không có khả năng làm bạn gái của ngươi, cầu ngươi đừng tại trên người của ta lãng phí thời gian." Lô Tiểu Cầm nhìn hằm hằm lấy trung niên nam tử, lớn tiếng mà nói. Loại chuyện này, Lô Tiểu Cầm đã đụng phải rất nhiều lần rồi, đó cũng là ở trường học, cùng thượng một phần chỗ làm việc, nơi này chính là quán quán, còn là lần đầu tiên đụng phải. "Tiểu Cầm, đừng gạt ta rồi, ngươi căn bản không có bạn trai, ta đều điều tra rõ ràng, ngươi Diên Tâm, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta lập tức cùng trong nhà thiếu phụ luống tuổi có chồng ly hôn." Trung niên nam tử tham lam điệu chầm chậm vào Ngô Tiểu Cầm, bên miệng nước miếng chảy ra cũng không biết, hận không thể lập tức phóng tới Ngô Tiểu Cầm. Ai nói nhà của ta Cầm Cầm không có có bạn trai, Cầm Cầm ta đã tới chậm, cho ngươi chịu ủy khuất." Cổ Thông nói xong rất nhanh đi vào Ngô Tiểu Cầm bên người, không đợi nàng kịp phản ứng, đã bị Cổ Thông ôm vào vai. Ngô Tiểu Cầm ngạc nhiên điệu chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện Cổ Thông, lực chú ý của nàng đều bị nhân viên cửa hàng cùng trung niên nam tử cho hấp dẫn, Cổ Thông sắp đi đến bên người nàng rồi vẫn không có phát hiện. Mềm mại ôm ấp Hoài Bão, trước nay chưa có ôn hòa cùng an toàn, cái này vốn khả năng thuộc về ngực của nàng, 10 năm rồi, rốt cục thực hiện bị hắn lâu trong ngực cảm giác. Ngô Tiểu Cầm ngơ ngác si ngốc điệu chầm chậm vào cổ thông, trong con mắt để lộ ra đều là mê say. Tạ Lực Đỉnh nổi giận, Ngô Tiểu Cầm thế nhưng mà hắn hữu, chân thật người, có thể so sánh trên TV đẹp mắt vô số lần, nhìn thấy đầu tiên, Tạ Lực Đỉnh mê luyến lên Ngô Tiểu Cầm. Cổ thông mê hoạch Lô Tiểu Cẩm cả người nương đến trong lòng ngực của mình, mềm nhũn thân thể, không có phát lực um, nàng không phải sủi lơ trên mặt đất không thể, nhìn về phía ánh mắt của mình đặc biệt không giống với. Ở đâu tiểu tử, nhanh lên buông ra tiểu Cẩm, tạ lực đĩnh mập mạp ngón tay lấy cổ thông, mạo hiểm hừng hực lửa giận ánh mắt gần kề chầm chậm vào cổ thông, hổn hển mà nói. Là ngươi cái này theo lò sát sinh chạy đến yêu mập, đánh ta ra Cẩm Cẩm chú ý, hạng ngươi lập tức theo trước mắt ta biến mất, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cổ Thông bỏ qua hỗn hển trung niên nam tử, nhếch miệng khinh thường nói: "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tạ Lực Đỉnh nộ tới cực điểm, nâng lên mập mạp nắm đấm, hướng phía Cổ Thông khuôn mặt hung dữ địa vung đi qua. Cổ Thông dễ dàng địa bắt được Tạ Lực Đỉnh mập mạp cánh tay, cổ ra đoán thể pháp tuy nhiên rất ít luyện, đối phó thân thể lấy hết trung niên nam tử, còn là phi thường nhẹ nhõm. "Ngươi?" Tạ Lực Đỉnh cảm giác cánh tay của mình bị sắt thép kẹp lấy, rút vài cái rút, sừng sốt vẫn không lúc ních. "Ngươi cái gì ngươi, lập tức cút cho ta!" Cổ Thông ném ra tạ lực đĩnh mập mạp thân thể, suýt nữa té ngã trên đất. Tạ lực đĩnh ổn định thân thể, chỉ vào Cổ Thông hùng dữ, oán độc ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông nói: "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." "Tiểu tử, ngươi xong đời, rõ ràng đắc tội tạ tổng, nhưng hắn là vé đút y thành phố S nổi danh sự nghiệp ra, tài sản quá ư, đắc tội tạ tổng, ngươi nhất định tìm không thấy lối ra vé đút y thành phố S." Ráng người có lỗi có lõm nhân viên cửa hàng nhìn có chút hạ hệ địa hướng phía Cổ Thông nói. Chương 28 tức điên. Tài sản quá ức. Tìm không thấy lối ra về đô ý thành phố S Khu. Tiểu thư, hiện tại thế nhưng mà pháp trị xã hội. Cổ Thông nét miệng nói, đặc biệt là tiểu thư hai chữ thời điểm, tăng thêm ngữ khí. Tài sản quá ức, Cổ Thông tràn đầy khinh thường, Nghị Hóa, theo trộm lấy Nghị Hóa mạng lưới công ty máy tính máy chủ phía sau màn độc thủ, chọn vẹn làm ra 19 ức bảng anh tài chính. Nghị Hóa bắt đi phía sau màn độc thủ công ty tài khoản 99% tiền. Bạo lộ phía sau màn độc thủ công ty Jefa, lợi dụng những số tiền này, trận đánh phía sau màn độc thủ công ty cổ phiếu, ép khô phía sau màn độc thủ công ty thị trường chứng khoán thượng sở hữu tất cả tiền tài. Những số tiền này, trải qua nhỉ hóa quấn địa cầu vài vòng, đã hợp pháp hợp lý điệu tiến nhập cổ thông hải ngoại tài khoản ở trong, tròn vẹn 19 ức 5000 vạn bằng anh, đổi thành ví nhân dân tệ, tương đương với nhân dân tệ 17 tỷ. Ngươi nói ai là tiểu thư? Hoàng Lệ Lệ nhìn hằm hằm lấy cổ thông, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Ai thừa nhận người đó là rồi, cổ thông xem thường mà nói. Ngươi, ngươi, hoàng lệ lệ chỉ vào cổ thông, nộ cực điểm, nói không ra lời. Lão bản, ngươi quá tuyệt vời, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thúc thúc, ngươi giỏi quá. Cổ nam nam, từ tích duyên, dương hi hi, đã đi tới, lớn tiếng điệu tán thưởng. Nô tiểu cầm, ngươi không sao chớ. Cổ thông hướng phía trong ngực nô tiểu cầm nói, nhà đầu kia còn mềm nhũng rửa vào tại trên người của mình, nếu như hắn bung tay lập tức điên ngã xuống đất. Ngô Tiểu Cầm ba chữ tỉnh lại trong chằm mê nàng, phục hồi tinh thần lại Ngô Tiểu Cầm, đứng thẳng thân thể, không có ý tứ nhìn nhìn Cổ Thông. Cổ Thông nghi hoặc điệu nhìn xem Ngô Tiểu Cầm, nét mặt của nàng có chút kỳ quái. "Không có việc gì, không có việc gì." Ngô Tiểu Cầm nói xong, nội tâm của nàng thất lạc vô cùng, nếu như hết thảy đều thật sự, thật là tốt biết bao. Ngô Tiểu Cầm bình phục một chút cảm xúc, nhìn nhìn Cổ Thông, lại nhìn một chút Cổ Thông bên người cổ nam nam, từ tích duyên cùng với Dương Hi Hi, đặc biệt là từ tích duyên, dáng vẻ thư tha mềm mại thân thể, để lộ ra thành thuộc nữ nhân Ôn Như. Nàng cùng Cổ Thông đi cùng một chỗ, là cổ thông người nào? Chẳng lẽ nàng là cổ thông mới đích bạn gái, nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Cẩm càng thêm điệu thất lạc. Cổ Thông cũng không biết Ngô Tiểu Cẩm trong đầu, loạn thất bát tao nghị cách, hướng phía nàng nói Ngô Tiểu Cẩm, chiếc xe này đã bị mua đi rồi, ngươi còn vừa ý xe gì? Cổ Thông, ngươi có thể hay không bảo ta Tiểu Cẩm, hoặc là Cẩm Cẩm? Ngô Tiểu Cầm qua sa lạn, Ngô Tiểu Cầm đỏ mặt, túi đầu nói, con mắt không dám nhìn hướng Cổ Thông. Cổ Thông sững sốt vài giây, kết hợp Ngô Tiểu Cầm đủ loại biểu hiện, với tư cách người từng trải Cổ Thông, rốt cục minh bạch Ngô Tiểu Cầm đối với chính mình có ý tứ. Trước đây xuất hiện Bạch Lộ Thiến phản bội, đối với cảm tình, hắn đã không tin rồi, cái gì tình yêu đều là trò má, hắn tại SZ lúc chia tay, đã nghĩ kỹ. Tương lai phụ thân cùng mẹ thúc chính mình, hắn tìm thuận mắt mỹ nữ, ký sinh nàng về sau làm cho nàng cho mình nối dõi tông đường là được, tình yêu thứ này, hắn đã không hề hi vọng xa vời. Cổ Thông trong nội tâm cười khổ nhìn Lô Tiểu Cầm vài giây, mỉm cười mà nói ta đây bảo ngươi tiểu Cầm. Tiểu Cầm cùng Cầm Cầm, Cầm Cầm quá mức thân thiết. Lô Tiểu Cầm nghe được tiểu Cầm hai chữ, thất lạc nhìn xem Cổ Thông, thu hồi thất lạc nội tâm, lệnh Cổ Thông gọi nàng tiểu Cầm đã là phi thường đại tiến bộ. Cổ Thông, ngươi cũng là đến mua xe? Lô Tiểu Cầm tò mò dò hỏi. Ừ, công ty mới từ SZ rời tới cần muốn mua mấy chiếc xe, cổ thông cười nói, dù sao cũng không có cái gì tốt dầu diễm, sớm muộn gì Ngô Tiểu Cầm đều sẽ biết, dứt khoát sớm làm cho nàng biết nói. Ngô Tiểu Cầm ngẩn người, lần trước gặp mặt nói về nhà gây dựng sự nghiệp, hắn rõ ràng đã là lão bản rồi, còn mua sắm mấy chiếc xe, 2 tháng trước, theo nàng tìm hiểu hiểu rõ trong tin tức, thằng này tại SZ cùng Bành Lộ Thiến qua không thế nào tốt. Ngắn ngủn 2 tháng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cùng Bành Lộ Thiến chia tay rồi, hắn cũng trở thành lão bản rồi. Chẳng lẽ thằng này phát đạt từ bỏ bánh lộ thiên? Nếu như mình ngày nào đó cùng với Cổ Thông, dù cho bị ném bỏ rồi, nàng cũng cam tâm tình nguyện, ít nhất đã từng có được qua. Thằng này đem công ty rời đến trở về, cái kia nói rõ một việc, nàng cùng Cổ Thông gặp mặt cơ hội đem ra tăng thật lớn, nghĩ tới đây, Lô Tiểu Cẩm trong nội tâm trong bùng nở hoa, nàng nào biết đâu rằng, Cổ Thông rời công ty địa chỉ, cũng không tại nội thành ở trong. Thông ca ca, ngươi công ty rất lớn, cần muốn mua mấy chiếc xe Nô Tiểu Cẩm phảng phất hóa thành tiểu tinh linh, vây quanh cổ thông thanh thủy mà nói. Nô Tiểu Cẩm tách gọi, đột nhiên thay đổi, cổ thông ngơ ngác nhìn nhìn nàng nói tiểu Cẩm, giống như ngươi còn lớn hơn ta vài ngày, như thế nào bảo ta ca rồi. Ta cam tâm tình nguyện, không được sao? Nô Tiểu Cẩm trong nội tâm vui thích, thằng này rõ ràng còn nhớ rõ sinh nhật của mình. Đi, đi, cổ thông cười khổ nói. Cổ thông minh bạch Nô Tiểu Cẩm tâm ý, bị tổn thương qua người, rất khó lại rộng mở tình yêu nội tâm. Hừ tiểu Ngư như vậy cũng khai mở công ty, cũng mua xe, muốn tại nữ hải tử trước mặt nưu cũng phải tìm tốt lý do. Cái lúc này không hải hòa vang lên. Hoàng Lệ Lệ rốt cục bắt được cơ hội, cổ thông toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng vỉa hè hàng, tổng giá trị cộng lại cũng tiểu hơn 100, vừa mới cái kia tạ tổng, tùy tiện một bộ y phục đều là mấy ngàn, đồng hồ càng là toàn cầu bạn số lượng có hạn, giá trị hơn 10 vạn nhân dân tệ. Ngươi gọi Lộ Lộ đúng không? Cổ thông bỏ qua Hoàng Lệ Lệ trưng việt một danh khách nhân viên cửa hàng nói. "Ừ, ừ, tiên sinh ngài cần muốn mua cái gì nhãn hiệu xe?" Lộ lộ con mắt sáng ngời, nhiệt tình mà nói, thật vất vả đã có một đơn, thúc giục, vừa mới cái này tiên sinh thế nhưng mà nói, muốn mua mấy chiếc. "Ta đã nói với ngươi pháp, ngươi không nghe thấy sao?" Hoàng Lệ Lệ tức điên rồi, đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, những cái kia cùng điệu tí tí, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, lập tức có một đống lớn tiến lên, hôm nay nàng bị cùng điệu tí tí bỏ qua. Cả giận nói cực điểm, không thể nhịn được nữa Hoàng Lệ Lệ muốn tiến lên chụp vào cổ thông, từ tích duyên chắn trước người của nàng, một trương danh thiếp nhét vào cái con kia chụp vào cổ thông tay, thần sắc nghiêm túc mà nói tiểu thư, ngôn ngữ của ngươi đã đối với lão bản của ta tạo thành vũ nhục, tạo thành lão bản của ta trên tinh thần đã bị thật lớn bị thương, đây là ta danh thiếp, ngươi tiểu đợi đến bị khởi tố a. Hoàng Lệ Lệ xem đưa tới tay danh thiếp, ngẩn người, lại là cái luật sư, nàng đã từng ngôn ngữ vũ nhục luật sư, nếm qua luật sư thiệt rồi. Nhìn thấy luật sư, nàng tim đập đột nhiên gia tốc. Sản phẩm trong nước hàng loạt đều được, Cổ Thông cười cười nói. Tại lộ lộ nhân viên cửa hàng dưới sự dẫn dắt, Cổ Thông tuyển 3 chiếc xe, một chiếc Đông Phong Ngự Phong S16, Đông Phong Ngự Phong Linh Tôn bản xe khách, chật chế cấp SUV cấp 0H6 cũ vẻ hồng nhãn hiệu bản, vẹn vẹn Đông Phong Ngự Phong S16 có hàng hiện có, tổng giá trị cũng tiểu hơn 10 vạn. Tiểu Cầm, công ty của ta cố xe đã chọn xong rồi, ngươi vừa ý cái đó chết rồi. Thông Kaka, ta không mua. Không có tiền." Nô Tiểu Cầm cười cười nói. Cổ Thông vừa mới nhìn thấy ánh mắt của nàng Lưu Lyên không rời điệu nhìn xem mấy chiếc xe, cái kia mấy chiếc xe giá cả theo hơn 10 vạn đến năm mươi mấy vạn không đều, cười cười nói vừa ý cái đó chiếc, "Ta tiễn đưa ngươi." Chương 29: Bị theo dõi. Cổ Thông nói xong câu đó, lập tức đã hối hận, Nô Tiểu Cầm đã lâm vào, tiễn đưa nàng xe, lệnh nàng lâm vào càng sâu, đây không phải chậm trễ nàng sao? Nô Tiểu Cầm mần người, cười hi hi nói được rồi, cự tuyệt về sau. Trong nội tâm nàng nhưng lại vui thích, nói rõ nàng tại cổ thông trong nội tâm vẫn có chút địa vị. Nô tiểu cầm trong nội tâm ngọt xỉ xì, xì đấy, cùng cổ thông mấy người tại ô tô siêu thị phân biệt rồi, nàng rốt cục đã nhận được cổ thông phương thức liên lạc, khả dĩ tùy thời liên hệ hắn. "Lão bản, đằng sau có người theo dõi, cổ thông điều khiển xe mới đã đi ra nội thành, đằng sau lượng xe mini bus đi theo hắn cùng một chỗ ra nội thành." Đã biết, cổ thông sớm liền phát hiện rồi, nguyên lai tưởng rằng là trùng hợp, ra nội thành Còn gần kề đi theo chính mình, tình huống không đúng kính. Lão bản, không tốt đối phương ra tốt rồi, cổ nam nam lớn tiếng địa nhắc nhở. Mọi người thường nói, lúc lái xe, khả dĩ đắc tội khai mở BM đút cùng mẹ xe đẹp bên người. Ngàn bạn đừng đắc tội khai mở xe tải người, bởi vì ngươi căn bản không biết, xe tải ở trong ngồi bao nhiêu người. Ngồi xuống rồi, cổ thông thần sắc nghiêm túc, nói xong, lập tức dấm chân ga. Siêu, siêu, xe mới tốc độ đột nhiên tăng vọng. Kéo ra cùng đằng sau lưỡng xe mỉ nhỉ bật khoảng cách. "Lão bản, đối phương cũng ra tốc rồi." Từ Tích Duyên khẩn trương nói. Cố Thông trong đầu hiện ra, đến cùng ai tìm bọn hắn phiền toái, bọn bán gián điệp không, giống, bọn hắn không dám hiển nhiên, cái con kia có tại ô tô siêu thị đắc tội chính là cái kia trung niên nam tử. Nghe nhân viên cửa hàng nói, nhưng hắn là qua ức tài sản đại phú hào, tại Vệ Đốt Y thành phố S cũng là đại danh đỉnh đỉnh, trả thù đến thật là nhanh. "Đại ca, tiểu tử này thực là muốn chết, rõ ràng dám ra nội thành." Trúng hợp ý ta. Đại ca, phía trước cố xe, thế nhưng mà có một cái thiếu phụ cấp bậc vưu vật, đệ nhị xe mỉm mĩm bật lên, một gã cầm côn sắt thanh niên, tham lam ánh mắt chằm chằm vào phía trước Đông Phong Ngự Phong S16. Tinh trùng lên não ra hỏa, chưa từng có gặp được lão bản tức giận như vậy, lão bản nói, nhất định phải đem tiểu tử này đưa đến trước mặt hắn, chết hay sống không cần lo, lần này đều cho ta ôm lấy điểm. Đúng, đúng. Lão bản, vui không hết, đằng sau xe tại cái chăng rồi. Cổ Nam Nam thần sắc nghiêm túc mà nói, "Cỗ thông điều khiển Đông Phong Ngự Phong S16, cùng phía sau lượng xe Mini Butler, không chỉ có không có kéo ra khoảng cách, khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần, không xuất ra 1 phút đồng hồ, tất nhiên hội bị đội kịp." Cổ thông liều mạng khả dĩ đả đảo năm sáu cái, lượng xe Mini Butler ở trong, tất cả mọi người cộng lại ít nhất 20 mấy người. Thật sự không được chỉ có thể dùng ký sinh rồi, ký sinh xong sau, linh hồn hạt giống khẳng định không thể lãng phí ở những này rác rưởi trên người. Đại biểu hai mươi mấy người người, đem trở thành người sống đời sống thực vật, duy nhất một lần lệnh hai mươi mấy người trở thành người sống đời sống thực vật, có quan hệ ngành nhất định sẽ điều tra. Trước mắt còn không có có phát triển mà bắt đầu, Cổ Thông có thể không hy vọng bị có quan hệ ngành cho nhìn chằm chằm vào. "Lão bản, cần phải trợ giúp sao?" Nhị Hoa thanh âm tại Cổ Thông thủ đoạn vị trí vang lên. "Nhị Hoa, ngươi có biện pháp?" Cổ Thông giơ lên tay, đối với thủ đoạn người máy hoàn dò hỏi. "Người máy hoàn?" Cổ thông ly khai hồ lô thôn thời điểm, Nghị Hóa ném cho cổ thông, có cái gì công năng? Nghị Hóa cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói khả dĩ hành động điện thoại hoặc là cho rằng đồng hồ. "Lão bản, đem người máy Hoàn Vang ra là được." Nghị Hóa tràn đầy tự tin mà nói. Người máy Hoàn cùng linh hồn hạt giống so với, linh hồn hạt giống càng thêm địa chân quý, đã Nghị Hóa có biện pháp, vậy thì giao cho Nghị Hóa, nếu như còn không được, lại ký sinh cũng không mượn. Người máy Hoàn tự động địa thoát ly cổ thông đích cổ tay rất nhanh điệu tạo thành một cái mini máy móc tiểu nhị hóa. Đại ca, phía trước cỗ xe ném ra một thứ gì? Điều khiển xe tải tiểu đệ, nhìn thấy Đông Phong Ngự Phong S16 trên xe, ném kế tiếp kỳ quái đồ vận. Không cần lo cho, lại thêm nhanh chóng tiến lên. Mini bản nhị hóa, co giúp ở cùng một chỗ đệm vào trên đường, trong nháy mắt hoàn thành biến thân, mini bản nhị hóa hướng phía phía sau lượng xe bị nhị bật cực tốc mà đi. Nếu như chú ý xem, khả dĩ chứng kiến mini bản nhị hóa Tiểu tiểu nhân người máy cánh tay biến thành mini bản lợi hại tiểu đao, mặt trời chiếu rọi xuống, hàn lóng lánh. Nghị Hoa rất nhanh nện bước mê bước tiến của ngươi, cười gian điệu nhìn xem càng ngày càng gần xe tại lốp xe. Đao quang kiếm ảnh. Nghị Hoa nâng lên mini tiểu đao, hung dữ địa hướng phía lốp xe cắt tới, xe tại lốp xe như là đậu hũ đồng dạng bị cắt mở. 3. Lốp xe bạo thai chói tai vang lên. Rầm rầm rầm.